t r ư ơ n g một trăm linh một lo lắng âm thầm cùng quyết tâm t r ư ơ n g một trăm linh một lo lắng âm thầm cùng quyết tâm những ngày nội t ì n h lưu mậu lâm cũng không trực tiếp nói với dương cảnh lên lần trước hắn mang giang hạo dương đến y quán cầm linh ngư cùng một chút dược liệu lúc đúng lúc gặp phụ trách gáp giải dược liệu hộ vệ tại dương cảnh cùng người kia cũng quen thuộc trò chuyện mới biết được lưu mậu lâm dẫn đội gặp phải phi mã đạo sự t ì n h dương cảnh trong lòng mơ hồ có chút lo lắng phi mã đạo bây giờ khí diễm phách lối tuyệt không phải bình thường đạo phỉ có thể so sánh lưu mậu lâm đánh lui chỉ là trong đó một phần nhỏ đội ngũ không phải chân chính chủ lực tuy nói việc này để lưu mậu lâm tại ngư hà huyện r a c h ú t danh tiếng được cái vũ dũng thanh danh nhưng phi mã đạo từ trước đến nay có thủ t á t báo tính tình h u n g á c lần này ăn phải cái lô vốn khó đảm bảo sẽ không ghi hận trong lòng trong bóng tối để mắt tới lưu mậu lâm thậm chí toàn bộ lưu ra y quán hắn càng nghĩ càng cảm thấy không ổn bước chân lại nhanh mấy phần giang hạo dương chạy chậm đến mới có thể đuổi theo không bao lâu hai người liền đi đến lưu ra y quán bên ngoài y quán cửa lớn khép cửa mang theo hai ngọn đỏ chót đèn lồng chiếu sáng trước cửa một mảnh đất trống hai tên mặc trang phục hộ vệ canh g i ữ ở bên cửa bên hông ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, hiện nhiên là tăng cường đề phòng. nhìn thấy dương cảnh đến gần, hai tên hộ vệ trong mắt cảnh giác lập tức tàn đi, đổi lại mấy phần cung kính, một người trong đó tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, dương thiếu hiệp, n g à i tới. dương cảnh bây giờ là lưu gia k h á c h thanh, địa vị khá cao, ba tháng trước lại thông qua giáo t r ư ở n g thi được quan thân, chính là lưu gia y q u á n quán chủ, lưu mậu lâm phụ thân lưu lão gia t ử t h ầ y hắn, cũng phải khách khách khí khí sưng một tiếng dương thiếu hiệp. dương cảnh khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa, ta đến tìm lưu s ư minh, hắn ở đây sao. có chứ có chứ hộ vệ vội vàng ứ n thanh, t i ế u quán chủ mấy ngày nay đều tại quán bên trong mới vừa còn tại phía sau hiệu thuốc thẩm tra đối chiếu t r ư ơ n g mục đâu tiểu nhân cái này liền đi thông báo không cần chính chúng ta đi qua liền được dương cảnh s ô tay mang theo giang hạo dương cất bước đi vào y quán trong môn là cái rộng rãi tiền viện lót gạch xanh nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy chói phơi nắng dược liệu không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc hòa tan mấy phần đêm đông hà n khí đèn lồng bầm sáng tại trên mặt đất trải rộng ra đem hai người cái bóng kéo, đến rất dài, một đường kéo dài vào trong viện phương hướng xuyên qua tiền viện cánh cổng n g u y môn chính là lưu gia y quán lý viện nơi này so tiền viện càng lộ v ẻ thanh lu mấy gian xương phòng sen vào nhau tinh tế trong đó một gian dây dán cửa sổ bên trên lộ ra mở nhạt ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có bóng người lăng lư dương cảnh mang theo giang hạo dương đến gần gian kia xương phòng đi tới cửa xem xét quả nhiên là lưu mậu lâm hắn đang ngồi ở một tấm rộng lớn lê hoa bản gỗ về sau trên bàn bày ra thật d à y sổ sách bên cạnh chất đống mấy chồng chất gói thuốc nhãn hiệu bên trên v i ế t rậm r ạ t chẳng chỉ dược liệu tên cùng số lượng lưu mậu lâm trong tay nắm một chi bút lông sói lông mày cao lại đang cúi đầu thẩm tra đối chiếu cái thỉnh thoảng dừng lại ở bên cạnh trên giấy nháp viết mấy cái chữ số thần s á t chuyên chú cực kỳ thứ sư minh dương cảnh k h ẽ gọi một tiếng giang hạo dương cũng đi theo hồ lưu sư minh lưu mậu lâm nghe tiếng ngầm đầu thấy là bọn họ trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý mớn lập tức đứng lên nói là sư đệ cùng hạo dương à các ngươi sao lại tới đây hắn trước mắt mang theo nhàn nhạt xanh đen hiển nhiên mấy ngày, mấy ngày nay không có đi vóc oán tới nhìn một cái dương cảnh cười cười ánh mắt đảo qua trên bàn sổ sách sư minh n g n bận Ơn, thẩm t chỉ chỉ dương cảnh h m ộ thì nhìn xem lưu mậu lâm dựa bàn hạch sổ sách thân ảnh hắn vận dụng ngòi bút cực nhanh ngòi bút tại sổ sách bên trên bài qua phát ra sàn sạt nhẹ văng lên ngẫu nhiên dừng lại thẩm tra đối chiếu lúc đầu ngón tay sẽ nhẹ nhàng đánh mặt bàn lông mày cao lại lộ ra một cỗ nghiêm cẩn ước chừng thời gian đốt một nén hương lưu mậu lâm cuối cùng thả xuống bút thở dài nhẹ nhõm đem sổ sách khép lại tại trang b ị a bên trên v i ế t xuống ngày tháng mới đứng lên đi đến hai người trên ghế đối diện ngồi xuống hắn cầm lấy trên bàn ấm trà cho hai người cắt rót một ly ấm áp rượu trà động tác ở giữa mang theo vài phần bệ phải nhưng vẫn là miễn m cưỡng gạt ra mịp cười để các ngươi lợi lâu chén trà bên trong rượu trà hiện ra màu nâu nhạt bay tới một cỗ nhàn nhạt cam thảo hương dương cảnh nâng chén trà lên nhật một miếp một miếp dương cảnh th chén sứ cùng mặt bàn và chạm phát ra nhẹ văng lên hắn nhìn xem lưu mậu lâm trong mắt mệt mỏi đi thẳng vào vấn đề hỏi tứ sư minh lần trước người đánh lui phi mã đạo chuyện này về sau không có gì đến tiếp sau ảnh hưởng a lưu mậu lâm nghe vậy bưng chén t r à tay dừng một chút lập tức khe khẽ thở dài trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ sư đệ là muốn hỏi phi mã đạo có hay không đặc biệt nhằm vào chúng ta lưu ra y quán đúng không dương cảnh thản nhiên gật đầu là dù sao phi mã đạo nổi tiếng bên ngoài, có thủ tác, báo, tác phong không ác làm việc lại không có gì cố kỵ ta sợ bọn họ ghi hận trong lòng hắn mặc dù mang theo lưu gia y quán khách khanh tên t u ổ i theo quy củ mỗi tháng muốn ra mấy lần nhiệm vụ nhưng từ khi tại giáo trường thi bên trên đoạn đường hạng bốn lại phải quan thân về sau lưu gia đối hắn càng thêm khắc khí an bài nhiệm vụ cũng thiếu rất nhiều bây giờ mỗi tháng bình quân b ấ t quá hai ba chuyến này đối với mấy ngày nay y quán áp giải dược liệu tình huống cụ thể hắn xác thực không rõ ràng lắm lưu mậu lâm lắc đầu đầu ngón tay tại ấm áp chén trên vách nhẹ nhàng v ố t ve tình huống còn tốt từ lần trước cái kia về, về sau ta để đội hộ vệ sửa lại áp vận lộ tuyến tránh đi phi mã đạo thường ẩn hiện khu cực cái này mấy lần đưa thuốc vật liệu đi phủ thành hoặc xung quanh tôn h c h ấ n đều không có ra cái gì đừng rẽ hắn dừng một chút ngữ khí chắc chắn chút nghĩ đến phi mã đạo cũng không có đặc biệt để mắt tới chúng ta bọn họ gây án từ trước đến nay là k é n cá chọc canh nơi nào có chất béo liền hướng đi đâu không đáng vì một tràng xung đột nhỏ liền nhìn chằm chằm y quán chúng ta không thả dương cảnh nghe hắn nói như vậy trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống hơn phân nửa không nhịn được k h ẽ gật đầu cũng là phi mã đạo những ngày này tại ngư hà huyện địa giới bên trên cướp bóc không ít phú hộng đội trên tay sinh ý chắc hẳn không biết chưa chắc sẽ vì lưu mậu lầm đánh lui bọn họ một phần nhỏ người liền hao phí tinh lực đặc biệt nhằm vào lưu gia ý quán xem ra thật sự là chính mình quá lo lắng hắn nâng chén trà lên lại uống một ngụm ấm áp dược trà theo hết hầu trượt xuống mang theo cam thảo ngọt ngào xua tán đi mấy phần hàn ý giang hạo dương ở một bên không có nói trên bào chỉ là nâng chén trà tò mò nghe lấy hai người nói chuyện hiển nhiên đối với mấy cái này chuyện giang hồ cảm thấy rất hứng thú trong lòng lo lắng vừa mất dương cảnh cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều lời nói cũng nhiều đứng lên ba người nói chuyện p i ế m lên vo quán mấy ngày nay sự、tình. dù sao lưu mậu lâm đã ba ngày không có đi đối quán bên trong động tĩnh có chút không rõ lắm nhắc tới đại sư m i n h hứa hồng chuẩn bị lần thứ ba khởi quan dương cảnh bưng ơ c h a n h trả giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái sư phụ nói đây là hắn cơ hội cuối cùng nếu là thất bại nữa về sau sợ là thật vô vọng hóa kỉnh lưu mậu lâm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng khẽ gật đầu một cái đại sư m i n h năm nay đã hai mươi chín võ giả khí huyết tại ba mươi tuổi phía sau phần lớn đều sẽ dần dần đi xuống dốc kéo càng lâu hy vọng càng xa b ở hắn đây cũng là không có cách chỉ có thể liều mạng liệu một cái chỉ là khó a hắn thở dài trong đôi mắt mang theo mấy phần buồn vô bổ cớ ta đến hắn cái này n ê n kỷ tỷ lệ lớn cũng là tình cảnh như vậy đi ngư hà huyện ám kình cao thủ mặc dù không nhiều nhưng toàn bộ tính xuống kỳ thật số lượng cũng không ít nhưng mà hóa kình cường giả như n g là phượng bao lân giác toàn bộ ngư hà huyện đều rất ít mỗi một vị hóa kình võ sư đều là ngư hà huyện phải tính đến tồn tại là chân chính đại nhân vật dậm chân một cái nửa cái thành đều muốn run dày run lên có thể thấy được đột phá khó khăn muốn đụng chạm đến hóa kình cánh cửa không riêng muốn nội kình hùng hậu còn phải ngộ ra kình t h y tâm sinh khí t h y ý chuyển chân lý kém một phân một hào cũng không được lưu mậu lâm nói xong ánh mắt chuyển hướng dương cảnh trong đôi mắt mang theo mong lợi bất quá sư đệ ngươi không giống n ộ tính tượng dai tiến cảnh cấp tốc ta xem trọng ngươi sau này nhất định có thể đột phá hóa kình dương cảnh cười cười xua tay sư minh quá khen hóa kình chi cảnh nào có dễ dàng như vậy ta còn kém xa lắm đây chỉ có thể nói hết sức đi luyện đến mức kết quả làm sao ai cũng không nói chắc được ba người lại hàn huyên v à i c â u võ quán bên trong chuyện khác thấy xác trời không sớm dương cảnh liền đứng dậy cáo tử sư minh thời điểm không còn sớm chúng ta đi về trước ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi được lưu mậu lâm cũng đứng lên ta đưa tiễn các ngươi hắn một mực đem dương cảnh cùng giang h ả o dương đưa đến y quán ngoài cửa lớn nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất tại cảnh đ ê m chỗ sâu mới chậm dài xoay người gió lạnh c u ố n mùi thuốc lướt qua gò má hắn nhìn qua đen nhánh khu phố nhịn không được lại khe khẽ thở dài hai đầu lông mày cái tia lao về vải tựa hồ nặng thêm mấy phần đóng cửa lại nháy mắt trên mặt hắn ôn hòa tàn đi thay vào đó là một tia khó nói lên lời ngưng trọng có một số việc hắn cuối cùng vẫn là không đối dương cảnh nói lưu mậu lâm quay người đi trở về bước chân rơi vào tảng đá xanh bên trên phát ra tiếng vang trầm n ạ o gió lạnh từ trong khe cửa chui vào thổi đến đèn lồng nhẹ nhàng lay động quang ảnh tại trên mặt hắn c h ấ p tắt trong đầu hắn lại không bị khống chế hiện ra ngày đó gặp phải phi mã đạo tình hình ngày ấy đường núi gặp đèn rừng cây rậm rạp phi mã đạo đột nhiên từ hai bên trong rừng rết ra cầm đầu là một tên tiếp cận ám kình đ ỉ n h phong cao thủ thân thủ hung ác chiêu thức ở giữa mang theo cỗ không sợ chết phỉ khí lấy hắn thực lực đối đầu loại này thân kinh bách chiến đạo phỉ thủ lĩnh vốn là cố hết sức mấy hiệp xuống liền đã rơi vào hạ phong cánh tay còn bị đối phương đao khí mở ra một cái m i ệ n g máu hắn đến nay nhớ tới chính mình có thể l ị c h chuyển thế cục tất cả đều là bởi vì một cái ngoài ý muốn lúc ấy thủ hạ một gã hộ vệ dưới tình thế cấp bách vung đao bổ về phía bên cạnh một cái n ú t ở phía sau cây thanh niên mặc dù không có chém chúng yếu hại nhưng cũng đánh xuống đối phương một nửa cánh tay chính là cái này một đao để tên kia nguyên bản thế công lăng lệ ám kỉnh thủ lĩnh nháy mắt hoàng hồn nổi giận gầm lên một tiếng thiếu ra lại không để ý tự thân phòng ngự cứ thế mà tiến lên ngăn tại thanh niên trước người cũng chính là trong nháy mắt đó sơ hở bị lưu m ậ u lâm nắm lấy cơ hội một thức băng sơn quyền in tại đối phương hậu tâm mới đem đ ả t h ư ơ n g bước lui phi mã đạo lúc ấy tình huống khẩn cấp hắn chỉ lo tranh thủ thời gian mang theo đội xe rút lui không tâm tư nghĩ lại có thể về sau mỗi lần nhớ lại màn này trong lòng đều trĩu nặng phát nặng phi mã đạo là hành o hành một phương đạo phỉ từ trước đến nay lấy ngoan lệ xưng trong đội lại có được xưng là thiếu gia nhân vật mà còn tên kia ám kình thủ lĩnh đối thanh niên kia thái độ quả thực quá không tầm thưởng cho dù liệu mạng chính mình t h thường cũng muốn bảo vệ thanh niên kia chu toàn người tuổi trẻ kia tại phi mã đạo bên trong đến cùng là thân phật gì mấy ngày nay y quán phái ra xe áp t ả i đội đều là tiểu quy mô chỉ đem chút bình thường dược liệu chính là lưu mậu lâm chủ ý hắn chính là sợ phi mã đạo thật để mắt tới lưu ra dù cho bị ướt tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất may m à cái này mấy lần đều không có xảy ra chuyện gì p h ả n phất ngày đó gặp phải chỉ là ngẫu nhiên lưu mậu lâm đi đến lý viện đẩy ra hiệu thuốc cửa một cô càng dày đặc mùi thuốc đập vào mặt hắn ngồi tại trước b à n nhìn xem mở ra sổ sách lại một cái chữ cũng nhìn không đi vào có lẽ thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều hắn dạng này an ủi mình đầu ngón tay lại vô ý thức gõ mặt bản phát ra cọc cọc nhẹ văng lên cùng ngoài cửa sổ tiếng gió đan vào một chỗ lộ ra đặc biệt hỗn loạn có thể cái kia phần thấp phỏng lại giống căn t r h n g nhỏ từ đầu đến cuối đâm vào trong lòng để hắn không được căn bình lưu mậu lâm hít sâu một hơi ép buộc chính mình đem những cái kia hỗn loạn suy nghĩ áp xuống mấy ngày nữa lưu gia y quán có một bút cùng phụ thành lớn n h ấ t dược liệu thương hành giao dịch đám kia dược liệu giá trị cực lớn tuyệt đối không thể ra sai lầm đến lúc đó để bảo đảm không có sơ hở nào hắn cùng phụ thân hai vị ám kỉnh cao thủ sẽ cùng nhau áp giải đội hộ vệ cũng sẽ tuyển ra tinh nhuệ đi theo hắn từng do dự qua muốn hay không kêu lên dương cảnh dương cảnh thực lực rất mạnh có hạn tại không thể nghi ngờ nhiều t ầ n g bảo đảm có thể suy đi nghĩ lại hay là từ bỏ ý nghĩ này như phi mã đạo thật không có để mắt tới lưu ra kia dĩ nhiên tốt nhất không cần t h i ế n phức dương cảnh nhưng nếu đối phương thật trong bóng tối để mắt tới bọn họ dựa vào phi mã đạo có thể hoành hành ngư hà huyện thế lực sợ rằng t u y ệ t không phải mấy người bọn hắn bình thường ám k ì n h có thể ứng phó đến lúc đó kêu lên dương cảnh bất quá là kéo thêm một người xuống nước hại hắn mà thôi có lẽ không có chuyện gì lưu mậu lâm tự lẩm bẩm đầu ngón tay đình chỉ đánh cái này mấy lần đội xe vừa đi vừa về đều bình an vô sự nghĩ đến phi mã đạo liền tính mang thủ cũng chưa chắc sẽ đem tinh lực t ố n tại trên người bọn họ hắn cầm lấy sổ sách tính toán đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung ở chữ số bên trên vừa ý đầu mù mịt nhưng dù sao cũng tán không đi bên kia dương cảnh cùng giang hạo dương chính sóng vai đi trở về xác nhận lưu ra y quán không có việc gì dương cảnh tâm tình nhẹ nhõm không ít cũng có nhàn tâm cùng giang hạo dương nói chút nhàn thoại từ b õ quán h à n g ngày l u y ệ quyền hàn lên tới nội thành nhà ai điểm tâm cửa hàng ra mới khẩu vị giang hạo dương nói đến h ư n g khởi k h a tay mũi chân không hề hay biết bóng đêm càng sâu dương cảnh nhưng dần dần trầm m ặ t xuống ánh mắt đảo qua hai bên đường càng đi tây đi cách phồn hoa nội thành càng xa cảnh tượng liền càng tiêu điều góc tường bên dưới rụt lại không ít lưu dân quần áo tạ tơi xanh sao v à n g ọ n có bọc lấy pha chiếu rơm run lầy bầy có thì đã không một tiếng động đó là bị đông cứng chết thân thể cứng đờ co do không người hỏi thăm giương như như cảnh nhìn xem một màn này nhịn không được khe khẽ thở dài thế đạo này nhân mạng như cỏ rác dân chúng tầm thường còn như vậy võ giản nếu không có đầy đủ thực lực lại có thể tốt hơn chỗ nào hứa hồng sư minh hoàn cảnh khó khăn lưu mậu lâm sư minh cảm khái đều đang nhắc nhở hắn võ đạo c h i lộ d u n g không được nửa phần lười biếng sư minh ngươi thế nào giang hạo dương phát giác được hắn trầm mặc tò mò hỏi không có gì dương cảnh lấy lại tinh thần vỗ vô, vô bờ vai của hắn mau mau đi thôi trời chiều rồi hắn bước nhanh hơn trong lòng cũng đã hạ quyết tâm khoảng thời gian này nhất định muốn đem hết toàn lực luyện võ tranh thủ sớm ngày đột phá hóa kình chỉ có trở thành hóa kình tôn giả mới tính chân chính tại cái này trong loạn thế đứng bước bước chân mới có thể bảo vệ được chính mình nghĩ bảo vệ người mới có thể nắm giữ chân chính an toàn ts các minh đệ tìm muội gõ chữ mã tay nhà cầu nguyện phiếu chương một trăm lẻ hai chuyện xảy ra chương một trăm lẻ hai chuyện xảy ra sau năm ngày thưa b i n h phường tôn thị võ quán tiền v i ệ n ánh mặt trời vừa vặn xua tán đi một ít mùa đông hàn g ý tảng đá xanh l ắ t thành sân bãi bên trên dương cảnh đang đứng ở một bên nhìn xem giang hạo dương diễn luyện băng sơn quyền cơ sở chiêu thức giang hạo dương g i m trung bình tấn một chiêu một thức đánh đến ra g á n g chỉ là quyền thế bên trong còn thiếu mấy phần cương mãnh hắn bây giờ chính kẹt tại minh k ì n h phía trước bình cảnh chậm chạp chưa thể đột phá mỗi một quyền đ ả ra đều mang người thiếu niên đặc thù rồi rào l ự c đạo trên c h á n rất nhanh liền thấm ra mồ hôi mịn theo gương mặt hướng xuống t r ô i hạ vai rơi khuỵu tay dương cảnh đúng lúc mở miệng âm thanh rõ ràng có lực ra quyền lúc đừng chỉ nghĩ đến dùng cánh tay k ì n h muốn thử điều động e o khí lực từ dưới lên trên quan dạng này quyền thế mới ổn hắn một bên nói một bên tiến lên một bước đưa tay nhẹ nhàng đệ lại giang hạo dương bà vai giút hắn điều chỉnh tư thế ngươi nhìn dạng này chìm xuống có phải là cảm thấy dưới chân càng ổn? gia quyền lúc từ hông mắt phát lực kéo theo bà bay lại đến quyền phòng kình lực phải giống như dòng nước đồng dạng ăn cướp không thể đoạn giang hạo dương theo lời điều chỉnh thử đem khí lực từ hông bụng quan đến trên quyền quả nhiên cảm giác quyền thế c h â n một chút không tại giống vừa rồi như vậy bay yêu ớt hắn cắn răng lại đem cơ sở bổ nện sụp đổ ba t h ứ c luyện một lần mãi đến dương cảnh gật đầu ra hiệu mới dừng lại thu thế lúc g i a n g hạo dương đầu ra hiệu m n h d y n g lại thu thế lúc giương cảnh gật đầu ra hiệu mới dừng lại hắn lao thái dương mồ hôi vừa cười vừa nói trước đây luôn cảm thấy minh kình đạo khảm này cùng làm băng sát làm sao đều không xông qua được có thể khoảng thời gian này đi theo sư minh luyện luôn cảm thấy tầng kia bình cảnh giống như buông l ò n g chút mơ hồ có thể mò lấy điểm môn đạo lời này ngược lại là chân tâm thật ý giang hạo dương căn cốt t r u n g đ ẳ n g tại võ quán bên trong cũng coi như có chút không tệ nhưng luyện được k i n h lực đến như thế nào dễ dàng thời gian nửa năm nếu là còn không có luyện được k i n h lực chỉ có thể rời đi võ quán trước đây luôn cảm thấy minh kình xa không thể chạm hiện tại tiến bộ cực lớn đây đều là dương cảnh nhẫn mại tính tình một chút xíu cho hắn phá giải c h i ê th g i ả n g giải phát lực hiếu môn từ hạ vai rơi khuỵu tay tư thế đến làm sao điều động khí huyết tỉ mỉ cực kỳ đây đều là sư m i n h ngươi chỉ điểm thật tốt giang hạo dương nhìn xem dương cảnh trong mắt tràn đầy cảm kích chúng ta loại này phổ thông đệ tử không có gì xuất chúng tiên phú mỗi ngày có thể được đến quán chủ chỉ điểm thời gian bất quá một hai câu công phu nào giống sư m i n h ngươi có thể được sư phụ dốc lòng dạy bảo hẳn thấy chính mình có thể cảm giác được bình cảnh buông lỏng toàn bộ nhờ dương cảnh kiên nhẫn chỉ điểm so với quán chủ tôn dung cái kia vài câu chạm đến là tôi dạy bảo dương cảnh giảng giải càng tỉ mỉ cũng càng r á n vào hắn loại này tầng dưới c h ố t luyện võ học đồ hoàn cảnh khó khăn giúp hắn ít đi rất nhiều đường q u â n co dương cảnh nhìn xem hắn rõ ràng nụ cười xô tay chủ yếu vẫn là chính ngươi chịu bỏ thời gian võ đạo không có gì đường tắt luyện nhiều nhiều nộ luôn có thể mò lấy cửa hắn dừng một chút lại bổ sung minh tình trọng khí huyết ngươi mỗi ngày vào buổi sáng nhiều chạy vài vòng đem thân thể luyện đến bền chắc chút khí huyết đủ đột phá bình cảnh sẽ càng dễ dàng ai ta nhớ kỹ sư minh giang hạo dương dùng sức gật đầu đem lời này nhớ kỹ trong lòng lại cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi chuẩn bị lại đi luyện mấy lần vừa rồi chiêu thức dương cảnh khẽ gật đầu đi đến tiền viện trung ương chuẩn bị bắt đầu luyện quyền mặt trời dần dần bỏ đến đỉnh đầu phơi trong viện ấm áp hòa thuận vui vẻ bất chi bất giác đã đến buổi trưa võ quán bên trong các đệ tử lần lượt thu dọn đồ đạc về nhà dương cảnh cũng ngừng luyện quyền đ ố i bên cạnh chờ lấy giang hạo dương nói không còn sấm sủa trước trở về ăn cơm đi buổi chiều lại nói tiếp luyện được rồi sư minh giang hạo dương sảng khoái đáp ứng nhanh nhẹn thu thập tốt chính mình tay mãi đi theo dương cảnh cùng một chỗ đi ra ngoài hai người sóng vai hướng t xuyên qua thừa bình phường đầu đường đến thông nghĩa phường đầu hẻm dương cảnh dưng ơ bước lại ta đến ngươi trên đường cẩn thận sư minh gặp lại giang hạo dương phất phất tay tiếp tục chạy hướng tây đi thân ảnh nhỏ gầy rất nhanh biến mất tại thông hướng thủy vân phường k h ú c quanh dương cảnh quay người đi vào trong ngõ nhỏ q u e n cửa quen mẹo đi tới nhà mình cửa sân phía trước đẩy ra cửa gỗ một cỗ đồ ăn mùi thơm lập tức đập vào mặt cảnh đệ trở về dương an từ phòng bếp thò đầu ra mang trên mặt thật thạc ư ờ i hắn mặc kiện rửa đến trắng bệnh vài thô áo cho ngắn tay áo quấn tới cửa trọ trên tay còn dính điểm bột mì ca dương cảnh c ư i đ thả xuống trong tay bao vải ngươi bây giờ chủ nghệ càng ngày càng tốt ngửi thật thơm nấu nửa cân đen thịt lại x à o hai cái rau xanh dương ăn xoa xoa tay đem cuối cùng một đĩa xào kỹ rau xanh bưng lên bàn ngươi trước đi rửa tay trên bàn có trà lạnh uống ngụm nghỉ ngơi một chút lập tức liền có thể ăn cơm cái gọi là đen thịt là chỉ dương cảnh từ dị thú các mang tới thượng đẳng dị thú thịt bởi vì loại này chất thịt biến thành màu đen giống h ắ t tầm sân mực cho nên dương ăn nói thẳng đó là đen thịt được dương cảnh n g p lời đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh bạc nước một bên cầm lấy đồng múc chút nước ấm, tinh tế rửa tay phong bếp bên trong truyền đến bắt đua va chạm nhẹ v ă n g lên hôn hợp có đồ ăn mùi thơm làm cho lòng người bên trong nổi lên một trận ấm áp r ử a sạch tay dương cảnh đi đến nhà chính ngồi xuống nhìn xem trên b à n thức ăn nóng hổi bụng không nhịn được kêu rột rột đứng lên dương cảnh cùng dương a n tương đối ngồi xuống cầm chén búa lên trên bàn cái kia c h ậ u dị thú thịt b ú t hơi nóng chất thịt biến thành màu đen tỏa sáng giống như là hắt t ầ n g sân mực lại lộ ra một cỗ nồng đ ậ m mùi thịt dương cảnh kẹp lên một khối nhập khẩu mềm nát mang theo một loại đặc biệt thuần hậu cảm giác nội bộ ẩn chứa tinh thuần khí huyết lực lượng theo hầu trượt xuống. để hắn vùng đan điển nội tỉnh cũng hơi sao động một chút đây chính là dị thú thịt diệu dụng bình thường ăn thịt còn lâu mới có thể cùng hai người a n tỉnh ăn cơm ngẫu nhiên nói lên hai câu việc nhà dương a n hỏi hắn võ quán sự t ì n h dương cảnh liền n h ắ c chút nhẹ nhõm lời nói nói rau xanh mát mẻ dị thú thịt bổ dưỡng một trận đơn giản cơm chưa đến đặc biệt thư thái l i ê n đại dương cảnh kẹp lên khối thứ hai dị thú thịt lúc ngoài cửa viện đột nhiên chuyển đến p h a n h p h a n h p h a n h gấp rút tiếng đập cửa lực đạo lại chọc vừa đội phá vỡ trong viện linh tĩnh dương cảnh khe cho mày để đua xuống lúc này sẽ là ai gõ cửa như vậy gấp rút giống như là có việc gấp. dương a n cũng ngừng búa đứng lên ta đi mở cửa nhìn ta đi dương cảnh liền đệ lại hắn cánh tay tự mình đứng lên thân gấp như vậy gõ cửa nói không chừng có chuyện gì hắn mới vừa đi tới nhà chính cửa liền nghe đến ngoài cửa viện chuyển đến giang hạo dương gấp rút ồn ào dương sư minh dương sư minh người có ở nhà không xảy ra chuyện dương cảnh trong lòng hơi hồi hộp một chút nghe thanh â m này giang hạo dương hiển nhiên là gặp việc gấp hắn không do dự nữa bước nhanh đi đến cửa sân một bên đưa tay từ bên trong kéo cửa ra thèn cải một tiếng kẹt cửa sân bị kéo ra ngoài cửa quả nhiên đứng giang hạo dương trên mặt thiếu niên tràn đầy c ấ p sắc trên tràn thấm mồ hôi nhìn thấy dương cảnh gấp giọng nói dương sư minh không tốt xảy ra chuyện lớn dương cảnh gặp giang hạo dương gấp đến độ nói năng lộn xộn vội vàng liền đ è lại hắn bạ bay trầm giọng nói đừng nóng vội từ từ nói đến cùng xảy ra chuyện gì giang hạo dương dùng sức thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ âm thanh mang theo rút n g dày ta ta vừa rồi hướng thủy vân phương đi đi qua thông nghĩa phường đầu đường thời điểm vừa vặn gặp được lưu gia y quán đội xe hướng trở về những hộ vệ kia mỗi một người đều mang thương có trên cánh tay quấn lấy băng vải có trên mặt tất cả đều là máu bộ dáng rất chật vật hắn n u ố t ngủ nước bọt tốc độ nói cực nhanh tiếp tục nói ta còn nhìn thấy nhìn thấy lao quán chủ giống như bị trọng thương bị người nhấc lên nằm ở trên xe ngựa che kín chăn m ề n liền đầu đều không có lộ ra cứ như vậy được đưa về lưu thị y quán cái gì dương cảnh sắc mặt nháy mắt thay đổi trong lòng đ ỗ n g nhiên trầm xuống vừa rồi lúc ăn cơm ấm áp không còn sót lại chút gì chỉ còn lại một cố hàn ý từ lòng bàn chân l u ô lên hắm lấy giang hạo dương bả vai tay không tự giác nắm chặt chút cái kia tứ sư minh đâu liệu sư minh thế nào giang hạo dương bị hắn tóm đến có chút bị đau lại không để ý tới những này vội và nói g n ta lúc ấy sợ hãi giữ chặt một cái phía trước theo người đi y quán lúc nhận biết hộ vệ hỏi một câu hắn nói hắn nói liêu sư minh bị phi mã đạo bắt đi phi mã đạo dương cảnh thấp giọng tái diễn ba chữ này ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén như đ a o hắn quay người nhìn hướng sau l ư n g đi tới dương an n g ự a khí gấp rút ca ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến cơm trước không ăn dương an cũng nghe xảy ra sự tình tính nghiêm trọng liền vội vàng gật đầu đi thôi đi thôi trên đường cẩn thận dương cảnh không cần phải nhiều lời nữa một cái kéo qua giang hạ o dương bước nhanh hướng phía ngoài hẻm đi đến hai người bước chân b ộ i vàng dẫn tại tảng đá xanh trên đường phát ra đang đăng, đăng tiến g vang cùng dương cảnh thời khắc này tiếng tim đập lẫn nhau đáp lời trên đường dương cảnh tâm tình giống như bị cự thạch n g h i ệ n ép chấm đồng chập trùng hàn phía trước chỉ lo lắng phi mã đạo sẽ trả thù nhưng lần trước nghe lưu mậu lâm lời nói lại cảm thấy có lẽ là chính mình quá lo lắng tuyệt đối không nghĩ tới nên đến vẫn là tới mà còn tới nhanh như vậy mạnh như vậy liến lưu lão gia tử đều bị trọng thương lưu mậu lâm càng là bị bắt đi đội xe là từ cái nào phương hướng trở về có hay không nói ở đâu bị tập kích dương cảnh một bên bước nhanh đi một bên nói trong thanh â m mang theo không đè nén được cháy bỏng giang hạo dương chạy chậm đến đuổi theo cất bộ của hắn lắc đầu không có không có nói tỉ mỉ hộ vệ kia đi vội vã liền cùng ta nói như thế hai câu dương cảnh không nói thêm gì nữa chỉ là dưới chân nhanh hơn gió lạnh thổi vào mặt cao đến hắn gò má đau nhức không chút nào xua tan không được hắn trong lòng nặng nghề hai người chạy tới lưu gia y quán còn không có vào cửa liền cảm thấy bên trong hỗn loạn nguyên bản ngăn nắp có thứ tự tiền biện giờ phút này lộn xộn một đám hộ vệ chính khoanh tay đi qua đi lại k h ắ p khuôn mặt lá sốt ruột d ư ờ n g đồng bọn họ cũng không có ngày xưa thong d o n g bưng chén thuốc tay đều đang phát run nơi hẻo lánh bên trong mấy cái lão mụ tử tập hợp một chỗ thấp giọng khóc nước nở toàn bộ y quán tràn ngập một cố lòng người bàng hoàng k h í tức dương thiếu hiệp đến rồi có hộ vệ nhìn thấy hắn đội vàng dừng bước lại chào hỏi đang chỉ huy hạ nhân thu dọn đồ đạc y quán lao quản ra cũng thoáng nhìn dưỡng cảnh ánh mắt sáng lên đội vàng bước nhanh tiến lên đón chắp tay nói dương thiếu hiệp ngày tới quản ra đến cùng xảy ra chuyện gì? dương cảnh đi thẳng vào vấn đề ngựa khí ngưng trọng sư minh làm sao sẽ bị phi mã đạo bắt đi quản gia thở dài dẫn dương cảnh hướng bên trong b i ệ t đi vừa đi vừa thấp giọng nói nói y quán cùng phụ thành cùng an đường có một cái đơn đ ặ t hàng lớn là bảo vệ bàn toàn quan chủ cùng thiếu quán chủ cùng nhau tìm đến còn có hơn bốn mươi tên hộ vệ tinh nhuệ cùng nhau áp giải d ư liệu nghĩ đến y quán tinh nhuệ đều xuất hiện trên đường có lẽ sẽ không ra loạn l ợ gì hắn nói đến đây âm thanh trầm thấp mấy phần nhưng ai có thể tưởng đến đi đến nửa đường hát phong tốc lúc đột nhiên bị phi mã đạo mai phủ đối phương người đông thế mạnh ánh sang ám kỉnh cao thủ liền có bốn năm cái người của chúng ta căn bản không phải đối thủ toàn bộ đội xe bị bọn họ tận diệt dược liệu đều bị cướp đi không nói liền người đều bị bắt sống quản gia lau mặt âm thanh phát nặng phi mã đạo lòng dạ ác độc cực kỳ đem mậu lâm thiếu gia lưu lại làm con tin lại đem quán chủ đánh thành trọng t h ư ơ n g để mấy cái hộ vệ đưa trở về còn lưu lại lời nói để quán chủ chuẩn bị mười vạn lượng bạch ngân sau ba ngày đi hát phong c ố c c h ỗ người thiếu một phân hoặc là dám báo quan cũng không thể để tôn thị võ quán tham dự vào nếu không liền liền giết con tin hán dừng một chút trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ mậu lâm thiếu gia là quán chủ duy nhất dòng r i a phi mã đạo chính là bóp chuẩn đ i ệ p này biết quán chủ vì nhi tử liền tính đập nổi bán sắt cũng sẽ góp đủ tiền chuộc dương cảnh hai mắt hít lại phi mã đạo hành hành ngư hà huyện lâu như vậy muốn nói nội thành không có nội ứng hắn là quả quyết sẽ không tin đoán chừng lưu quán chủ trở về về sau liền có người nhìn chằm chằm lưu ra y quán có hay không báo quan hoặc là thông báo tôn thị võ quán đang lúc nói chuyện ba người đã đi đến nội viện chính phòng cửa bên trong mơ hồ chuyển đến kiểm chế tiếng h ó k h à n nghĩ đến là lưu quán chủ đang ở bên trong dương thương gió lạnh quấn lá dụng lướt qua dưới hiên mang theo hơi lạnh t ấ u xương dương cảnh đứng tại cửa chỉ cảm thấy trong lòng chĩu nặng mười vạn lượng bệnh n g â n hoàn toàn là một món khổng lồ dù cho đ ố i lưu gia y q u á n đến nói cũng là khó có thể chịu đựng số lượng lớn muốn góp đủ số tiền kia lưu gia y quán khẳng định muốn bán thành tiền sạch sẽ còn muốn mắc nợ rất nhiều người tình cảm tiền tài h ú n g chi phi mã đạo sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay là ẩn số dương cảnh hít sâu một hơi đi theo quản gia vào chính phòng cửa giang hạo dương đi theo sau hắn trên mặt thiếu niên không có ngày xưa mà bát chỉ còn lại khẩn trương cùng b ậ an trong phòng kia sáng có chút tối dây dán cửa sổ bị kéo đến chặt chẽ chỉ lưu lại một cái khe xuyên qua một ít ánh sáng nhạt không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc hôn tạp một tia mùi máu t a n h lưu quán chủ nằm ở cạnh bên trong tấm kia cất bước trên giường trên thân tre kín thật dày c h à n g ấ m sắc mặt tái nhợt dùng giấy vợ môi lại lộ ra không bình thường màu xanh tím h i ệ n nhiên thương thế không nhẹ l ô n g ngực của hắn có chút chập trùng hô hấp mang theo rõ ràng bướng víu cảm giác mỗi một lần hấp khí đều lộ ra đặc biệt phí sức nghe đến chụ cửa chuyển động tiếng vang lưu quán chủ phí sức n h i đầu vẫn đục ánh mắt nhìn về phía cửa quản gia bước nhanh đi đến trước giường thấp giọng nói quan chủ dương thiếu hiệp đ ế n lưu quan chủ chậm rãi khẽ gật đầu môi khô k h ó c giật giật âm thanh khàn giọng nói dương dương thiếu hiệp tới hắn muốn ngồi đứng dậy lại vừa mới động liền liên lụy đến vết thương đau đến kêu lên một tiếng đau đớn trên trán nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh quan chủ đừng n ú c đ í c h dương cảnh liền vội vàng tiến lên một bước ra hiệu hắn nằm lấy liền tốt ra hiệu hắn nằm lấy liền tốt như vậy thường thế hiển nhiên là bị xuống tay và gác hắn không có dư thừa hắn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi quan chủ sự tình đại khái tình huống ta đã nghe quản gia nói trước mắt ngài chuẩn bị làm sao bây giờ liệu quan chủ nhắm lại mắt lại mở ra lúc trong mắt chỉ còn lại một loại gần như tuyệt vọng nặng nề hắn thở dốc một hơi trong thanh âm mang theo khó nói lên lời v ề hoài cùng quyết tuyệt dương thiếu hiệp ta liền mậu lâm như thế một cái nhi tử ta lưu ra gia nghiệp là lớn là nhỏ là tồn là vòng nói cho cùng đều không trọng yếu hắn dừng một chút ngón tay khô gầy xít sao nắm lấy dưới thân giường đơn đốt ngón tay trở nên trắng không có nhi tử liền tính giữ vững cái này y quán thì có ích lợi gì ta đã để người đi kiểm cây gia sản lưu quán chủ âm thanh mang theo vẻ run r u dày lại kiên định lạ thường trong nhà kho dược liệu sát đường cửa hàng nông thôn điển sản ruộng đất có thể bán đều bán không đủ ta lại đi cầu những cái kia người quen m ư ợ tạm đập nồi bán sát ta cũng muốn góp đủ cái kia mười vạn lượng đem mậu lâm chủ về chỉ hy vọng chỉ hy vọng những cái kia đáng chết phi mã đạo cầm tiền có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả mậu lâm trở về trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc chỉ có lưu quán chủ nặng nề tiếng thở dốc đang vang vọng giang hạo dương đứng tại cửa nghe đến mắt đục đỏ n ầ u nhưng lại không biết nên nói cái gì dương cảnh nhìn xem lưu quán chủ bộ kia tâm lực lao lực quá độ g i á n dấp chân mày liễu chặt hơn phi mã đạo vốn là một đám cướp bóc đốt giết kẻ liều mạng xem nhân mạng như c ỏ rác trông chờ bọn họ cầm tiền liền tin trông coi hứa hẹn thả người hy vọng cũng không lớn nói không chừng tiền chuộc một phát đối phương sẽ lập tức giết con tin thậm chí liền đi giao tiền chuộc người đều muốn cùng nhau diệt h ậ u chấm dứt hậu hoạn hắn trầm mặt một lát đầu ngón tay vô ý thức vớt b e ống tay náo ngầm đầu nhìn về phía lưu quán chủ chầm giọng hỏi quán chủ phi mã đạo nói lúc nào đi giao tiền chuộc chuộc người lưuộc sau ba ngày bọn họ chỉ cấp ba ngày thời gian nói nếu là vượt qua ba ngày hoặc là b u ồ n đ ị c h trỏ răng gì liền liền lập tức giết con tin dương cảnh khẽ gật đầu trong lòng tính toán rất nhanh về ba ngày k ý hạn nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đầy đủ làm chút chuẩn bị hắn hít sâu một hơi ánh mắt thay đổi đến k i ê n định mở miệng nói q u á n chủ sau ba ngày để ta đi chuộc người đi lời này mới ra trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh đứng tại cửa giang hạo dương trước hết nhất kịp phản ứng dọa đến kém chút ngày lên phi mã đạo hung hãm như vậy đi giao tiền chuộc quả thực là dê vào miệng q u ọ g sư minh làm sao có thể đi mạo hiểm lưu quan chủ cùng quản gia cũng đều là s ư ơ s ờ song song nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lưu quan chủ nhìn xem dương cảnh trong mắt lõe lên một tia dao đậu hắn biết dương cảnh thực lực nếu là có hắn tại không thể nghi ngờ nhiều t ầ n g bảo đảm đáng t i ế c đầu mới vừa lên liền bị hắn cưỡng ép đè xuống hắn lắc đầu nói không được cái này quá nguy hiểm phía trước chuẩn bị áp giải đám kia dược liệu lúc ta liền nghĩ qua gọi ngươi đồng hành làm hậu lâm ngăn cản nói s ợ liên lụy ngươi rơi vào nguy hiểm lưu quan chủ thở dốc một hơi nếu g thương ư tổn liên lụy đ n hắn những chút tình h có mẩy, bây giờ ố như g càng u n n g g hiểm, ta làm sao có thể cho làm ta sao có ơ i đi mậu ạ o hiểm như v y n ế như mậu lâm tại chỗ này hắn cũng sẽ không đồng ý dương cảnh nghe lấy lời này trong lòng có chút t ấm áp lưu quan chủ phụ tử ngay tại lúc này vẫn còn nghĩ không liên lụy hắn phần này tâm ý để hắn lộ vẻ xúc động hắn lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói quan chủ ta có thể trong bóng tối đi theo không lộ diện đến lúc đó các ngươi theo phi mã đạo nói đi giao tiền chuộc nếu là tất cả thuận lợi bọn họ thật thả tứ sư mình ta liền lặng lẽ rút đi tuyệt không nhận hơn dương cảnh dừng một chút ngữ khí chầm ổn nhưng nếu là bọn họ không giữ lời ngứa hoặc là có cái gì cái khác nhu đồ ta lại thừa cơ xuất thủ có lẽ có thể có chuyện cơ lưu quan chủ c a o mày vẫn như cũ có chút do dự để dương cảnh mạo hiểm hắn thực tế băn khoăn dương cảnh t h ấ y thế lại bổ sung quan chủ yên tâm lấy ta thực lực nếu là tận lực cần tàng v ế t tích phi mã đạo những người kia chưa hẳn có thể phát hiện ta liền tại chỗ tối nhìn xem t u y ệ t sẽ không tùy tiện bại lộ hắn thực sự nói thật theo kinh đào thối đột phá đến ám kỉnh thân pháp của hắn tốc độ đều có biên độ lớn tăng lên chỉ cần thu lại khí t ư c d ấ u ở sơn lâm chỗ tối bình thường đạo phỉ căn bản không phát hiện được lưu quan chủ trầm mặc hắn nhớ tới dương cảnh tại giáo trường thi bên trên biểu hiện có thể đứng hàng thứ tư bình thường ám k ì n h định phong đều không phải đối thủ của hắn nếu là dương cảnh thật có thể trong bóng tối đi theo không bị phát hiện thời khắc mấu chốt có lẽ thật có thể cứu mậu lâm mà còn chỉ là âm thầm theo dõi làm việc cẩn thận nghĩ đến sẽ không có quá lớn nguy hiểm suy nghĩ một lát lưu quan chủ cuối cùng khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy cảm kích cái kia liền đa tạ dương thiếu hiệp mậu lâm có thể có ngư dạng này hảo hữu trí dao là phúc khí của hắn quan chủ nói quá lời ta cùng tứ sư minh đồng môn một chàng nên tương trợ dương cảnh chắp tay nói mấy ngày nay còn mời quan chủ mau chóng chủ bị t h i ề n chuộc ta cũng sẽ thật tốt chuẩn bị bảo đảm tứ sư minh bình an trở về lưu quan chủ liên tục gật đầu dãy ruồi lấy muốn đứng lên nói cảm ơn lại bị dương cảnh để lại quản gia ở một bên cũng nhẹ nhàng thở ra nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể cùng cảm kích dương cảnh nhìn hướng lưu quan chủ ngựa khí trinh trọng sau ba ngày xuất phát đi hát phong tóc lúc còn mời quan chủ phái một người đi ta chỗ ở nói một tiếng ta tốt chức thời hạn khởi hành trong bóng tối theo sau tốt, tốt. lưu q u á n chủ n ộ i vàng đáp ứng dương cảnh không cần phải nhiều lời nữa c h ắ p tay nói vậy ta cáo từ trước q u á n chủ yên tâm dương thương để quản gia đưa tiễn các n g ư ờ i lưu q u á n chủ nói xong đối quản gia xua tay quản gia ứng thanh tín lên dương thiếu hiệp mời tới bên này ba người xuyên qua nội b i ệ n lúc đúng lúc gặp mấy cái dược đồng bưng pha tốt nước thuốc nội vàng chạy qua nhìn thấy dương cảnh đều vô ý thức thả c h r m bước chân tiên v i ệ n bọn hộ vệ cũng đều ngừng trong tay công việc ánh mắt đồng loạt rơi vào dương cảnh trên thân quản gia một đường đem bọn họ đưa đến y quán ngoài cửa lớn lại chắp tay thi lễ một cái dương thiếu hiệp đại ân lưu gia y quán suốt đời khó quên nếu là có bất kỳ cần vô luận là cần dược liệu hoặc là nhân viên chỉ để ý mở miệng không cần phải khách khí dương cảnh gật đầu đáp ứng quay người mang theo giang hạo dương đi trở về vừa đi ra không có mấy bước giang hạo dương liền không nhịn được giữ chặt d ư ơ n g cảnh cánh tay k h ắ p khuôn mặt là sốt ruột v ở môi ngập ngừng đường này mới nhỏ giọng hỏi sư minh ngươi ngươi thật muốn đi hát phong cọc a h á n lông mày vận thành một đoàn trong thanh â m mang theo tiếng khóc nước nợ phi mã đạo nhiều dọa người à hồi trước nghe nói bọn họ liền trong huyện lương thực đội cũng g á n tiếp giết hơn mấy chục người đâu cùng những người này đối đầu quá nguy hiểm giang hạo dương cùng lưu mậu lâm mặc dù quen có thể dương cảnh là ngày ngày chỉ điểm hắn luyện quyền sư minh đ ợ i hắn thân dày trong lòng hắn tự nhiên càng sợ dương cảnh xảy ra chuyện dương cảnh dừng bước lại nhìn xem thiếu niên phiếm hồng biến mắt trong lòng hơi đ ộ n g một chút vô vô bờ vai của hắn t n phải đi tứ sư minh không tệ với ta lúc trước ta mới vừa vào võ quá n lúc hắn đối với ta rất có chiều cố bây giờ hắn gặp nạn ta không thể nhìn mặc kệ dương cảnh ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra một cỗ không cho dao động quyết tâm mà còn phi mã đạo mặc dù hùng nhưng cũng không phải không thể ứng p h trong lòng của hắn tự có sức mạnh hơn hai tháng này đến hắn thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh băng sơn quyền sắp đ ạ t tới ám k ì n h đ ỉ n h p h o n g kinh đào thối cũng đột phá đến ám k ì n h thực lực tổng hợp tăng nhiều nội kinh hùng hậu so ám k ì n h đ ỉ n h p h o n g võ giảm ạ n h hơn một mạng lớn thật ban về đến hóa k ì n h phía dưới hắn tự nghĩ không nói khó gặp đ ị thủ cũng kém không nhiều tại ngư hà huyện địa giới đủ để được cho là đứng đầu hảo thủ người yên tâm đi ta sẽ không công khai đi theo liền xa xa từ một nơi bí mật gần đó đi theo dương cảnh trong lòng suy nghĩ lộn xộn hơn nếu là tất cả thuận lợi bọn họ thật thả tư sư mình chính mình liền lặng lẽ rút đi nhưng nếu là bọn họ dở cho gian chỉ cần không có hóa kỉnh cường giả toa c h ấ n bằng ta thực lực chưa hẳn không thể l i ề u mạng hắn sớm đã tính toán rõ ràng chuyến này là lấy bảo toàn tự thân là điều kiện tiên quyết có thể cứu thì cứu nếu là đối phương có hóa kỉnh cao thủ áp trận hoặc là bố trí thiên la địa võng hắn tuyệt sẽ không khoét hoàng chắc chắn lập tức bước ra dù sao lưu đến tính m ệ n h tại mới có đến tiếp sau khả năng giang hạo dương nghe hắn nói như vậy không giống xúc động cử chỉ trong lòng p h á n g h ê n một chút nhưng vẫn là x í c sao nắm chặt nằm đấm cái kia cái kia sư minh người nhất thiết phải cẩn thận không được liền tranh thủ thời gian chạy đ ư n g liệu mạng yên tâm đi dương cảnh cười cười giang hạo dương nhìn xem dương cảnh đông nhiên ánh mắt sáng lên xích lại gần chút hạ thấp giọng hỏi sư minh cái kia vậy ngươi nói muốn hay không đem việc này nói cho quan chủ a quan chủ có thể là hóa k ì n h cơn giả nếu là lao nhân gia ông ta chịu ra tay cứu trở về lưu sư minh năm chắc chẳng phải là càng lớn dương cảnh nghe vậy bước chân hơi ngừng lại lông mày nhẹ nhàng nhữ lên rơi vào trầm tư tôn dung là hóa k ì n h cơn giả cái này tại ngư hà huyện là đứng đầu chiến lược nếu là có hắn ra mặt cứu g a lưu mậu lâm năm chắc xác thực càng lớn có thể hắn trầm ngâm một lát c h ầ m rãi lắc đầu hay là đừng nói cho sư phụ vì sao giang hạo dương không hiểu truy hỏi phi mã đạo dám bán tiếng hơn phân nửa là có chỗ ủy vào dương cảnh phân tích nói bọn họ đặc biệt cường điệu không cho báo quan thậm chí đem tôn thị võ quấn cũng đạch vào cấm kỵ bên trong h i ệ n nhiên là kiềm kỵ sư phụ trường hợp này bên dưới chúng ta nếu là đem sư phụ liên lụy vào ngược lại khả năng chuyện xấu hán dừng một chút trầm giọng nói phi mã đạo có thể tại ngư hà huyện hoành hành lâu như vậy không có bị quan phụ tiêu diệt nội thành rất có thể liền có bọn họ đội ứng chúng ta bên này nếu là có động tĩnh bọn họ chưa hẳn tra không được v ạ nhất n bọn họ phát giác được sư phụ khả năng xuất thủ nói không chừng sẽ phái người đến võ quán thăm dò nếu là sư phụ lộ diện bọn họ có thể sẽ tạm thời thu lại nhưng nếu là sư phụ không lộ diện bọn họ lòng nghi ngờ phía dưới rất có thể trực tiếp đối tứ sư minh hạ t ử thủ giết con tin xong việc giang hạo dương nghe đến trong lòng xích chặt nhịn không được thở dài bất đắc di nói ai nếu là quán chủ có thể xuất thủ đ i ề n tốt lời tuy như vậy hắn cũng biết dương cảnh nói rất có đạo lý phi mã đạo hiện tại khẳng định chằm chằm đến vô cùng gấp bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể kích thích đến bọn họ nghĩ tới đây giang hạo dương vô ý thức nhìn bốn phía đứng lên trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh giác cùng bất an hai bên đường phố cửa hàng góc tường bóng ma thậm chí là gặp thoáng qua người đi đường trong mắt hắn đều giống như phi mã đạo cơ sở ngầm chính âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động hắn bộ này thảo m ộ t giai binh bộ dạng nhìn đến dương cảnh nhịn không được cười cười đừng nhìn lung tung không có khoa trương như vậy dương cảnh đưa tay vô vỗ phía sau lưng của hắn giọng nói nhẹ nhàng chút mau trở lại thủy vân phương a buổi chiều nhớ tới vệ võ quản luyện tiếp quyền h ắ n nhìn xem giang hạo dương ánh mắt trở nên trịnh trọng ghi nh người khác trợ giúp c h u n g vi là ngoại lực chỉ có chính mình thực lực đủ mạnh mới là sống yên phận căn bản giang hạo dương n g à người n lập tức trùng điệp gật đầu ân ta đã biết sư minh ta buổi chiều nhất định thật t ố t luyện hai người tại thông nghĩa phường cùng thủy vân phường c h â u ngã ba cách ra giang hạo dương cẩn thận mỗi bước đi hướng phía tây đi đến dương cảnh thì quay người trở về chỗ ở của mình buổi chiều ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào thừa bình phường trên đường đi cho băng lanh tảng đá xanh rắt lên một tầng ấm áp dương cảnh hướng về tôn thị võ quán p ư ơ n g hướng đi đến trong lòng còn tại tính toán sau ba ngày hắc phong cốc chuyến đi chi tiết nhanh đến cửa võ quán lúc c ứ c bộ của hắn đ ô n g nhiên dừng lại tại võ quán chết đối diện đầu hẻm ngừng lại một chiếc không đáng chú ý vải xanh xe ngựa dương cảnh khe cho mày hắn mỗi ngày đi tới đi lui võ quán con đường này nhắm mắt lại đều có thể đi đến nhưng chưa từng thấy qua chiếc xe ngựa này tại chỗ này lưu lại qua bởi vì phi mã đạo sự tình trong lòng của hắn vốn nhiều mấy phần cảnh giác giờ phút này gặp cái này lạ lấm xe ngựa d ừ n g ở võ quán phụ cận không nhịn được điểm khả nghi b ộ c phát chẳng lẽ là phi mã đạo người ở chỗ này nhìn chằm chằm tôn thị võ quán động tĩnh bất động thanh sắt chầm dần bước chân ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua xe、ngựa. khỏe mắt quét nhìn lại xích sao tập trung vào đ u n g xe chỉ thấy màn xe bị người từ bên trong kéo ra một đầu cực nhỏ khe hở khe hở phía sau mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ hình dáng chính hướng về tôn thị võ quán phương hướng phóng tầm mắt tới không n ú c ních hiện nhiên là đang quan sát cái gì dương cảnh tâm chìm xuống càng thêm xác định chính mình suy đoán xe ngựa này bên trong người rất có thể chính là phi mã đạo cơ sở ngầm bọn họ quả nhiên kiên kỵ sư phụ tôn dung phái người mò lấy võ quán phụ cận giám thị sợ lạ tại để phòng võ quán xuất thủ can thiệp hắn không có tùy tiện tiến lên thậm chí liền ánh mắt đều không làm thêm lưu lại bước chân như thường đi lên phía trước phi mã đạo vốn là kẻ liều mạng bây giờ lưu sư minh còn tại trong tay bọn họ nếu là đà thảo kinh xả đem đối phương cho tới lấy những người k i a hung ác tính tình rất có thể trực tiếp giết con tin cho hà giận hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu bọn họ bị nắm uy hiếp trung vi là bị động dương cảnh nhìn không chớp mắt đi vào võ quán cửa lớn mãi đến bước lên tiền viện tảng đá xanh mới có chút nhẹ nhàng thở ra hắn đi đến bên sân hoạt động một chút tay chân bắt đầu diễn luyện bằng s â quyền quyền phong gặp thét nội kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển có thể hắn tâm tư lại không thể hoàn toàn tập trung ở quyền thuật bên trên vừa rồi chiếc xe ngựa kia cái bóng đều ở trong đầu xoay quanh một quyền bung ra đánh vào bên cạnh trên mặt cọc gỗ phát ra tiếng vang nặng nề dương cảnh thu quyền mà đứng nhìn qua trên mặt cọc gỗ lo quyền ấn âm thầm vui mừng còn tốt không có đem việc này nói cho s ư phụ phi mã đạo liền cửa võ quán cũng dám theo dõi cái khác những cái kia chỗ tối cơ sở ngầm thật không biết còn có bao nhiêu nếu là thật sự làm cho đối phương phát giác được võ quán có ý nhúng tay sợ rằng tứ sư minh liền nguy hiểm hắn hít sâu một hơi ép buộc chính mình để xuống tạp n i ệ m việc cấp bách là nắm chặt thời gian tăng lên trạng thái bảo đảm sau ba ngày có thể ứng đối biến cố đến mức xe ngựa này bên trong cơ sở ngầm tạm thời trước không đi quản chỉ cần vo quán bên này không có gì động tĩnh đối phương không tạo nổi sóng gió gì tâm niệm nhất định dương cảnh lại lần nữa túi l ư n g lập tức vang sơn q u y ề n chiêu thức càng thêm cưng mãnh đem tất cả lo nghĩ cùng lo lắng đều hóa thành q u y ề n thế bên trong lực lượng sau ba ngày buổi sáng t h ô n g nghĩa phường ánh mặt trời xuyên tấu qua tường v i ệ n kẽ hở tại dương cảnh nhà trong biện ném xuống loang lộ q u n ảnh hắn không có đi vo quán mà là lưu tại trong nhà một bên chờ lấy thông tin một bên chỉ điểm đường ca dương an luyện tập kinh đ ả o thối dương an tính tình chất phát luyện võ thiên phú không tính xuất chúng một bộ kinh đ ả o thối luyện rất lâu vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng ra mấy phần tương tự dương cảnh nhẫn mại tính tình cầm mắt ca chân hắn một chút xíu vốn nắn phát lực góc độ ca ra chân lúc muốn mượn xoay người l ự ợ c đạo từ xương hông chỗ b ậ n chuyển dạng này thối phong mới có thể mang theo kính đến ngươi nhìn hắn đích thân làm mẫu một lần chân phải như roi vùng già, mang theo một trận tiếng gió gào thét đá vào góc sân cây n o ạ i già bên trên chấn động đến vài miếng lá khô dị dạo rơi xuống dương an nhìn đến con mắt và sáng xem mèo bé hổ t h ứ một chút mặc dù vẫn còn có chút vướng hữu lại so vừa rồi tốt hơn nhiều đúng lúc này ngoài cửa viện chuyển đến đông đông đông tiếng đập cửa tiết tấu gấp rút nhưng lại mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí dương cảnh ánh mắt nhất động đối dương an nói ta đi mở cửa hắn đi đến cửa sân một bên kéo cửa ra t h ê n c ả i chỉ thấy đứng ngoài cửa một người mặc vải xám áo ngắn g ã sai vặt thân hình nhỏ gầy mang trên mặt mấy phần c â u n ệ g ã sai vặt này là lưu gia y quán ngày bình thường phụ trách tại hậu viện làm việc vặt không quá dễ thấy dương cảnh cũng là bởi vì tại y quán đợi đến lâu dài mới đối với hắn có m dương Dương khách khanh gã sai vật thấy dương cảnh vội vàng túi đầu xuống âm thanh ép tới rất thấp chuộc người đội xe đã theo y quán xuất phát quản g i a để tiểu nhân đến thông báo ngài một tiếng viết dương cảnh khe gật đầu ngữ khí bình tĩnh n g ư ờ i trở về đi gã sai vật ứng tiếng phải quay người bước nhanh rời đi bước chân vội vàng giống như là sợ bị người gặp được giống như dương cảnh đóng cửa lại quay người nhìn hướng dương an Ca, ta có việc muốn ra khỏi thành một chuyến dương an dừng lại luyện chân động tác nhìn xem hắn trên mặt lộ ra lo lắng thân sắc vừa rồi cái kia gã sai vật đến thời điểm mặc dù không nói gì nhưng hai đầu lông mày cỗ kia không giấu được nặng nề hắn vẫn là nhìn ra tới xảy ra chuyện gì có muốn hay không ta đi chung với ngươi nhiều người cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau dương cảnh lắc đầu vỗ vô bở vai của hắn không cần không phải đại sự gì ta đi một chút liền v ề rất nhanh liền trở về hắn không có nhiều lời không muốn để cho thật thà đường ca quấn vào cái này hung h i ể m sự tình bên trong dương an còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng nhìn lấy dương cảnh ánh mắt k i ê n định cuối cùng chỉ là thở dài dặn dò vậy ngươi trên đường nhất định coi chừng mọi việc cẩn thận là hơn ân dương cảnh lên tiếng quay người trở về nhà lấy bao vải bên trong chứa túi nước cùng mấy khối lưng ơ khô còn có một cái thiếp thân đòn đao hắn bước nhanh ra ngõ nhỏ một đường hướng về lưu gia y quán đội xe cần phải trải qua khu phố đi đến không bao lâu l i ề n nhìn thấy phía trước trong đám người truyền đến d ố i loạn tư n g bừng hắn vội vàng trà trộn vào trong dòng người mượn xung quanh người đi đường nhiệm hộ hướng về đội ngũ nhìn lại chỉ thấy lưu gia y quán đội xe chính chậm rãi tiến lên tổng cộng bảy chiếc xe ngựa mỗi cỗ xe ngựa đều chứa chữ nặng hòm gô lớn dương dùng đồng k h ó chặt bên ngoài còn cuốn vải đ ầ y thô dây thừng bên trong đựng chính là cái kia mười vạn lượng tiền chuộc trước đoàn xe phía sau đều có hơn mười tên hộ b ệ bên hông bội đao thần sắc khẩn trương quét mắt bốn phía bầu không khí trang nghiêm phải làm cho người không dám tới gần dương cảnh ánh mắt tại đội xe bên trên dừng lại chốc lát liên lặng lẽ lùi đến bên đường quán trà dưới mái hiên nhìn xem đội xe dần dần đi xa hắn không có lập tức theo sau mà là chờ ước chừng thời gian đốt một nén hương xem chừng đội xe đi ra một khoảng cách mới chỉnh lý một chút v ạ áo hướng về ngoài thành phương hướng đi theo ánh mặt trời càng ngày càng mạnh vẩy lên người lại không có bao nhiêu ấ dương cảnh ánh mắt sắc bén như hưng xích sao tập trung vào phía trước đội xe dấu vết lưu lại thừa bình phường bên trong tôn thị vóc oán tiền viện diễn võ trường giang hạo dương chính từng quyền nệm ở trên mặt có gỗ mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi thấm ức trước ngực và áo hán luyện vẫn như cũng là băng sơn quyền cơ sở chiêu thức mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực quyền phong trong mang theo một câu n ma n k ỉ n h xung quanh các đệ t ử t ố t năm t ố t ba tập hợp một chỗ nghỉ ngơi nói đùa có người thuận miệm hỏi một câu làm sao không gặp dương sư minh hôm nay không tới sao có lẽ là trong nhà có việc gì một người khát suy và nói nói không chừng về quê bên dưới lao g a giang hạo dương nghe lấy trong tay nắm đấm nắm càng chẳng hơn hắn biết dương cảnh sư minh căn bản không phải trở về quê quán mà là đi đối mặt những cái kia giết người không chớp mắt phi mã đạo một cố lo nghĩ giống dây leo giống như quấn lên trong lòng để hắn thở không nổi hắn n h ị n không được nghĩ nếu như chính mình thực lực mạnh hơn một chút có thể đột phá minh kình dù chỉ là mới vừa vào minh kình có phải là cũng có thể đi theo cho sư minh đánh cái hạ thủ nhưng bây giờ hắn liền khấu quan thành công năm chắc đều không có nếu thật là đi theo sợ là liền tự vệ cũng khó khăn sẽ chỉ cho sư minh cản trở、Ấm. lại là một quyền nện ở trên mặt có v ỗ lực đạo so vừa rồi nặng hơn mấy phần giang hạo dương cắn răng trong lòng chỉ có một ý nghĩ luyện liệu mạng luyện chỉ có mạnh lên mới có thể tại sư minh cần thời điểm không đến mức chỉ có thể đứng tại trôi lo lắng hắn hít sâu một hơi lại lần nữa triển khai tư thế quyền ảnh tung bay so ngày xưa bất cứ lúc nào đều muốn chuyên chú cùng lúc đó bên kia dương cảnh chính xa xa đi theo lưu ra đội xe phía sau mới đầu người đi đường còn nhiều hắn lẫn trong đám người chân bước không nhanh không chậm thoạt nhìn tựa như cái bình thường đi đường người không có người chú ý tới hắn ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào phía trước đội xe theo đội xe dần dần rời xa huyện thành người đi trên đường càng ngày càng ít đường đất hai bên bắt đầu xuất hiện rừng cây thưa thớt dương cảnh bước chân dừng lại thân hình bỗng nhiên như ly miêu thoát ra mấy cái lên xuống liền lướt vào ven đường sơn lâm hắn mũi chân điểm tại khô héo đùi cỏ bên trên thân hình nhẹ nhàng giống cái lá cây mượn cây có hiểm hộ l ạ n g y ê n không một tiếng động đi theo đội xe từ khi kinh đảo thối đột phá tới ám kình về sau tốc độ thân pháp của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay dưới chân ám kình lưu chuyển mỗi một bước đều có thể bước ra mấy t r ư ờ xa động tác mau lẹ mà trong rừng cảnh khô lá héo ớ thậm chí không tịm bị tinh động thân ảnh của hắn liền đã biến mất tại phía sau cây loại này tốc độ cùng linh động để hắn tại núi rừng bên trong truy tung lúc như cá g ặ p nước chương một trăm linh ba phi mã đạo trương một trăm linh ba phi mã đạo dương cảnh thu liễm toàn thân khí thức đem chính mình giấu ở một khóa cây n o ẹ ra nồng đ ầ m cành lá ở giữa ánh mắt xuyên tấu qua khe hở nhìn về phía đường đất đoạn đường này theo d õ i xuống hắn bén nhảy phát rất được chỉ ít có năm sáu nhóm nhân mã trong bóng tối rình m ò những người này có giấu ở nơi xa s ừ n đất về sau có tiềm phục tại trong rừng cây ánh mắt lại từ đầu đến cuối nghiêng mắt nhìn đội xe trải qua phương hướng, h i ệ n nhiên là đang giám thị đường xá đề phòng có mai phủ trong lòng dương cảnh thầm run c o n tốt chính mình lựa chọn từ núi rừng bên trong theo dõi nếu là còn tại trên đường lớn hành tẩu lấy những người này tính cảnh giác sợ rằng đã bị phát hiện một khi bại lộ đả thảo kinh x à hậu quả khó mà lường được nhìn những người này bố trí tám chín phần mười là phi mã đạo cơ sở n g ầ m phụ trách t r a xét đội xe động tĩnh xung quanh hắn không khỏi cảm thấy, cái này phi mã đạo có thể ngang dọc ngư hà huyện hơn nửa năm quả nhiên không phải may mắn như vậy chú ý cẩn thận bố trí đến tầm tầng, tầng lớp lớp liên áp giải tiền c h u ộ t lộ tuyến đều bày ra cơ sở ngầm nhiều như vậy khó trách quan phủ mấy lần vây quét đều không thể thành công dương cảnh không d á m có chút chủ quan đem ký tức thu lại đến c ự c h ạ g i ố n g như dung nhập sơn lâm một khối đá hắn tiếp tục mượn cây có hiểm hộ xa xa đi theo đội xe lại đi ước chừng một canh giờ phía trước địa thế dần dần thay đổi đến hiểm trở đứng lên một đạo tính m ị c hẻm h núi xuất hiện tại tầm mắt phần cối u đó chính là hát phong g ố c hẻm núi lối vào chợt hẹp hai bên là vách núi cao chót vót gói thạch đá lầm chợm nơi miệm hang gió lạnh từng trận cuốn lên trên đất phát ra nghẹn ngào giống như tiếng vang dù cho ngăn cách thật xa cũng có thể cảm giác được một cỗ lành lạnh khí tước ánh mặt trời bị hai bên núi cao ngăn lại trong cốc lộ ra âm u mà kiềm chế giống như là một đầu ẩn nút tự thú chính mở ra miệng to như chậu máu chờ đợi con mồi tới cửa đội xe tại hát phong cốc lối vào thung lũng phía trước cước chừng xa mười t r ư i n g địa phương ngừng lại dựa theo phi mã đạo ước định bọn họ cần ở chỗ này chờ bọn hộ vệ nhộn nhịp tìm chặt ngựa cương ánh mắt không tự giác liếc về phía cái kê âm chầm lối vào thung lũng tay đều đặt tại bên hông trên chui lao trong cốc thổi tới g i ó lạnh qu cái tiết như nước n ở tiếng vang giống như là vô số hoan hồn đang g à o khóc khiến lòng người căng lên có mấy cái tuổi trẻ chút hộ vệ sắc mặt đã có hơi t r ắ n g bệnh cầm đao tay run nhẹ nhẹ cho dù ai đứng tại bực này hiểm ác trí địa đối mặt một đám hung danh tại bên ngoài đạ o phỉ đều khó tránh khỏi lòng sinh khiếp y dương cảnh thì ẩn thân tại bên trái sơn lâm một tảng đá lớn về sau d ầ m dạp lùn cây đem thân hình của hắn hoàn toàn c h á lớp hắn ngưng thở ánh mắt giống như, như chim ưng sắp bén xích sao tập trung vào lối vào thung lũng cùng đội xe ở giữa khu vực nội kinh ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển để hắn giác quan tăng lên tới cực hạn. cho dù là trong cốc gió thổi c ó lay nhỏ b é t i ế n g vang đều có thể rõ ràng bắt giữ hát phong cốc cũng không phải là phi mã đạo hãng ổ nhưng địa thế nơi này hiểm yếu dễ thủ khó công đối phương tuyển ở chỗ này giao dịch hiển nhiên là vì chiếm cứ địa lợi để phòng có bẫy ước định canh giờ đã đến trong cốc lại yên tĩnh liền cái bóng người đều không có dương cảnh lông mày cao lại đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập phi mã đạo chậm chạp không hiện thân là đang thử thăm dò hay là tại bố trí cái gì hắn đẻ xuống trong lòng lo nghĩ tiếp tục cần nút càng là loại này thời điểm càng phải bức vàng đội xe bên kia hộ vệ đầu lĩnh hiển nhiên cũng có chút kìm nén không được tung người xuống ngựa tại nguyên chỗ đi tới đi lui thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía lối vào thung lũng k h ắ p khuôn mặt là nôn nóng những hộ vệ khác cũng tại châu đầu g h é t hai âm thanh ép tới cấp thấp lại không thể che hết trong giọng nói bất an thời gian một chút xíu trôi qua mặt trời dần dần b ò đến đỉnh đầu ánh mặt trời hừng hực nướng đại địa có thể hắc phong cốc khẩu hàn ý không chút nào chưa giảm đúng lúc này một trận tiếng gó ngựa từ trong cốc chuyển đến phá vỡ ngưng trệ yên tĩnh dương cảnh m ư n g rỡ ánh mắt nháy mắt tập trung chỉ thấy một đội nhân mã từ hẻm núi chỗ sâu chậm rãi đi ra ước chừng hơn mười người cầm đầu là cái đầy mặt dâu quai non t r ắ n g hán t ở i trần màu đồng cổ trên da hiện đầy giữ tợn vết sẹo trong tay xách theo một thanh hàn quang lấp lánh đại h o à n đao thân đao tại âm u tia sáng bên dưới hiện ra lạnh leo ánh sáng phía sau hắn đạo phỉ từng cái khí tức h ư u hãn ánh mắt ngác bên hông đ e o loan đao hoặc buồng á n nhìn hướng đội xe trong ánh mắt đều mang không che giấu chút nào tham lam cùng tản nhận tiêu ý mà tại đám này đạo phỉ chính giữa có một người bị vây quanh ngồi tại một tất xấu mã bên trên hắn mặc quần áo màu xanh, thân hình chỉ là trên đầu bị trùm một cái màu đen khăn trùng đầu đem toàn bộ đầu đều che đến cực kỳ c h ắ c chẽ thấy không rõ hình dạng nhưng từ thân hình hình dáng bên trên nhất là r ộ n g cùng thẳng tắp l ư n g đến xem cùng lưu mậu lâm cực kỳ tương tự đến rồi đội xe đầu kia không biết là ai t h ấ p giọng hô một tiếng tất cả hộ vệ nháy mắt thần kinh căng thẳng tay đẻ trôi lao như lâm đại địch dâu có ai non tráng h á n tìm chặng ngựa tại cách đội xe xa ba trượng địa phương dừng lại nếp miệng cười một tiếng lộ ra vàng đèn rằng người của lưu gia đến ngược lại là rất nhanh thanh âm của hắn t h u cầm giống hai khối tảng đá tại ma sát bạc đều mang đến hộ vệ đầu l í n h sắc mặt c ă n g lên tiến lên một bước tiền đều mang đến dựa theo ước định mười vạn lượng m ệ n h n g â n một phần không thiếu công tử nhà ta đâu để chúng ta xem hắn có yên ổn hay không dâu q u a i nón liếc qua chính giữa đeo khăn chùm đầu người cười hát hát nói gấp cái gì nghiêm bạc tự nhiên để các người gặp người ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cái kia đeo khăn chùm đầu người đúng lúc này người kia trong cổ học phát ra hì hục tiếng v a n g giống như là có đồ vật gì chặn lấy miệng chỉ có thể miễn cưỡng từ trong cổ học gạt ra chút mơ hồ âm tiết nói không nên lợi một câu đầy đủ tới đội xe bọn hộ vệ thấy thế trong lòng thoáng an tâm chút nhìn thân hình này nghe cái này dãy rủa động tĩnh hẳn là nhà mình công tử không sai ẩn thân tại trong rừng cây dương cảnh ánh mắt lại sắc bén như lao gạo qua trước mắt phi mã đạo cầm đầu dâu quai non trắng hán khí thức chầm ngưng như vực sâu trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một câu ngang nhiên chi khí hẳn là ám kình đ ỉ n h phong tu vi ở bên người hắn còn có một cái độc nhãn há tử bên hông meo một thanh dao găm ánh mắt hung áp nham hiểm nội kình ba đ ộ n mặc dù không bằng dâu quai nón cường h à n nhưng cũng vững vàng bước vào ám kình cảnh giới trừ cái đó ra còn lại đạo phỉ còn có mấy người là minh kính v õ giả còn lại phỉ chúng đều là liền nội tỉnh đều không có luyện được bình thường chẳng hạn thực lực như vậy đủ để cho ngư hà h u y ệ n t u y ệ t đại đa số thương đội nghe tin đã sợ mất mật lại còn chưa tới để dương cảnh lùi bước tình trạng hắn chân chính để ý là cái kia ra phụ bộ bao lại thân ảnh dương cảnh mày níu lại đến càng ngày càng gấp trong lòng cô kia không thích hợp cảm giác càng thêm mãnh liệt người kia quần áo là lưu mậu lâm thường xuyên trường sam bằng bãi xanh thân hình cao thấp mà cốm cũng cùng lưu mậu lâm không kém bao nhiêu cũng không biết vì sao hắn luôn cảm thấy chỗ nào lộ ra của k á i là thế đứng lưu m ậ u lâm lâu d à i luyện quyền l ư n g thẳng tắp mang theo một cố võ giả đặc thù trầm ổ n nhưng trước mắt này người mặc dù cũng đứng đến thẳng lại thiếu cái kia phần trong xương dẻo dai ngược lại giống như là tận lực mô phỏng theo càng quan trọng hơn là từ đầu đến cuối người này đều không có mở miệng nói một câu là thật bị phi mã đạo ngăn chặn miệng hay là không dám mở miệng sợ vừa nói liền bại lộ cái gì một ý nghĩ tại dương cảnh trong đầu hiện lên để trong lòng hắn run lên cái này đeo khăn t r ù m đầu người có phải hay không là giả nếu là như vậy sự tình nhưng là phiền phức phi mã đạo làm cái thế thân đến ứng phó hển i nhiên không có ý định chân tâm thả người dương cảnh lúc này nhẹ hít một hơi đem nội kình thu lại đến cực hạ thân hình hướng cự thạch rút về phía sau co lại cành lá r ầ m rạp đem hắn hoàn toàn bao phủ liền một k i a khí tức đều chưa từng lộ ra ngoài hắn nhất định phải biết rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào một chuyện h á t phong lối vào t u n g lũng phía trước bọn hộ vệ đã theo đầu lĩnh phân phó đem bảy chiếc trên xe ngựa dương từng cái mở ra ánh mặt trời vẩy vào trong dương phản xạ ra chói mắt ngân quang tường dương mã đến dòng g ã đủ tề bạc đong đưa mắt người hoa mắt phi mã đạo bọn họ nhìn đến con mắt đăm đăm không ít người vô ý thức liếm môi một cái trên mặt lộ ra cùng nhiệt thần sắc n ộ n nhịp g i ụ t ngựa muốn lên phía trước c h â m đã hộ vệ đầu lĩnh thấy thế vội vàng hô lớn một tiếng phất tay để sau lưng hộ vệ tiến lên mấy bước tạo thành một đạo nhân tưởng c h ặ n lại phi mã đạo đường đi một tay giao tiền một tay giao người trước hết để cho công tử chúng ta tới b ạ c tự nhiên cho các ngươi dâu quay non tráng h á n ghìm chặt sao động ngựa c ư ờ i hắc hắc trong mắt lại hiện lên một tia âm t à n gấp cái gì n g h i ệ m x o n g bạc tự nhiên để các ngươi dẫn hắn đi hắn vô vô bên người độc nhãn tử đi nhìn bạc có đủ hay không ấ y độc nhãn hán tử lên tiếng dụng ngựa hướng về xe ngựa đi đến trong ánh mắt tham lam gần như muốn tràn ra tới hộ vệ đầu lĩnh trong lòng hơi hồi hộp một chút cái chán nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh chính hắn b ấ t quá là minh kinh đ ỉ n h phong mà cái kia độc nhãn hán tử là thực sự ám k ì n h cờ giả song phương thực lực cách xa có thể phía sau hắn trên xe ngựa chứa chính là tiền chuộc trước người là nhất định phải cứu trở về thiếu quán chủ giờ phút này tuyệt không thể lùi bước dừng lại hộ vệ đầu lĩnh cắn răng lại lần nữa cao giọng hô âm thanh bởi vì khẩn trương mà có chút phát g i n nói xong một tay dao người một tay giao tiền chúng ta mang theo đầy đầy một hai cũng sẽ không ít các ngươi trước hết để cho công tử nhà ta tới hắn phất phất tay sau lưng bọn hộ vệ cũng nắm chặt binh khí mặc dù dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng vẫn là dáng chống đỡ ngăn tại xe ngựa phía trước độc nhãn h ắ n tử khoảng cách xe ngựa bất quá mấy t r ư ợ n g xa nghe vậy đông nhiên tìm c h ặ t ngựa trên mặt lộ ra giữ tật cười lạnh g vợt mắng lan đi một đám phế vật cũng dám ngăn láo t ử đường lại cản trở đem các ngươi toàn bộ đều làm thịt l ờ i còn chưa dứt hắn đông nhiên thúc vào bụng ngựa trong tay loan lao mang theo tiếng gió gào thét lại hướng thẳng đến ngăn tại phía trước nhất tên hộ vệ kia bổ tới tên hộ vệ kia chỉ là cái liền nội tình cũng còn không có luyện ra được người bình thường nơi nào đến được đến trốn tránh chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô liền bị lưỡi đau bổ chúng thổi phu một tiếng máu tươi lẫn vào góc vẩy ra mà ra một cái đầu lăn xuống trên mặt đất con mắt còn t r n t r ò n tràn đầy hoảng sợ ấm áp máu tươi xung quanh mấy tên hộ vệ một thân mùi máu tanh nồng đậm nháy mắt tràn ngập ra a có hộ vệ nhịn không được hét lên kinh ngạc sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cầm đao tay run đến lợi hại hơn phi mã đạo hung tàn con độc nói giết người liền giết người xem nhân mạng như cỏ rác mới vừa rồi còn dáng chống đỡ một chút bọn hộ vệ, giờ phút này triệt để bị c h â n trụ, vô ý thức lui về sau một bước, nhìn hướng độc nhãn hán tử trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. cái này độc nhãn hán tử là ám kinh cao thủ, chỉ dựa vào hắn một người, liền có thể quét ngang ở đây tất cả hộ vệ, thúng chi phía sau còn có vị k i a khí tức c à n g kinh khủng d â u q u a y nón tráng há n á p t r ợ độc nhãn hán tử dùng đao bước lên cái đầu kia, tiện tay ném xuống đất, từ l ệ n h một tiếng, lại chặn đường, đây chính là hạ tràng. Hộ vệ đầu lĩnh nhìn xem thi thể trên đất, vỡ môi run rẩy, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. hiện tại phản kháng đó là một con đường chết chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độc nhạn hắn tử mang theo thủ h ạ d i ề u võ dương ngoài đi hướng xe ngựa ư ơ n g cây bên trong dương cảnh lông mày vận thành đũ cụt vừa rồi trong nháy mắt đó hắn gần như muốn xông ra đi có thể lý trí cuối cùng ép qua xúc động vừa đến hắn ẩn thân vị trí cách nơi khởi nguồn t r ư ờ n g mấy c h ụ c trượng đối phương xuất thủ vừa nhanh vừa độc căn bản không kịp cứu viện thứ hai hắn một khi bại lộ phi mã đạo tất nhiên sẽ lập tức cảnh giác đến lúc đó ngược lại không dễ làm tiền phục tại trong bóng tối mới có thể bắt lấy thời cơ tốt nhất chỉ là cái kia vẩy ra máu tươi cùng hộ vệ trước khi chết hoảng sợ ánh mắt để trong lòng hắn một trận phát nặng phi mã đạo tàn khốc cùng huyết tinh so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng lớn mấy phần phía trước chỉ là có c h â u nghe thấy hôm nay mới thật sự là kiến thức đến hắn hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia đeo khăn trùm đầu thân ảnh chuyện cho tới bây giờ nhất định phải nhanh xác nhận người kia thân phận đây mới là mấu chốt hát phong lối vào thung lũng tên hộ vệ kia thi thể còn ngã trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ đ i ệ còn lại bọc hộp bị độc nhãn hắn tử hung tàn sợ vỡ mật, cũng không dám lại ngăn cản trơ mắt nhìn xem độc nhãn hán tử dẫn người đi hướng xe ngựa độc nhãn hán tử tung người xuống ngựa một chân đá văng phía trước nhất một cái dương bạch ngân đặc thù lạnh lẽo rực rỡ đổ xuống mà ra hắn tiện tay nắm lên một khối nén bạc đặt ở trong miệng cắn cắn trên mặt lộ ra hài lòng nhẹ răng cười lại lần lượt t r a xét mặt khắc dương xác nhận đều là đủ lượng bạc tỏi mới quay đầu hướng dâu q u a i nón hô đại ca và không có vấn đề đủ số dâu k h a i nón nết miệng cười một tiếng trong mắt tham lam lộ ra t u t đúng lúc này trong đội xem ộ t tên minh kình hộ vệ ánh mắt đ ô n nhiên rơi vào phi mã đạo bên kia. bởi vì độc nhãn h á n tử mang người đi kiểm tra thực hư bạn phi mã đạo đội ngũ thoáng tẳng ra mang theo khăn chùm đầu lưu mậu lâm bị đẩy ra đội ngũ bên liên giới bên cạnh chỉ có hai cái phụ trách t r ố n g coi phổ thông đạo phỉ lực chú ý cũng bị trên xe ngựa bạch ngân hấp dẫn có chút phân thần tên hộ vệ này trong lòng đ ố n g nhiên n ả d ự lập tức ý thức được đây là một cơ hội hắn lặng lẽ nằm chặt bên hông b ộ i đao thừa dịp ánh mắt mọi người đều tại bạc bên trên đột nhiên đ ố n g nhiên kẹp kẹp bụng ngựa dưới k ố liệt mã bị đau tê minh một tiếng mang theo hắn hướng về lưu mậu lâm đưa tay liền đi kéo cổ tay của đối phương nghĩ thừa dịp loạn đem người mang đi nhưng mà tay của hắn mới vừa đụng phải đối phương ống tay á o dị biến nảy sinh cái kia đeo khăn chùm đầu người động tác nhanh đến mức kinh người gần như tại hắn bắt lấy cổ tay đồng thời trong ống tay á o đột nhiên trượt ra một thanh dài gần t ấ c dao găm hàn quang lóe lên lại lấy một cái x ả o trá góc độ hung hăng cắm vào tên hộ vệ này ngực dao găm vào thịt c ự sâu cắm thẳng đến trôi hộ vệ kia trên mặt cấp thiết cửa sâu cắm thẳng đến trôi hộ vệ kia trên mặt cấp thiết nháy m t ngưng kết a y vào đó là khó có thể tin kinh ngạc hắn túi đầu nhìn xem hắn lại ngầm đầu nhìn hướng trước mắt cái này mang theo khăn t r ù m đầu thiếu quán chủ bờ môi hít hít tựa hồ muốn nói cái gì lại chỉ phát ra hôi hôi thoát hơi âm thanh thân thể nghiêng một cái từ trên lưng ngựa mới ngã xuống đất triệt để không một tiếng động cái này biến cô phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt nhanh đến mức để người không kịp phản ứng tất cả hộ vệ đều bị sợ ngây người từng cái mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi mới vừa rồi còn cho rằng có thể cứu về thiếu quán chủ làm sao trong nháy mắt tiến lên minh kỉnh cao thủ liền bị thiếu quán chủ tự tay giết hộ vệ đầu lĩ nguyên bản cũng hai mắt tỏa sáng trong lòng đốt lên một tia hy vọng có thể nhìn đến một màn này trên mặt hắn huyết sắc nháy mắt chút bỏ đến không còn một mảnh như bị xét đánh xứng sở tại n g u y ê n chỗ một cố hàn g ý từ lòng bản chân bay thẳng đỉnh đầu hắn n h á y mắt minh bạch người này căn bản không phải thiếu quán chủ là giả phi mã đạo từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả người bọn hắn mục đích đã là lừa gạt đi cái này mười vạn lượng bạch n g â n cũng không có tính toán thả người thất tác động hộ vệ đầu lĩnh răng run lên trong thanh â m tràn đầy kinh sợ cùng tuyệt vọng vách núi hai bên trong rừng cây dương cảnh hai mắt có chút nhỏ lại quả là thế vừa rồi cái kia đeo khăn trùm đầu người đậu tủ h lúc thân hình mau lẹ dao găm đâm vào góc độ xào trá hung ác tốc độ xuất thủ cùng tính chuẩn tuyệt không phải người bình thường có thể cùng tình khí phun trào trong chốc lát d ư ơ n g cảnh liền phản đ o á n ra cái này đóng giả lưu mậu lầm phi mã đạo thành viên là cái minh tình đ ỉ n h phong cao thủ đánh l ê n phía dưới đem tên kia minh tình hộ vệ một c í c h mất mạng hát phong cốc phía trước hộ vệ đầu lĩnh vừa sợ vừa giận hai mắt đỏ t h o m trường dâu quai non tràng hán quắt tầm lên phi mã đạo các ngươi không nói đạo nghĩa giang hồ cố ý giấu gạt chúng ta nhà ta thiếu quán chủ đâu các ngươi đem hắn thế nào dâu q u a y non tráng hán phảng phất nghe đến cái gì chuyện cười lớn ngựa đầu cười như điên tiếng cười thu câm tròi hai tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt đạo nghĩa tại cái này cái này ngư hà huyện lời của lão tử chính là đạo nghĩa hắn cười đủ rồi sắc mặt đột nhiên trầm xuống ánh mắt hung á c như sói cái kia họ lưu bắt c ò n đả t h ư ơ n g cháu của ta còn chặt đứt hắn một tay đại ca ta nói muốn đem tên kia tươi sống róc xương lóc thịt chặt thành bánh nhân thịt túi sách mới có thể giải cháu của ta mối h ậ n trong lòng hắn chỉ chỉ trên xe ngựa bạch ngân nếp miệng lên một bệ tham lam cười đến mức cái này mười vạt lượng vất quá là các ngươi lưu ra bồi tội tiền mà thôi. còn muốn đổi bảy người n a m mơ người các người đám này xuất sinh hộ vệ đầu l ĩ n h tức g i ậ n đến toàn thân phát run ngực kịch liệt chập chủng không muốn mặt các người như vậy hành vi sớm m u ộ n tiên lôi đánh xuống chết không có chỗ trôn mắng thì mắng trong lòng của hắn lại rõ ràng tất cả đều là phi công bọn họ bên này tối cường cũng chỉ là chính mình cái này m i n h k ì n h định p h o n g mà đối phương có hai đại ám k ì n h cao thủ toa c h ấ n còn có mấy tên minh k ì n h cao thủ cùng với hơn mười tên tội phạm thật muốn đánh đứng lên bọn họ liền một tia phần thắng đều không có không khác lấy chứng trọi đá có thể lưu quán chủ vì gom góp cái này mười vạn lượng bạch ngân gần như móc giống toàn bộ lưu r a y quán liền tổ thượng chuyển xuống cửa hàng đều thế chân đi ra còn hướng quen biết g i a tộc mượn một số lớn vay nặng lãi nếu là không thể cứu trở về thiếu quán chủ hắn còn mặt mũi nào trở về gặp quán chủ dâu quai non trắng hắn căn bản lười lại nghe hắn nói nhảm trong mắt hắn những hộ vệ này bất quá là dê đợi làm thịt liền để hắn tốn nhiều môi l ư ớ i tư cách đều không có hắn liếc qua đã nghiệm tốt b ạ c ngân lại nhìn một chút sắc mặt tảm đạm bọn hộ vệ trong mắt xác ý trợt lóe lên、Phí、kịch cũng nhìn đủ rồi m Dết. dâu quai non tráng h á n không kiên nhẫn phất phất tay phun ra một cái băng lanh chữ lời còn chưa dứt xung quanh phi mã đạo phỉ chúng liền giống như là con sói đói gào thét nào tới đao trong tay phủ hàn quang lấp lánh hướng về bọn hộ vệ chém tới phi mã đạo phỉ chúng giống như thủy triều vào tới đao phủ v u n g vậy ở giữa hàn quang chiếu đến huyết sắc bọn hộ vệ vốn là bị hai đại ám kình cao thủ nhất trụ tâm thần giờ phút này nơi nào còn dám lạnh kháng mấy cái lá gan hơi lớn miễn cưỡng nâng đao đó nữa lại bị phỉ chúng tùy tiện ném lăn trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng còn lại hộ vệ thấy thế chất để không có dũng khí chống cự. Bọn họ rõ ràng song phương h rõ t ự cuối lực l cách sai xa, biệt ư l bất quá là tìm quá cùng chết v hắn a tức đông nghiên o à tới cái nhiên thúc vào bụng ngựa thay đổi phương hướng cũng đi theo trốn hướng phương xa chỉ để lại mấy cô dần dần thi thể lạnh băng nằm ngang ở h ắ c phong cốc khẩu thổ địa bên trên bất quá thời gian qua một lát h ắ c phong cốc phía trước liền chỉ còn lại phi mã đạo nhân mã dâu quai non trắng hắn cưỡi ngựa bước đi t h o n g thả đến bên cạnh xe ngựa tiện tay từ trong giương cầm lấy một khối nén bạc dùng thô giáp ngón tay n ặ n n ặ n cảm thụ được cái kia trĩu nặng cảm nhận trên mặt lộ ra hài lòng nhe răng cười không sai đều là tốt bạc hắn giơ tay b u n g lên đối thủ hạ đạo sau l ư n g nói đưa xe ngựa đội tốt mang về cho đại đương ra báo cáo kết quả phải mấy tên đạo phỉ lập tức ứng thanh tiến lên thuần t h u bộ tốt dây cường chuẩy lên đường rất nhanh đội ngũ liền bắt đầu chuyển động. tên địa ám kình cảnh giới độc nhãn hán tử mang theo năm sáu tên thủ hạn vội vàng chứa mười vạn l ư ợ n g bạc bảy chiếc xe ngựa đi ở trước nhất hướng về hát phong c ố c chỗ sâu đ ư c đi dâu quay non tráng hắn thì mang theo những người còn lại tay cưới ngựa xa xa theo ở phía sau ánh mắt cảnh giác quét mắt núi rừng xung quanh h i ệ n nhiên là tại đề phòng có người bắn đôi đảm nhiệm lót đằng sau nhân vật ẩn thân tại núi rừng bên trong dương cảnh mượn c à n h lá rậm rạp điểm h ộ l ạ g yên không một tiếng động di động tới thân hình của hắn giống như quỷ mị kinh đào thối ám kình vận chuyển phía dưới mỗi một bước đều đạc ở bí mật nhất gốc chết lúc rơi xu dâu q u ai n ó n cùng độc nhãn hán tử mặc dù đều là ám kình cao thủ tính cảnh giác không thấp nhưng cùng dương cảnh còn có tranh l ệ n h rất lớn mảy may không thể phát giác được phụ cận núi rừng bên trong cất giấu một người dương cảnh thân phát tốc độ cực nhanh nhất là tại loại này địa hình phức tạp bên trong càng đem ưu thế phát huy đến c ự c h ạ n cùng sơn lâm hòa làm một thể giống như một đạo vô hình c à i bóng đi sát đằng sau phi mã đạo đội ngũ trong lòng hắn suy đoán sau đó muốn đi hẳn là phi mã đạo hang ổ nơi đó nhất định thủ vệ nghiêm ngặt cao thủ càng nhiều hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ dương cảnh hít sâu một hơi đem sát ý trong lòng tạm thời đè xuống ánh mắt trở nên càng thêm trầm ồn khi tìm thấy lưu mậu lâm phía trước tuyệt không thể đả thảo kinh x à nhưng hắn trong mắt chỗ sâu một tia lệnh leo hàn mang lại lặng yên hiện lên như thật đến phi mã đạo hãng ổ, khó tránh khỏi sẽ cùng phi mã đạo chính diện va chạm đến lúc đó nói không chừng muốn đại khai sát giới chương một trăm linh bốn lưu quán chủ chuẩn bị ở sau chương một trăm linh bốn lưu quán chủ chuẩn bị ở sau thừa bình phượng tôn thị v õ q u á n t i ê n viện diễn võ trưởng tảng đá xanh bị mặt trời phơi nóng lên giang hạo dương i m trung bình tấn từng quyền tái diễn băng sơn quyển thức mở đầu Quyền phong tuy có mấy phần lựa đạo nhưng dù sao lộ ra cố không yên lòng vững bưu hắn á n h mắt t h ỉ n h t h o ả n g liếc về phía v õ q u á n cửa l ớ n g phương hướng n ắ m đ ấ m bóp lại lòng trong đầu lộn sội tất cả đều là dương cảnh s ư minh tân h ả n h giờ phút này s ư minh sợ l à đ ã đ ế n h hạ phong c ó c c a vì mã đạo như vậy hùng có thể hay không đ ố i s ư m i n h hạ t h ủ hắn càng nghĩ trong lòng càng là không cách nào vừa v à n g l i ề n mang theo gia q u y ề n t i ế t t ấ u đ ề u loạn dưới chân trung bình t ấ n c ũ n g lung lay ẩ m nam đâm nệ ở trên m ạ n coco lựa lệch mấy phần chân động đến hắn xương ngón tay tay t a g i a n g hạo dương lắp lắc tay khi sâu m ộ t hơi ép buộc chính mình đem l ự c chú ý kéo về quyển thuật bên trên nhưng trong lòng lo lắng tựa như dây leo làm sao cũng kéo không ngừng đúng lúc này võ quán cửa chính chỗ chuyển đến một ít động tĩnh giang hạo dương khỏe mắt liếc qua t h o á n g nhìn người gác cổng bên kia tạp dịch đệ tử chính một đường chạy chậm đi bảo xuyên qua tiền viện hướng nội viện đi trong chốc lát cái kia tạp dịch đệ tử đi ra lại dẫn một người trung niên từ võ quán ngoài cửa lớn đi tới cái kia trung niên mặc một tân h màu xanh ngọc cầm bảo bên hông bột ngay ngọc khuôn mặt trắng nón trong tay thưởng thức một chuỗ ngọc trâu đi trên đường không nhanh không chậm cái kia tạp dịch đệ tử nhắm mắt theo đôi u cùng ở bên cạnh cung kính đem hắn hướng nội biệt dẫn giang hạo dương ánh mắt tại cái kia hoa phục trung niên trên mặt d ừ n g một chút vô ý thức đem dung mạo của đối phương ghi ở trong lòng người này nhìn xem lạ mặt không giống như là võ quán khách quen càng không giống đến học quyền đệ tử đông nhiên trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút nhớ tới dương cảnh trước khi đi căn dặn phi mã đạo vẫn đang nói g t r ư n g võ quán thậm chí có khả năng sẽ phái người đến võ quán thăm dò nếu là sư phụ lộ diện bọn họ có thể sẽ thu lại nhưng nếu là sư phụ không lộ diện bọn họ lòng nghi ngờ đứng lên rất có thể đối tứ sư lời của sư minh còn tại bên hai giang hạo dương nhìn xem cái k i a hoa phục trung niên bóng lưng sau lưng nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh chẳng lẽ người này chính là phi mã đạo phái tới cơ sở ngầm hắn nhìn không được ở trong lòng b ộ i phục dương cảnh đến sư minh quả nhiên liệu sự như thần thực sự có người tới b á i phòng sư phụ khẩn trương cảm giác giống như là thủy triều vào tới giang hạo dương nắm quả đấm đốt ngón tay đều trở nên trắng hắn không còn dám nhìn nhiều sợ làm cho đối phương chú ý chỉ có thể túi lẩu xuống tiếp tục lệ quyền nhưng trong lòng dây cũng lại căng đến chặn hơn liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần Hô! một quyền đánh ra giang hảo dương trong cảm giác hơi thở sò vừa rồi thoát chút hắn nhìn qua trên mặt cọc gỗ dần dần rõ ràng quyền ấn trong lòng sinh ra một cỗ khát vọng mãnh liệt nhất định phải nhanh lên đột phá minh kình nếu là có thể bước vào minh kình dù chỉ là mới vào ít nhất khả năng giúp đỡ sư minh một chút không đến mức giống như bây giờ chỉ có thể tại diễn võ t r ư ở n g bên trên lo lắng vỡ v ẩ n cái gì bận rộn cũng giúp không được hắn cắn răng túi lưng lập tức vang sơn q u y ề n chiêu thức lại lần nữa mở rộng lần này quyền phong bên trong nhiều hơn mấy phần được ăn cả ngã về không chơi liều thành tây thùng lâm dịch một gian dịch trạm trong phòng b à y biện đơn giản chỉ có một cái bàn gỗ mấy cái ghế tựa cùng một cái giường lưu q u á n chủ ngồi cạnh cửa sổ trên ghế sắc mặt vẫn tái nhợt như c ũ n h ư tờ giấy và môi hiện ra màu xanh tím h i ệ n nhiên thương thế còn chưa chuyển biến tốt đẹp trên người hắn che kín một kiện thật dày miên bảo nhưng vẫn là thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng mỗi một lần ho khan đều dính dấp ngực vết thương để hắn lông mày níu chặt lao quản g i a đứng ở một bên k h ắ p khuôn mặt là lo lắng thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái lại quay đầu nhìn lưu quan chủ muốn nói lại thôi gian phòng cửa sổ mở rộng ra một đạo lớn chừng mi Lạnh l ạ xương đấu gió một tiếng r n t lên trên vang i i m cho t r nhỏ g ò n từ ngoài cửa sổ chuyển đến phá vỡ trong phòng yên tĩnh lưu quán chủ trước hết nhất kịp phản ứng vẩn đục trong mắt lõe ra một tia tinh quang đông nhiên quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ lao quản gia cũng liền bận rộn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái màu xám bù câu với cánh t ừ rộng mở trong cửa sổ bay đi vào rơi vào bàn gỗ bên d ư ớ i nghiêng đầu nhìn xem hai người trên chân còn trói một cái nho nhỏ ngoài nổ lao quản gia vội vàng đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy xám bù câu động tác êm ái thời xuống nó trên chân ngoài nổ hắn đem xám bù câu đặt ở trên bệ cửa sổ bay người cầm tấm kia cuốn thành b á n h k h á n h tờ giấy bước nhanh đi đến lưu quản chủ trước mặt hai tay đưa tới lưu quản chủ tiếp nhận tờ giấy run run ngón tay đem nó mở rộng trên tờ giấy chỉ có chút ít mấy lời hắn sau khi xem xong nguyên bản căng cứng sắc mặt thoáng h ò a n g hóa chút khe gật đầu lại đem tờ giấy đưa cho lão quản g i a lão quản g i a tiếp nhận xem xét chỉ thấy trên đó viết đã vào chỗ ba chữ trong lòng hắn run lên n g n g đầu nhìn về phía lưu quán chủ thấp giọng hỏi lao ra lý bang chủ bọn họ đã tại bên kia mai phục tốt lưu quán chủ ho khan hai tiếng âm thanh khan giọng ân lý thiết vân mang theo bọn họ hà bang hảo thủ liền giấu ở h ắ c phòng cốc phụ cận hắn dừng một chút trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt không thể đem hy vọng đều cược tại phi mã đạo tín dự phía trên đây là ta biện pháp dự phòng nếu là c h u ộ t người bên kia xảy ra sai sót cũng chỉ có thể trông chờ bọn họ lao quản gia cầm tờ giấy tay run nhẹ nhẹ trong lòng ngầm t ờ ở dài hà bang là ngư hà huyện xếp tại trước ba cỡ lớn ban phái ban g chủ lý thiết vân chính là ám k ì n h đỉnh phong cao thủ một tay thiết s a trưởng luyện đến lô hỏa thuần thành đã từng tại hóa k ì n h cường giả thủ hạ trốn đến tính mệnh một thân thực lực chính là tại ám k ì n h đỉnh phong võ giả bên trong cũng là cực kỳ ghê gớm thủ hạ càng là có vài vị ám kinh võ giả lần này vì thỉnh cầu người này có thể nói ép k ô lưu ra một điểm cuối cùng tích góp trong nhà lao gia thiếu gia thiết thất bọn họ đều muốn trở mặt chỉ là dù ai cũng không cách nào khuyên động lao gia dù sao lão gia chỉ có như thế một cái dòng dõi nếu không có thiếu gia lưu gia chính là lại có v ạ n quán gia tài ngày sau cũng không có người kế t h ử a lao quản gia trong lòng âm thầm cầu nguyện chỉ hy vọng lưu gia bọn hộ vệ bên kia có thể thành công đem người c h u về không nên dùng cái này chuẩn bị ở sau tiêu phí kết xù ngân lượng là một mặt càng quan trọng hơn là thật muốn vận dụng cái này chuẩn bị ở sau liền mang ý nghĩa hấp phong cốc bên kia đã triệt để thất bại thiếu gia sợ rằng hắn không còn dám nghĩ tiếp chỉ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện chỉ mong không muốn đi đến một bước kia chỉ mong thiếu ra có thể bình an trở về gió lạnh vẫn như cũ từ trong cửa sổ thổi bạo mang theo hơi lạnh đ ấ u xương thổi đến trên b à n ánh đến có chút chật trơn lưu quán chủ nhìn qua ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một t i a kiên định hắn thấy cái gì gia sản tiền bạc cuối cùng đều là vật ngoài thân người mới là trọng yếu nhất lần này vì góp đủ mười vạn lượng tiền chuộc lưu ra gần như móc rông một liếng có thể hắn lửa điểm không đau lòng chỉ cần có thể đem mẫu lâm cứu trở về bằng hắn cùng nhi từ hai cái ám kỉnh cao thủ ngày sau luôn có lại đem gia sản kiếm về đến một ngày nhưng nếu là người không có liền tính lưu lại núi vàng núi bạc lại có ý nghĩa gì chỉ là hắn lông mày cao lại trong lòng mơ hồ có chút lo lắng lý thiết vân hà bang mặc dù thế lớn lý thiết vân cũng là đầu nổi tiếng h ắ n tử có thể phi mã đạo dù sao hung hãn thật đến động thủ thời điểm đối phương có thể hay không bởi vì kiềm kỵ phi mã đạo thực lực cầm tiền lại án binh bất động bất quá nghĩ lại hắn lại hơi yên lòng một chút lý thiết vân trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy coi trọng nhất chính là thanh danh nếu là thu lưu ra tiền lại lâm trận lối bước bước này bội bạc sự tỉnh truyền đi lý t h i t vân thanh danh liền tính hủy về sau lại nghĩ đem chiêu bài đứng lên sợ là khó khăn lý thiết vân có lẽ sẽ không làm bực này thâm hụt tiền mua bán lao quản ra nhìn lưu quán chủ sắc mặt biến ảo chật c h ở n biết trong lòng của hắn nhất định là vô cùng không dễ chịu liền nhẹ dọn quên y đủ lao ra ngài cũng đừng quá hưu tâm thiếu ra các nhân thiên tướng chắc chắn bình an trở về chúng ta đã chuẩn bị tiền chuộc lại lưu lại một tay luôn có thể có biện pháp lưu q u á n chủ nghe vậy trung điệp thở dài trong thanh âm tràn đầy v ẻ bài nói thì nói như thế có thể cuối cùng treo lấy tầm a hắn dừng một chút trong ánh mắt hiện lên một tia tiếp hận đáng tiếc không thể thỉnh cầu hóa k ì n h võ sư nếu là có thể có một vị hóa k ì n h võ sư ẩn trong bóng tối bằng bọn họ thủ đoạn cứu mẫu lâm năm chắc sợ là phải lớn hơn không ít trong thành hóa k ì n h võ sư vốn là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay từng cái đều là một phương đại lão bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ thú chi phi mã đạo d á m như thế hung hăng ngang ngược nói không chừng bố trí bây dập gì liền xem như hóa k ì n h võ sư một khi rơi vào chúng đây cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra đến cấp bậc kia sớm đã không phải tiền tài có thể tùy tiện đ ạ động mà hắn lưu ra bây giờ cũng thực tế không bỏ ra nổi có thể để cho hóa kinh võ sư động tâm thẻ đánh bạc l ã o quản gia suy nghĩ một chút nói kỳ thật thỏa đáng nhất hay là mời tôn quán chủ xuất thủ tôn quán chủ là thiếu gia sư phụ về tình về lý lão nhân gia ông ta nếu là xuất thủ cứu gia thiếu gia hy vọng còn có thể lớn rất nhiều l ư u quan chủ lại lắc đầu phi mã đạo bên kia khẳng định cũng nghĩ đến tầng này tất nhiên đem tôn thị võ quán c h ầ m c h ầ m đến gắt lao hắn bây giờ hiểu rất rõ phi mã đạo phong cách hành sự đ á m kia đạo phỉ nhìn như t h u kệ kỳ thực tâm tư kỳ đáo tuyệt sẽ không lưu lại như thế lớn sơ hở thật muốn đi mời tôn quán chủ một khi bị phi mã đạo phát giác bọn họ sợ là sẽ phải lập tức giết con tin liền c h u ộ t người máy sẽ cũng sẽ không cho chúng ta lưu lại lấy bọn họ hung á c làm ra được loại này sự tình lưu quan chủ nhìn qua nhảy lên ánh nến giọng nói mang vẻ một kia may mắn như bây giờ t ô i thiểu còn có c h u ộ t người máy sẽ phi mã đạo tuy là đạo phỉ có thể tất nhiên làm bắt cóc tống tiền kiếm sống nhiều ít vẫn là phải nói chút quý c ủ nếu là cầm tiền còn tùy ý giết con tin c h u y ế n đi về sau a i còn dám giao tiền chuộc bọn họ về sau cũng đừng nghĩ lại dựa vào cái này kiếm sống vơ vét của cải ta ước lượng bọn họ cầm bạc hẳn là sẽ thả mẫu lâm trở về lao quản gia nghe hắn kiểu nói này cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra liên tục gật đầu lao gia nói đến là phi mã đạo đồ trung quy là tiền tài chỉ cần bạc tới tay có lẽ sẽ không làm khó thiếu gia dù sao phá hư quy củ đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt lao quản gia chính lòng khí c h ậ t nhớ tới cái gì trong mắt có chút sáng lên đối lưu quản chủ nói lao g i a chúng ta còn có dương thiếu hiệp đây dương thiếu hiệp không phải nói trong bóng tối đi theo sao hắn còn quá trẻ liền có như vậy thực lực giáo trường thi bên trên lực á p quần hùng nếu thật là ra cái gì đừng rẽ nói không chừng có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi l ư u quan chủ nghe vậy lại chỉ là khe k h ẽ thở dài đ ắ n g c h ắ t lắc đầu dương cảnh thực lực s á t thực bất phẩm bàn về bản lĩnh sợ rằng so ta còn phải mạnh hơn không ít có thể phi mã đạo bên kia ám kình cường giả tối thiểu có năm người trở lên cầm đầu cái kia đại đầu mục càng là thực lực cao thâm dương thiếu hiệp một người lại có thể địch nổi mấy cái hắn thở dài trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nếu là hắn có lý mộng siêu như vậy hóa kình phía dưới gần như thực lực vô địch có lẽ có thể tạo được đại t á c dụng có thể cuối cùng chỉ là sánh vai bình thường ám kình đỉnh phong mạ thôi đối mặt phi mã đạo như vậy thế lực cũng k ó có xem như a lao quản ra nghe trên mặt ánh sáng cũng ảm đạm đi bất đắc dĩ thở dài không nói thêm gì nữa trong phòng lại lâm vào ngột ngạt chỉ có ngoài cửa sổ tiếng gió vẫn như cũng h ẹ n n à o lưu quán chủ tựa lưng vào ghế ngồi ngực tổn thương mơ hồ đau ngầm ngầm nhưng trong lòng đau càng lớn hắn nhắm hai mắt trong đầu tất cả đều là nhi tử thân ảnh nếu làm ậ u lâm thật không về được hắn đ ô n g nhiên nắm chặt nằm đấm đốt ngón tay trở nên trắng trong mắt hiện lên một tiêu văn lệ vậy hắn quang đời còn lại liền cái gì cũng không làm d ù hết bộ xương già này cũng muốn giết sạch phi má đạo là nhi tử báo thù có thể ý niệm này mới vừa lên liền bị vô tận nặng nề c h ì m h ngập nhi tử nếu là không có liền tính giết hết tất cả phi mã đạo thì có ích lợi gì đúng lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ả o mơ hồ có thể nghe được có người hô hào tới trở về lao quản g i a đông nhiên đứng lên mừng rỡ lao ra là bên ngoài có động tĩnh lưu quán chủ cũng đông nhiên đứng vậy l i ề u mạng bên trên đau đớn gấp giọng nói có phải là mậu lâm trở về nhanh đi xuống xe một m chút hai người bước nhanh xuống lầu mới vừa đi tới dịch chặp cửa gió lạnh liền thổi vào mặt cao đến bọn họ gò má đau nhức lưu quán chủ h í p mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa đường đất bên trên một đám nhân ảnh chính hốt hoảng chạy tới chính là đi hát phong cốc c h u ộ t người những hộ vệ kia bọn họ quần áo tạ tơi không ít người trên thân mang theo vết máu chạy lảo đảo k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ cùng chật vật lưu quán chủ tâm nháy mắt chìm xuống dưới như bị một tảng đá lớn ngăn chặn lộ n bộ n một tiếng nhìn tình hình này sợ là sẽ ra chuyện hộ vệ đội trưởng chạy trước tiên nhìn thấy dịch trạm cửa lưu quán chủ cùng lao qua n g ra bước chân bỗng nhiên dừng lại trên mặt h ế t sắc mất hết hắn nhìn qua lưu quán chủ trong ánh mắt tràn đầy á y náy cùng tuyệt v đ n g nhiên quỷ trên mặt đất âm thanh nước nở nói quan chủ thuộc hạ bất lực lưu quan chủ âm thanh không nén được phát run cơ hồ là cắn răng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì mậu lâm đâu thiếu quan chủ đâu lao quản gia cũng đội vàng tiến lên run giọng truy hỏi đến cùng làm sao vậy thiếu quan chủ đâu t i ê n chuộc không phải cho bọn họ sao hộ vệ đội trưởng quỷ trên mặt đất đầu thật sâu thấp trong thanh âm tràn đầy xấu hổ cùng thống khổ quan chủ những cái kia táng tận tiên lương phi mã đạo không giảm đạo nghĩa bọn họ dùng một cái hàng giả giả mạo thiếu quan chủ lừa gạt đi bạn chúng ta phát hiện lúc bọn họ liền hạ sát thủ giết mấy cái minh đệ chúng ta căn bản không phải đối thủ chỉ có thể trốn về đến thiếu quan chủ hắn hắn sợ rằng giữ nhiều lãnh ít hắn một bên nói một bên dùng sức đ ậ p đầu cái chán đâm vào băng l ã n h trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nghề liệu quan chủ lẳng lặng nghe trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi cuối cùng thay đổi đến giống như giấy trang sám xung quanh bọn hộ vệ cũng đều cúi đầu không dám thở mạnh dịch chạm cửa hoàn toàn tính mịch chỉ còn lại gió lạnh tiếng di tông trong lòng của hắn nguyên bản ký thác lớn nhất hy vọng c h u người cuối cùng vẫn là thất、bại. một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân dâng lên n g á y mắt càn quét toàn thân để hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn lao ra ngày trước đừng lo lắng chúng ta chúng ta còn có chuẩn bị ở sau lao quản gia vội vàng đỡ lấy thân thể phát lắc lư lưu quán chủ chính mình cũng có chút không có sức nói bên kia hát phong g ố c phía tây dương cảnh như một đạo khói nhẹ lướt qua dưới chân kinh đ ả o thối ám k ì n h lưu chuyển mỗi một lần lên xuống đều tình chuẩn giấm tại thân cây hoặc nham thạch trô bóng tối thân hình nhẹ nhàng đến phảng phất không có trọng lượng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào phía dưới trên đường núi lội xe bảy chiếc xe ngựa tại phi mã đạo áp giải bên dưới chậm rãi tiến lên bánh xe ép qua đá vụn phát ra kết âm thanh tại yên t ĩ n h trong núi rừng đặc biệt rõ ràng hắn thu liêm toàn thân khí t ứ c liền hô hấp đều thả vô cùng trì hoãn cùng xung quanh cỏ cây hòa làm một thể những cái kia phi mã đạo mặc dù cảnh giác nhưng thủy trung không thể phát giác được đỉnh đầu trong rừng rậm có một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ vẫn như cũ cười cười nói nói, thỉnh thoảng đập trên xe ngựa dương bạc phát ra thỏa mãn than thở dương cảnh một bên truy tung một bên ở trong lòng tính toán rất nhanh lưu sư h u n h hiện tại đến tội cùng thế nào còn sống hay không theo l phi mã đạo tại cầm tới tiền chuộc phía trước chưa chắc sẽ lập tức hạ sát thủ dù sao con tin còn có thể dùng để áp chế nhưng vừa rồi cái tia dâu q u a y nón lời nói lại giống một cây gai đâm vào trong lòng hắn đối phương nói lưu sư minh chém hắn chất nhi cánh tay phần này hận ý hiển nhiên c ự c sâu dương cảnh có chút n h ũ n mày hắn cùng lưu mậu lâm quen biết đã lâu chưa từng nghe đối phương nhắc qua việc này lần trước còn đặc biệt hỏi lưu mậu lâm liên quan tới cùng phi mã đạo giao thủ sự t ì n h lưu mậu lâm cũng không có nâng lên những thứ này chẳng lẽ là trong lúc vô tình kết xuống thù hận lại không nghĩ rằng lại thành phi mã đạo nhất định muốn đẩy hắm vào chỗ chết căn nguyên. xem ra lần này nghĩ cách cứu viện so trong dự đoán còn gai g ó c hơn mấy phần đúng lúc này dương cảnh bước chân đột nhiên dừng lại ánh mắt sắc bén quét về phía bên trái đằng trước rừng rậm nơi đó mơ hồ có mấy đạo cực nhẹ độc tính nếu không phải hắn giác quan nhạy cảm gần như muốn xem nhẹ đi qua trong lòng hắn r u lên lập tức chậm dần thân hình giống một khối nham thạch khảm tại phía sau cây mượn cành lá đ i ể m hộ cẩn thận quan sát đến bên kia độc tính chỉ thấy bên trái đằng trước hẹn ba mươi t r ư ợ n g bên ngoài một mảnh trong bụi cỏ cất dấu bốn năm người ảnh bọn họ thân hình nằm đến c ự thấp khi tức thu lại đến vô cùng tốt nếu không phải vừa rồi một người trong đó chế tạo ra một ít tiếng động sợ rằng liền dương cảnh đều khó mà phát hiện dương cảnh ánh mắt rơi vào cầm đầu hán tử kia trên thân người kia mặc ăn mặc gọn g à n g bắp thịt quần quận bàn tay thô giáp thật dày mơ hồ lộ ra một tầng màu đỏ sầm hiển nhiên là ngoại công luyện đến cảnh giới cực cao khí t ứ c chầm ngưng như vực sâu càng là ám k ì n h đ ỉ n h p h o n g cao thủ còn lại ba người cũng không phải là kẻ yếu vừa di động nội k ì n h ba động mặc dù kém hơn một chút nhưng cũng đều là thực sự ám kỉnh cao thủ thật mạnh đội hình dương cảnh trong lòng thầm giật mình bốn người này thực lực lại so áp giải bạt phi mã đạo còn phải mạnh hơn mấy phần nhất là cầm đầu hán tử k h í tức so phi mã đạo dâu quay nón thủ lĩnh còn muốn hùng hồn những người này là ai là phi mã đạo chuẩn bị ở sau sao dùng để phòng bị có người nửa đường c á c b ạ n dương cảnh chính e m thầm cảnh giác đã thấy nhóm người kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên đường núi phi mã đạo đội xe trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào ý l ệ n h ngón tay thậm chí lặng lẽ giữ lại binh khí bên hông hiển nhiên là đối phi mã đạo ôm lấy địch d i dương cảnh trong lòng hơi động căng cứng thần kinh thoáng v u n g lòng thậm chí mơ hồ sinh ra một kia mừng rỡ xem ra những người này cũng không phải là phi mã đạo đồng bọn mặc dù không rõ ràng bọn họ lai lịch nhưng ít ra không phải bệnh nhân ngay tại lúc này nhiều một c ố có thể kiềm chế phi mã đạo lực lượng đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt nói không chừng còn có thể trở thành không tưởng tượng được trợ lực hắn bất động thanh sắc hơi di chuyển vị trí đã duy trì đối nhóm người kia quan tâm lại không có buông lỏng đối phi mã đạo đội xe truy tung dương cảnh nhìn qua bên trái đằng trước nhóm người kia đồng dạng truy tung phi mã đạo bốn người trong lòng lâm thầm phỏng đoán bọn họ đến tột u cùng là khi nào bắt đầu theo dõi là từ h phong cấp khẩu liền cùng đi lên hay là ở nửa đường bên trên mới nhằm vào xem bọn hắn lẩn nút tư thái cùng thu lại khí tức thủ pháp, hiển nhiên là rất có kinh nghiệm, có thể từ đầu đến cuối bọn họ đều không có phát giác được chính mình. dương cảnh túi đầu nhìn một chút dưới chân mình lá rụng, phiến la không hề động một chút nào. từ khi kinh đảo thối đột phá tới ám kình, nội k i n h vận chuyển lúc có thể cùng quanh thân khí lưu hòa vào nhau, b ư ớ c chân đạp ở t h ự chỗ, c lại phản p h ấ t dâm tại đám mây, không những tốc độ nhanh mấy lần che giấu khí tức bản lĩnh cũng tinh tiến không ít. nếu không phải như vậy, lấy nhóm người kia bên trong cầm đầu hắn tử ám kình đình phong cảm g i á lực, sợ rằng đã phát hiện hắn. hắn tiếp tục m ánh mắt từ đầu đến cuối tại phi mã đạo đội xe cùng đám kia người thần bí ở giữa vừa đi vừa về hoán đội chỉ thấy cái tia ám kình đỉnh phong hán tử cầm bên hông xích sắt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút chấm bệnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đường núi ngân xa hầu kết đông đúc ních qua một cái hiển nhiên là động tâm tư có hai lần bên cạnh hắn một cái hán tử g ầ y g ò đã lấy ra bên hông đoàn ao chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng liền muốn lao ra có thể hắn cuối cùng đều chậm rãi l ắ t đầu cứ thế mà nhẫn nhị lại dương cảnh trong lòng nghi ngờ càng lớn nhóm người này đến cùng là lai、like、liệt gì nếu nói cùng phi mã đạo có cử giờ phút này chính là động thủ thời cơ tốt phi mã đạo áp tải nặng nề g ngân xa hành động bất tiện mà nhóm người này có bốn tên ám kình cao thủ thực lực chiêu ưu đột nhiên làm loạn vẫn rất có phần thắng nhưng bọn họ lại chậm chạp bất động hiển nhiên có chỗ cố kỵ chẳng lẽ là thấy hơi tiền nổi máu tham nhìn thấy cái này bảy chiếc trên xe ngựa tràn đầy n é n bạc muốn đen ăn đen ăn cướp phi mã đạo lại hoặc là là lưu quán chủ mời tới giúp đỡ dương cảnh trong đầu lóe lên ý nghĩ này lưu quán chủ vì cứu nhi tử khắp nơi cầu viện cũng hợp tình hợp lý chỉ là nhìn nhóm người này hóa trang cùng ký tức càng giống là trên giang hồ thảo mãng hán tử cùng lưu gia uy quán ngày bình thường giao tiếp thương hộ quân nhân hoàn toàn khác biệt dương cảnh nịu n h u mày tạm thời đẻ xuống trong lòng suy đoán mặc kệ bọn hắn là lai lịch gì chỉ cần không đúng chính mình bất lợi tạm thời liền không cần để ý tới việc cấp bách là theo đội xe tìm tới phi mã đạo hán hộ xác nhận lưu sư huynh an uy hắn hít sâu một hơi thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước lao đi đột nhiên dương cảnh thân hình đỗng nhiên dừng lại nhìn hướng đường núi phía trước sắc mặt đỗng nhiên nhất biến chương một trăm lẻ năm núi rừng bên trong hà bang bang chủ lý thiết vân mang theo ba tên thủ hạ dựa vào một đám rậm rạp sau l ù n g cây con mắt chăm chú khóa lại trên đường núi phi mã đạo đội xe bang chủ đ ộ n g t h ủ đi ba tên trong thủ hạ một cái đầy mặt g i ữ tợn hắn tử nhịn không được thấp giọng nói hắn liếm môi một cái con mắt nhìn chằm chằm trên xe ngựa cái tia tràn đầy nén bạc từng cái dương lớn nhóm này phi mã đạo cũng liền hai cái á n g k ì n h bốn người chúng ta á n g k ì n h còn có bang chủ ngài áp trợ thực lực mạnh hơn bọn họ phải nhiều giết bọn hắn cái này mười vạn lượng bạch ngân chính là chúng ta lý thiết vân hơi n h ữ mày chậm rãi lắc đầu không được t h a n h â m hắn trầm giọng nói ta cùng bọn giá hỏa này từng quen biết phi mã đạo không c ó dễ đối phó như vậy húng chi hắn dừng một chút ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng chúng ta cầm lưu trí ngật tiền đ ặ c v ọ c nói xong là cứu nhi tử hắn nhưng bây giờ muốn cướp bạc cái này không hợp quy củ chuyển đi ném chính là hà bang mặt mũi cái kia g i ữ tợn hắn tử nghe vậy nhịn không được biết miệng thấp giọng lầm bầm ban g chủ ngài chính là rất bảo thủ mục nát thế đạo này có tiền mới có sức mạnh còn cái gì có quy củ hay không lời tuy như vậy hắn cũng không dám lại nhiều lời lý thiết vân tại hà bang hy vọng cực nặng thực lực càng là không ai bằng tất nhiên hạ quyết định bọn họ những n à y thủ hạ chỉ có thể phục tùng lý thiết vân không để ý hắn phàn nàn chỉ là nhìn chằm chằm đội xe ánh mắt càng thêm thâm thúy lại qua nửa canh giờ đội xe đi tới một chỗ chật hẹp đường núi hai bên là vách núi cao chót gót chính là phục kích tuyệt gia i địa điểm cái kia g i ữ t ậ n hắn từ ánh mắt s á n g lên lại lần nữa k h u y ê n bảo ban chủ nơi này là một cơ hội cuối cùng càng đi về phía trước cũng nhanh đến kiểu giang huyện sợ là có mặt khác phi mã đạo tiếp ứng đến lúc đó liền thật không có hy vọng hắn nhìn thoáng qua ngân xa nuốt n ụ n g nước bọt nói lưu ra cái kia thiếu quán chủ theo ta thấy sợ là giữ nhiều lấy ít không cứu về được có thể cái này mười vạn lượng bạc đang ở trước mắt nếu có thể cướp đến tay chúng ta hà bang ít nhất có thể sống dễ chịu nhiều năm đây chính là kiếm một món hợi à. mặt khác hai tên thủ hạ cũng nhộn nhịp gật đầu hiển nhiên đều động tâm lý thiết vân hai mắt nhíu lại sắp bên ánh mắt vượt qua phía trước đội xe nhìn về phía đường núi p h ầ n c u ố i lập tức chậm rãi lắc đầu âm thanh trầm giọng nói không còn kịp rồi mặt khác ba tên thủ hạ đều là sức sở vội vàng theo hắn ánh mắt nhìn trật sát mặt cùng nhau nhất biến chỉ thấy chật hẹp đường núi phía trước bụi đất tung bay một c h i đội kỵ mã chính chạy nhanh đến ước chừng có hai ba mươi người cầm đầu mấy người ngồi ngay ngắn lập tức thân hình thẳng tắp như tủng trên thân tán phát khí tức đặc biệt c h à n đầy hiển nhiên đều là ám k ì n h c a o thủ nhất là phía trước nhất cái kia hán tử áo đen khuôn mặt nham hiểm ánh mắt như chi m ư ơ n g sắc bén ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa bất động như núi vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó liền cho người một c h cực lớn cảm giác áp bách g i ú ban chủ lực lý t h i t vân bên cạnh một cái hán tử gậy gò âm thanh tăng lên sắc mặt nghiêm túc mà khó coi lý thiết vân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hán tử áo đen kia cao mày trầm giọng nói đó là phi mã đạo đại đương gia lệ thiên hùng hán chủ tu làm dạng núi trưởng đã luyện tới ám kình đ ỉ n h phong trưởng lực cương mạnh cực kỳ có thể liệt thạch khai đ ị a trừ cái đó ra còn kim tu truy mệnh quyền cùng thiết bố sam đều đã đạt tới minh kình đ ỉ n h phong thực lực thâm bất khả chắc tại ngư hà huyện thậm chí toàn bộ kim đ à i phủ ám kình trong cao thủ coi là chân chính nhân vật đứng đầu bên cạnh hắn thủ hạ n g e trên mặt huyết sắc lại cởi mấy phần lại không có người nâng động thủ sự tỉnh đối phương lập tức tới nhiều như thế hào thủ chỉ là ám kình cao thủ liền so với bọn họ nhiều ra gấp đ còn có lệ thiên hùng dạng này cường giả đỉnh cao áp trận giờ phút này lao ra không khác tự tìm đ ư ờ n g chết trên đường núi dâu q u a i n ó n cùng độc nhãn hán tử nhìn thấy chạy nhanh đến đội kỵ mã trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính vội vàng tung người xuống ngựa lệ thiên hùng tìm chặt ngựa cương ánh mắt đào qua bảy chiếc v â n xa hung á c nham h i ể m trên mặt lộ ra vẻ hài lòng n h e răng cười lao tam lao lục sự tình làm được không sai đều là đại ca bảy mưu nghĩ kế dâu coi non liền vội vàng không người nói lại chỉ chỉ dương bạn bạn đều nghiệm qua một phần không thiếu lệ thiên hùng khẽ gật đầu tung người xuống ngựa đi đến một chiếc ngân xa phía trước đưa tay vén lên nắp hỏm nắm lên một khối nén bạc ư ớ c lượm một chút khoe miệng tiểu ý càng động hắn dương mắt liếc nhìn m ộ n phía ánh mắt như điện xác nhận trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh mới phất phất tay đi về trại hai chi nhân mã tụ lại đến cùng một chỗ che chở ngân xa trùng trùng điệp điệp hướng tây nam phương hướng đi đến tiếng võ ngựa bánh xe âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ tại chật hẹp trên đường núi quanh quẩn thanh thế so trước đó lớn mạnh mấy lần chỗ rừng sâu dương cảnh con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người lệ thiên hùng đem ký tức đối phương thân hình đều ghi tạc trong lòng. hắn âm thầm suy nghĩ xem ra người này chính là phi mã đạo bên trong đại thủ lĩnh coi khí tức trầm n g ư n g h i ệ n nhiên l à ám k ì n h đ ỉ n h phong bên trong người nổi bật nếu là mình cùng hắn giao thủ thắng b ạ i làm sao dương cảnh trong lòng vẫn còn có chút n ắ m chắc chỉ cần đối phương chui vào h ó a k ì n h hắn đều có n ắ m chắc đ ư n g đ ố i phải biết kiêm tu võ học vốn là khó khăn mỗi một môn đều nghĩ luyện đến cảnh giới cao tâm h càng là k h ó như lên trời cho dù là sư phụ tôn d u n g thân là h ó a k ì n h võ sư kiêm tu mấy môn võ học cũng bất quá minh kỉnh đình phong ngư hà huyện bực này địa phương nhỏ hắn còn chưa nghe nói có ai đem kiêm tu võ học luyện tới á n g kỉnh thiên hạ lớn tất nhiên có như thế thiên tài nhưng tuyệt sẽ không tại cái này nho nhỏ ngư hả huyện bên trong dương cảnh ánh mắt càng thêm trầm tĩnh chỉ cần đối phương không có hóa kình cờ ư n giả hắn liền có lòng tin quần nhau một phen dương cảnh thân ảnh giống như trong rừng cái bóng l ạ g yên không một tiếng động đi theo phi mã đạo đội ngũ phía sau đường núi càng thêm gập đền hai bên rừng cây dần dần t h ư a thớt lộ ra trụi lùi núi đá gió xuyên qua khe đá phát ra ô ô tiếng vang mang theo vài phần túc sát chi khí không bao lâu một tòa nguy nga ngọn núi xuất hiện ở phía trước ước chừng mấy trăm mét cao. ngọn núi dốc đứng nhang thạch trần trụi xa xa nhìn lại giống như một cái phụ phục t ự thú dương cảnh trong lòng hơi đậu hắn nhận ra ngọn núi này tên là vân sơn vừa lúc ở vào ngư hà huyện kiểu giang huyện cùng tào châu tam địa chỗ giao giới vùng này việc không ai quản lý từ trước đến nay là đạo phỉ chiếm cứ xào huyện rất loạn phi mã đạo hang ổ quả nhiên giấu ở chỗ này hắn ngưng thở con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đội ngũ chỉ thấy phi mã đạo xua đổi lấy xe ngựa dọc theo một đầu chỉ chứa hai người song hành gập gành đường núi lớn trên núi đ u i vó ngựa đặc ở đá vụ bên trên phát ra cộc cộc tiến bang tại yên tĩnh trong núi đặc biệt r dương cảnh duy trì mấy chục trượng khoảng cách v ợ n núi đá cùng cây thấp nhiệm v ộ nhắm mắt theo đôi theo sát đồng thời hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn bên trái phía sau trong rừng rậm cái kêu bốn tên t à o bang hán tử cũng theo sau chỉ là bọn họ cực kỳ cẩn thận từ đầu đến quây trốn ở trong bóng tối h i ệ n nhiên cũng muốn thăm dò phi mã đạo hang ổ nội tình theo đội ngũ không ngừng ngực lên đường núi dần dần t h ô n g thả chút lại đi ước chừng thời gian đốt một nén hương một cái sơn trại hình dáng xuất hiện tại trong khe núi trại dùng tráng kiện gỗ thông xây dựng rào chắn chừng cao hai trượng phía trên hiện đầy gai nhọn đe toàn bộ khe núi vây cực kỳ chặt、chẽ. cửa đứng thẳng hai t ò a tháp lâu trên lầu tháp đều có mấy tên phỉ chúng chính ông đao nói chuyện tiếm thỉnh thoảng hướng chân núi liếc một cái mang trên mặt mấy phần l ư ỡ i biếng phi mã đạo đội ngũ đi tới trước cửa trại cầm đầu lệ thiên hùng kêu một tiếng ám hiệu trong tháp lâu phỉ chúng lập tức buông cầu treo xuống xe ngựa một chiếc tiếp một chiếc lái vào cửa trại vó ngựa đạp ở cầu treo trên bắn gỗ phát ra tiếng vang nặng nề dương cảnh dựa vào một khối nham thạch to lớn về sau ánh mắt cẩn thận quét mắt chạy vô c ù n chờ cuối cùng một chiếc xe ngựa tiến vào trại cầu treo chậm rãi dâng lên lúc dương cảnh trong m chính tụ c u n g một chỗ thổi phồng cái gì ánh mắt hoàn toàn không có hướng núi đá bên này nhìn chính là hiện tại dương cảnh hít sâu một hơi thể nội ám k ì n h đột nhiên vận chuyển kinh đào thối toàn lực thi triển thân hình hắn như mũi tên thoát ra mũi chân tại nham thạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái mượn lực đằng không mà lên vượt qua mấy t r ư ợ n g khoảng cách giống như một cái như cú đêm n h à o về phía trại rào chắn tại sắp đ ụ n g vào rào chắn nháy mắt hắn lại lần nữa vào người chân tại rào chắn đỉnh then bên trên nhẹ nhàng đạp một cái thân hình lại lần nữa nâng cao vững vàng rơi vào rào chắn bên trong trên mặt đất lúc rơi xuống đất chỉ phát ra một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ gần như tại rơi xuống đất đồng thời dương cảnh lăn mình một cái trốn đến từng đống thả tủi lửa phía sau ngừng thở ánh mắt thần tốc đảo qua một phía trong trại rất là huyên áo không ít phỉ chúng chính vây quanh ngân xa gieo họ còn có người k h i ê n binh khí đi tới đi lui dương cảnh tâm thoáng thả xuống bắt đầu suy tư b ư ớ c kế tiếp hành động việc cấp bách là tìm tới lưu sư minh bị giam giữ địa phương dương cảnh dựa vào đống tủi lửa về sau đánh giá toàn bộ sơn trại tình hình trong trại chiếm diện tích khá rộng lấy đơn sơ nhà gỗ làm chủ xen vào nhau tinh t ế phân bố không ít nóc nhà còn che kín cọ tranh thoạt nhìn có chút r á nát nhà gỗ ở giữa trên đất trống đi mấy đỉnh màu xanh quân đội lều bài bên cạnh chất đống không ít tạp vật nơi xa áp lấy ngân xa phỉ chúng chính vây tại một chỗ gieo họ vị kia hư hư thực thực phi mã đạo đại đương g i a lệ thiên hùng tráng hắn cậy mở một dương bạch ngân nắm lên nén bạc vật chơi tiếng viên náo gần như truyền khắp toàn bộ sân trại đại bộ phận người l ự c chú ý đều bị bạc hấp dẫn tuần tra phỉ chúng cũng đi đến hư hở dương cảnh bắt lấy cơ hội này thân hình như ly miêu thoát ra mượn nhà gỗi mậm có phải hay không còn sống sau đó tìm tới giam giữ hắn địa phương chỉ là trong trại nhà gỗ thực tế quá nhiều ít nhất cũng có mấy chục ở giữa nếu là t ừ n g gian tìm đi xuống không đợi tìm tới người sợ rằng liền sẽ bị tuần tra phỉ chúng phát hiện dương cảnh lông mày cao lại ánh mắt tại khắp nơi giao động tìm kiếm lấy cơ hội thích hợp rất nhanh hắn nhìn thấy một cái người cao g ầ y đạo phỉ chính kéo cờ lên thần xác hơi say rượu từ một gian nhà vệ sinh bên trong đi ra bước chân phủ phíam hướng phía tây đi đến vừa b ặ n rơi xuống đơn dương cảnh ánh mắt nhất động lặng yên không một tiếng động đi theo đi ngang qua một gian bỏ trống nhà gỗ lúc h ắ người b ỗ n nhiên n h ra tốc, như quỷ qua mỹ đi vòng n g ư cao gầy sau l ư n giật tay t r á che cổ. cao phương miệng, tay phải rút ra đoạn đao nháy hắn lại đoạn đối miệng, Người i đao để ngang hắn trên Nô!、No. gầy g mắt tay rút ra nảy mình vừa muốn dây rùa liền cảm giác được chỗ cổ chuyển đến một trận lạnh b vớt đ â m nói lập tức cứng đờ dương cảnh đem âm thanh ép đến thấp nhất mang theo một hơi khí lạnh ta hỏi ngươi ba ngày trước b ắ t được lưu ra y quán thiếu quán chủ n ố t ở đâu t h a n h thật khai báo không phải vậy hiện tại liền tiễn ngươi lên đường người cao gầy hai mắt trận tròn xoe trong cổ họng phát ra thanh nhầm ồ tựa hồ còn muốn dây rùa dương cảnh cổ tay có chút dùng sức đoạn đao l ư ớ i đao tại hắn trên cổ nhẹ nhàng g ạ c h một cái lập tức chảy ra một đạo vết máu ấm áp huyết dịch theo làn da c h ả y xuống t người cao gầy nháy mắt t cả ra đầu toàn thân cảm giác say đều tỉnh dậy hơn phân nửa nơi nào còn dám dãy ruộng hắn có thể cảm giác được đao phong s ắ c bén chỉ cần đối phương hơi chút dùng sức cổ họng của mình liền sẽ bị cắt đứt hắn vội vàng điên cuồng gật đầu ra hiệu chính mình nguyện ý bàn giao dương cảnh bông ra che lại miệng hắn tay nhưng đoạn đao vẫn như cũ dán tại hắn trên cổ nói tại ở bên kia người cao gầy âm thanh phát dung r ộ i ra ngón tay trong sơn trại tâm phương hướng tới gần đại đương ra sân nhỏ cái kia mấy gian nhà gỗ con tin đồng dạng đều nhốt tại nơi đó cụ thể là cái nào một gian ta ta cũng không rõ ràng chỉ biết là là tận cùng bên trong nhất ba cái gian phòng một trong dương cảnh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua lại hỏi tới một câu xác định là ba cái kia gian phòng xác thực xác định người cao g ầ y liền vội vàng gật đầu hai ngày trước ta còn nhìn thấy có người hướng bên kia đưa nước nói còn chưa dứt lời hắn đột nhiên cảm giác được chỗ cổ đâm nhói tăng lên lập tức một cỗ ấm áp chất lỏng phun ra ngoài ý thức cấp tốc mơ hồ dương cảnh cổ tay khẽ đ ả o dứt khoát vạch phá hắn nước hầu đem thi thể của hắn kéo vào bên cạnh đống đồ lộn xộn dùng tạm vật che giấu tốt đối với mấy cái này hai tay dính đ ầ y máu tanh phỉ chúng dương cảnh chưa từng m ề m tay xử lý tốt thi thể dương cảnh lại lần nữa lặn ra dựa theo người cao g ầ y chỉ phương hướng thướng về trong sơn trại tâm tới gần càng đi trung tâm đi tuần tra phỉ chúng càng nhiều hắn không thể không càng thêm cẩn thận cơ h ộ là dán vào góc tường di động cũng chính là hắn đem kinh đảo thối luyện đến ám kình có thể nói cao thủ k i n h công dương cảnh đoan chừng liền xem như sư phụ đến đoan chừng cũng làm không được chính mình trình độ này rất nhanh hắn nhìn thấy người cao g ầ y nói tới cái k i a ba gian nhà gỗ cái này ba gian nhà gỗ so xung quanh càng bền chắc chút cửa còn đứng hai cái cầm trong tay đao thép phỉ chúng h i ệ n nhiên là giam giữ trọng yếu con tin địa phương dương cảnh đi vòng qua đệ nhất gian nhà gỗ phía sau m ư ợ tấm ván gỗ ở giữa một cái khe hướng bên trong nhìn chỉ thấy bên trong k i a sáng u ám trên mặt đất phủ lên chút có khô mười mấy cái xanh sao và ngọn ánh mắt chết lặng hiển nhiên bị giam giữ thời gian không ngắn nhưng trong đó cũng không có lưu mẫu lâm thân ảnh dương cảnh trong lòng hơi chấm xuống lặng lẽ thối lui chuẩn bị đi kiểm tra căn thứ hai nhà gỗ hắn lặng yên đi vòng qua chính giữa gian nhà gỗ đó về sau ánh mắt xuyên thấu qua t ấ m ván gỗ khe hở hướng bên trong tìm kiếm trong phòng so đệ nhất ở giữa càng lộ vẻ h u ám chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xuyên qua một ít ánh sáng nhạt trên mặt đất đồng d ạ n g phủ lên quả khô nơi hẻo lánh bên trong chất đống một cái phá bình ốm mà tại giữa phòng bất ngờ nằm lấy một cái nam tử thân hình thẳng tắp mặc một thân bị xé rách trường s a m bằng vải xanh cái kia hình thể rõ ràng cùng lưu mậu lâm cực kỳ tương tự dương cảnh tâm đông nhiên xích chặt có thể nhìn kỹ phía dưới lại cảm thấy là lạ ở ch người kia nằm nghiêng tại trên mặt đất tứ chi bày ra đến vô cùng không c ầ n đối giống như là bị người cứ thế mà lôi kéo qua đồng dạng lộ ra một cỗ quỵ dị cứng ngắc l i ê n tại hắn ngưng thần quan sát lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo t h u k h à n dọc âm người ở chỗ này làm gì dương cảnh toàn thân cứng đ ở giống như bị kim đâm đồng dạng vô ý thức n g ừ n g tở hắn đông nhiên quay đầu chỉ thấy một cái giữ lại t r ò m d â u dê đạo phỉ chính c a o mày nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy nghĩ hoặc rất là lạ m ặ t à, là mới tới minh đệ cái này đạo phỉ bên hông đeo trôi lonao thoạt nhìn như là phụ cận tuần tra vừa bận gặp được hắn tại nhà gỗ phía sau lén lén lút lút. dương cảnh trong lòng sát ý loay lên lập tức c ư ơ n g chế đi trên mặt rất bình tĩnh khe gật đầu nói ân ta là mới tới lại đương ra để cho ta tới thẩm vấn người trong phòng cái kia tròm d â u dê đạo phỉ nghe s ư ơ n g sở hiển nhiên không có tiếp vào thông tin vừa muốn lại hỏi thứ gì dương cảnh lại không tại cho hắn cơ hội mở miệng nói xong trực tiếp thẳng hướng cửa nhà g ô đi đến cửa cái kia hai tên trông coi đạo phỉ thấy thế đưa tay ngăn cản đi lên dừng lại ai bảo ngươi tùy tiệ n b ả o dương cảnh dưới chân bộ phát đột nhiên tăng nhanh kinh nào thối ám kỉnh vận chuyển thân hình nhanh như quỷ bị cái kia hai tên đạo phỉ tay mới vừa đưa đến một nửa còn không có đụng phải ống tay áo của hắn hắn đã nghiêng người hiện lên thuận thế đẩy ra cửa gỗ vừa bước vào phòng phanh một tiếng cửa gỗ tại sau lưng đóng lại dương cảnh định nhãn xem xét trong phòng nằm trên đất người quả nhiên là lưu mậu lâm chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy v ờ môi khô nức hai mắt nhắm nghiền khí tức yếu đ ớt đến cơ hồ không phát hiện được hiển nhiên nhận bị thương cực kỳ nặng l ư u sư minh dương cảnh k h ẽ gọi một tiếng trong lòng sông lên một cơn lựa giận đúng lúc này sau lưng cửa gỗ bị bỗng nhiên đẩy ra vừa rồi cái kia hai tên canh giữ ở cửa đạo phỉ bước nhanh xông vào sắc mặt tái xanh nghiêm nghị quát ngươi thật to gan thẩm vấn người này nhất định phải có đại đương ra tín vật mau đem tín vật lấy ra bọn hắn còn chưa nói xong dương cảnh đã xoay người lại ánh mắt lạnh đến giống băng không đợi hai người phản ứng thân hình hắn nhoáng một cái tả hữu hai q u y ề n đồng thời bung ra q u y ề n phong mang theo ngột ngạt tiếng xe gió tốc độ nhanh đến để người thấy không rõ quy tích p phúc, phúc. hai ú Phúc! c h tiếng trầm đục gần như đồng thời v ă n g lên cái kia hai tên đạo phỉ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra ngực liền bị nắm đấm hung hăng đập chúng xương ngực nháy mắt lom đi xuống hai người thân thể giống giống như d i ề u đứt dây bay tứ tung đi ra đập ầm ẩm, ẩm tại trên tường gỗ phát ra đông t i ế n g vang trượt xuống trên mặt đất lúc sớm đã hai mắt trượt lên chỉ có hít vào mà không thở ra dương cảnh thu quyền mà đứng ánh mắt đảo qua hai người dưới đất không động d u n g chút nào hắn bước nhanh đi đến lưu mậu lâm bên cạnh đưa tay mỏ về hơi thở của hắn con tốt còn có một k i a yếu đ ớ t khí tức dương cảnh vội vàng đưa tay trong ngực tìm tòi cấp tốc lấy ra một cái nhỏ nhắn bình xứ đổ ra một viên như hạt đậu nành biến thuốc viên thuốc có màu tràn loãng tản ra một cỗ kham khổ mũi thuốc chính là hồi xuân đan cái này đang dược bổ dưỡng lực lượng kém xa v ầ n khí đan nhưng nó chữa thương hiệu quả lại càng thêm rõ rệt lưu mậu lâm giờ phút này bản thân bị trọng thương kinh mạch bị hao tổn tuyệt không thể dùng cương liệt bổ dưỡng đang dược hồi xuân đan vừa lúc đúng bệnh dương cảnh nhìn xem lòng bàn tay viên thuốc trong lòng suy nghĩ quân quận viên này hồi xuân đan hay là lúc trước giáo trường thi lúc tứ sư minh kín đáo cho hắn không nghĩ tới hôm nay lại dùng tại sư minh trên người mình hắn cẩn thận cậy mở lưu mậu lâm môi k h khốc đem hồi xuân đan đưa đi vào làm xong tất cả những thứ này dương cảnh mới c u i người cẩn thận kiểm tra lưu mậu lâm thường thế Coi hắn ngón theo a y c ạ m Mậu đến Lưu l cánh, không không cánh tay hướng xuống sở lại kiểm tra hai chân mỗi một chỗ cũng có thể cảm giác được xương cốt đứt gãy xúc cảm lưu mậu lâm tứ chi lại bị người toàn bộ đánh gãy khó trách hắn nằm trên mặt đất lúc tư thế như vậy cứng ngắc quỷ dị tứ chi đến đoạn đối một cái võ giả mà nói không khác phế đi nửa cái mạng liền tính may mắn có thể đón kinh mạch bị hao tổn nội k i n h đoạn tuyệt võ đạo c h i lộ cũng triệt để đi đến cuối con đường thậm chí liền người bình thường năng lực hành động đều chưa hẳn có thể hoàn toàn khôi phục đám này tạp trùng dương cảnh tắn răng nói nhỏ trong thanh â m mang theo không đ ể nén được l ử a giận hắn hít sâu m ộ t hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm cứu người quan trọng hơn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lưu mậu lâm thân thể phụ chính sau đó không lưng vững vàng đem hắn meo lên vừa đem n ờ i c ó lên trên lưng lưu mậu lâm liền nhẹ nhàng đống ú c n í c hồi xuân đang dược lực bắt đầu phát tác một c u ôn h ò a khí tức chậm rãi lưu chuyển làm dịu trên người hắn kịch liệt đau nhức hắn nguyên bản hai mắt nhắm chặt khó khăn mở ra một cái khe trong trắng mắt chỗ hiện đầy giữ tận tiên máu đỏ ánh mắt mơ hồ một mảnh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước người đạo kia quen thuộc bóng lưng là sư đệ lưu m ậ u lâm ý thức còn có chút hỗn độn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là đã chết giờ phút này nhìn thấy bất quá là thời khắc hấp hối ảo giác phi mã đạo đại đương gia lệ thiên hùng đích thân hạ thủ đánh gậy hắn tư chi nói muốn để hắn còn sống so ch hắn há to miệng trong cổ họng phát ra khô khốc tiếng vang phí đi cực lớn khí lực mới từ giữa răng môi gạt ra hai chữ tiếng như dồi mũi thầy đệ âm thanh khàn khàn b ỡ vụt liền chính hắn đều nhanh nhẹ không rõ dương cảnh nghe đến hai chữ này toàn thân chấn động góp nhặt thật lâu cảm xúc nháy mắt xông phá phòng tuyến v i ề n mắt đông nhiên một đỏ hắn trở tay nâng nâng trên lưng lưu mậu lầm âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn trầm giọng nói sư minh là ta đừng sợ ta dẫn ngươi đi chúng ta về nhà hắn hít sâu một hơi lao đi khỏe mắt ầm ý ánh mắt một lần nữa thay đổi đến sắc bén như lao l i ê n tại d ư ơ n Cảnh chuẩn g h bị k ở i hành thời không ắ c và một tiếng bang cửa nhà gô phải ò n n g g bị ư chòm n tên h là rồi t râu dê đạo phỉ trận tròn trong mắt cuối cùng kịp phản ứng không thích hợp gần như tại hắn mở miệng nháy mắt dương cảnh liền động h á n chân trái b ô n g nhiên giống một cái mặt đất thân hình như như mũi tên rời cùng t h o á t ra chân phải mang theo tiếng gió gà khét hung hăng đạp hướng tròm dâu dê đạo phỉ n g ự g i a n g d ắ c một tiếng b ă n giòn kèm theo tròm dâu dê đạo phỉ một tiếng ngắn ngủi tê u thảm cả người hắn giống giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh đập ầm ầm tại nhà g ô bên ngoài trên đất trống co g ắ p mấy lần liền không một tiếng động những này không có nhập kình phổ thông đạo phỉ tại dương cảnh trong tay chân chính là tựa như tượng đất bình thường giải quyết đi người này dương cảnh không có chút nào lưu lại hắn c o n g lưng cấp tốc từ trên mặt đất cái k i a hai tên canh cổng đạo phỉ trên thi thể cởi xuống hai lưng đem trong đó một cái một mực thắt ở bên hông mình một căn khắc thì vòng qua lưu mậu lâm dưới nách cùng mình đai lưng xít sao b u ộ c trùng một chỗ để lưu mậu lâm thân thể càng v ữ n g chắc dán tại trên lưng mình làm xong tất cả những thứ này hắn hít sâu một hơi có lưu mậu lâm nhanh chân đi ra nhà gỗ nhưng mà vừa rồi tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vẫn là kinh động đến xung quanh phỉ chúng địch tập giết người rồi có người từng tiếng kêu to vang lên phỉ chúng bọn họ nhộn nhịp xem ra khi thấy nhà gỗ phía trước thi thể cùng có người chuẩn bị rời đi dương cảnh lúc lập tức xôi trào không tốt có người muốn cứu đi cái kia lưu ra y quán thiếu quán chủ tự tìm cái chết tiếng hò hét bên trong mười mấy tên cầm trong tay đao phủ đạo phỉ từ bốn phương tám hướng lao qua cấp tốc hướng về dương cảnh tới gần mắt thấy là phải tạo thành lấy kín càng xa xôi nguyên bản ngay tại kiểm cây b ạ c lệ thiên hùng chờ mấy tên ám kình thủ lĩnh cũng phát giác bên này di động lệ thiên hùng sầm mặt lại đẫu nhiên đứng lên ánh mắt như điện quét về phía bên này nghiêm nghị quát người nào dám ở địa bàn của lão tử dương ai lời còn chưa dứt hắn đã mang theo mấy tên thủ lĩnh như một trận như cồn phong hướng về bên này chạy nhanh đến khí thế bùng h ổ hiển nhiên là tính toán đích thân xuất thủ chương một trăm lẻ sáu giết trở về một chương một trăm lẻ sáu giết trở về một vân sơn phi mã đạo phỉ trại d ư ơ n g cảnh ánh mắt run lên dưới chân ám k ì n h đột nhiên một phát kinh đào thối thi triển đến cực hạn hắn có lưu mậu lầm thân hình nhưng như cũ mau l ệ như điện giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về đạo phỉ vòng vây yếu nhất góc tây bắt phóng đi ngăn lại hắn góc tây bắt một tên minh kình cảnh giới phi mã đạo đạo phỉ thấy thế trên mặt lộ ra giữ t ậ n nhai răng cười người này dáng người khôi ngô hai tay trắng kiện hiển nhiên là luyện thể hảo thủ tại phi mã đạo bên trong cũng coi như có chút danh tiếng hắn cười gằn ngăn đi lên đống c á c quả đấm to mang theo gào t h é t kinh phong trực đảo dương cảnh mặt thứ không biết chết sống dám xông ta phi mã đạo sơn trại cứu người tự tìm cái chết dương cảnh ánh mắt băng lãnh không lui mà tiến tới hắn tay trái nâng trên lưng lưu mậu lầm ổn định thân hình tay phải nắm chắc thành q u y ề n đồng dạng đấm ra một quyển cùng quả đấm đối phương hung hang đụng vào nhau ẩm một tiếng một ngạt tiếng vang phản thất hai khối cự thạch chạm vào、nhau. cái t kêu minh kình đạo phỉ trên mặt nhe răng cười nháy mắt đứng kết thay vào đó là khó có thể tin thống khổ hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ đối phương trên q u y ề n chuyển đến giống như như sóng to gió lớn tràn vào cánh tay mình xương cốt phát ra răng rắc giòn v à n g toàn bộ cánh tay nháy mắt mất đi cảm giác hoa hắn p h u n ra một miệng lớn máu tươi cả người giống giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài tại trên không đạch qua một đường vòng cung đập ầm ầm tại ngoài mấy t r ư ợ n g đống tủi bên trên co quắp hai lần liền không một tiếng động hiển nhiên là bị một quyển làm vỡ nát tầm mạch một quyền này chi uy để xung quanh chen trúc mà đến phi mã đạo đều x bước chân vô ý thức c h ậ m dần chẳng ai ngờ rằng tên này tại trong trại rất có thực lực minh k ì n h cao thủ thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không tiếp nổi trực tiếp bị oanh sát dương cảnh lại không có mảy may dừng lại mượn một quyền này vì thế tiếp tục hướng phía trước vật mạnh ai cản ta thì phải chết hắn k h ẽ quát một tiếng quyền ảnh tung bay phàm l á ngăn tại phía trước đạo phỉ vô luận bung đao hay là g i a quyền đều bị hắn một quyền đánh tan tiếng sưng n ứ c tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng ngắn ngủi trong k h o n h khắc đã có bốn năm tên đạo phỉ phơi thây tại chỗ từng cái đều là bị một quyền đánh nát yếu hại từ trạm thê thảm dương cảnh giống như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao cứ thế mà tại trong vòng vây sẽ ra một đường bếp rách liên t ạ i hắn sắp thoát khỏi vòng vây thời khắc một thân ảnh như quỷ mị ngăn tại trước mặt hắn chính là phi mã đạo thủ lĩnh một t r o n g tên k i a phía trước tại h phong cốc xuất hiện qua ám kình cảnh giới độc nhạn hán tử độc nhạn hán tử hiển nhiên là một đường băng băng m à tới trên mặt còn mang theo chưa tiêu lệ khí hắn nhìn thấy trên mặt đất thi thể lại nhìn một chút dương cảnh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lập tức hóa thành văn lệ thiên đường có lối ngươi không đi địa phụ không cửa ngươi x u n g tới tiểu tử dám giết ta phi mã đạo người hôm nay nhất định muốn ngươi chém thành m ộ n mảnh hàn thấy dương cảnh có thể một quyền o a n h sát minh kình cao thủ tối đa cũng liền ám kình đ ỉ n h phong thực lực chính mình có lẽ kém hơn một chút nhưng c u ố n lấy đối phương một lát tuyệt không vấn đề chỉ cần đại đương ra lệ thiên hùng đám người chạy tới tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ suy nghĩ chưa rơi độc nhan hán tử đã rút đao ra khỏi v ỏ loan đao mang theo một đạo băng lánh đường vòng c u n g hướng về dương cảnh bên hông chém tới đao phong lăng lệ hiển nhiên là muốn chiếc phế đi hắn hành động lực dương cảnh ánh mắt ngưng lại dưới chân bộ phát biến ảo kinh đào thối thi triển đến cực h ạ n thân hình giống như trong gió tớ tớ li lấy một cái bất khả tư nghị góc độ tránh đi cái này một đau tốc độ của hắn thực tế quá nhanh nhanh đến độc nhãn hán tử chỉ cảm thấy hoa mắt đối phương đã đi vòng qua bên người mình chết dương cảnh bắt lấy cái này c h ư ớ c mắt là qua c h ố n g đ ố n g thể nội ám kình không giữ lại chút nào mà tràn vào nắm tay phải băng sơn quyền kình lực ngưng tụ đến tự hạn mang theo khai sơn liệt thay thế hung hăng đập về phía độc nhãn hán tử phần bụng độc nhãn hán tử sắc mặt k ị biến thầm nghị không tốt trong lúc đội vã về cánh tay đó nữa dang dắt lại là một tiếng văn dọn độc nhãn hán tử cánh tay ứng thanh mà gãy nắm đấm dư thế không giảm đập ẩm hoa、wow, độc nhãn hắn t ử như gặp phải trọng truy cả người con thành con t ô m trong miệng v u n ra máu tươi tung tóe đầy đất hắn chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ cũng giống như rời vị kịch liệt đau nhức nháy mắt càn quét toàn thân cả người bay tứ tung đi ra đâm vào phía sau chạy tới hai tên đạo phỉ trên thân ba người cùng nhau té ngã trên đất hắn vùng vây mấy lần lại ngay cả đứng đều đứng không d ậ y nổi h i ệ n nhiên đã là trọng thương s ắ p chết dương cảnh một kích thành công không có h a m chiến c o n l ư u mậu lâm tiếp tục hướng về sơn trại biên giới phóng đi sau lưng lệ thiên hùng đám người khí tức đã càng ngày càng gần để hắn không dám có chút lưu lại hóa kình cao thủ đều sợ rơi vào cạm bẫy bị bê công thúng chi hiện tại còn đeo người bị trọng thương hắn d ư ơ n g cảnh quăng lưu mậu lâm chạy gấp tiếng gió ở bên thai gà o ghét dựa vào trên lưng hắn lưu mậu lâm mặc dù tứ chi kịch liệt đau nhức khó nhịn ý thức cũng đã thanh t ỉ n h hơn phân lửa hồi xuân đ a n dược lực chậm rãi thẩm thấu toàn thân để hắn có thể khôi phục một chút đem xung quanh động t ĩ n h thu hết trong mắt nghe tới sau lưng chuyển tới độc nhãn hán tử t i ê u thảm cảm nhận được g ư ơ n g cảnh thân hình chưa ngưng đọng vẫn như cũ tấn mánh như sấm l ú lưu mậm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn、hắn、nhưng là rõng một tay loan đao làm cho hung á c x à o trá tại phi mã đạo bên trong cũng là phải tính đến h o thủ liền chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng vừa rồi cái kia giao thủ tình cảnh rõ ràng là dương cảnh một kích liền đả thương nặng đối phương sư đ ệ làm sao sẽ như thế mạnh lưu mậu lâm thì thao nói nhỏ trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn nhớ tới mấy tháng trước giáo trường thi lúc dương cảnh mặc dù lấy được giáo trường thi hạ bốn lại cũng chỉ là so ám k ì n h đ ỉ n h phong hơn một chút cái này mới ngắn ngủi nửa năm không ngờ có thể như vậy miền ép ám kỉnh cao thủ mực này tiến cảnh quả thực chưa từng nghe thấy c ả m động cùng lo l ắ n g trong lòng hắn đ a n g bảo. c ả m động l à dương c ả n h không để ý hùng hiểm tới tù mình. Lo l ắ n g chính là s ư đệ tất nhiên sẽ dẫn tới phi mã đạo đ i ê n c u â n g bê công, tình cảnh sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. h ắ n hát o m i ệ n g m u ố n để dương c ả n h t h ả xuống chính mình một mình chạy t r ố n có thể l ờ i đến quen miệng, lại bị dương c ả n h lao nhanh mang tới kính phòng chặt lại trở về. Bên kia, lệ thiên hùng chính mang theo d â u quai n ó n đ á m người nhanh c h ó n g truy đ ổ i Khi thấy đ ộ c nhãn hắn t ử n ằ m ngang trên mặt đất, không rõ sống trên lúc, hắn con người đột nhiên có bảo, trên mặt lệ khi càng tăng lên. người này là ai. Lệ thiên hùng châm dòng hỏi. trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác k h i ế p sợ ngư hà huyện ám k ì n h đỉnh phong bên trong đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy chút hắn nhắm mắt lại đều có thể đếm đi qua nhưng chưa từng thấy qua nhân vật như vậy có người còn có thể có như thế tốc độ một quyền trọng thương độc nhãn phần này thực lực đã s o bình thường ám k ì n h đỉnh phong vượt ra khỏi quá nhiều đại ca quản hắn là ai dám ở chúng ta điệu bàn giết người cứu người nhất định muốn để hắn chết không có chỗ trôn dầu quay nón cắn răng nói lệ thiên hùng hư lạnh một tiếng dưới chân bỗng nhiên phát lực thân hình lại nhanh mấy phần ám kinh vận chuyển tới cực h ạ n liễn tính thực lực bất phàm lại như thế nào tại ta lệ thiên hùng trước mặt cũng phải nằm sấp hắn không tin cái này cái này ngư hà huyện địa giới còn có h ó a kình phía dưới có thể đỡ nổi hắn nhân vật d ư ơ n g cảnh một đường bội sông kinh đào thối đạp ở mặt đất lưu lại một cái cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân dọc đường phi mã đạo mặc dù hung hắn không sợ chết nhưng căn bản ngăn không được hắn minh kình võ giả xúc động chính là bay chính là lại có một vị ám kình thủ lĩnh vây quanh cũng bị hắn một q u y ề n oanh mở căn bản là không có cách cận h â n ngắn ngủi trong khoảnh khắc hắn đã vọt tới sơn trại rào chắn bên dưới khoảng cách chạy đi chỉ có một bước ngắn chỉ cần vượt qua đạo này rào chắn tiến vào phía ngoài s ơ lâm bằng vào kinh đảo thối thân pháp cùng tốc độ hắn có hoàn toàn chắc chắn hất ra những n à y phi mã đạo liên t ạ i hắn chuẩn bị thả người v ọ t lên lúc một đạo hét to dường như sấm sét nổ vàng tại sau lưng chạy chỗ nào chương 1 0 t t giết trở về hai chương 1 0 t t giết trở về hai dương cảnh đ ỗ n g nhiên quay đầu chỉ thấy lệ thiên hùng giống như một đầu lao nhanh hắt hùng mang theo khí thế b ả n g bạc đuổi theo khoảng cách đã không đủ mười t r ư ợ n g tốc độ của đối phương lại so hắn trong dự liệu còn nhanh hơn mấy phần hiển nhiên là mới vừa rồi bị rất nhiều đạo phỉ ngăn trở thời gian qua một lát làm cho đối phương kéo gần lại khoảng cách nếu là giờ phút này bọt lên tất nhiên sẽ tại giữa không trùng trở thành bia sống bị lệ thiên hùng cái kia cương mánh cực kỳ t r ư ờ n g pháp đánh t r ú n g dương cảnh ánh mắt ngưng lại nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chiến ý hắn tự tu luyện đến nay một đường từ người bình thường bước vào nội tỉnh lại phá minh kỉnh áng kỉnh bây giờ băng sơn quyền cùng kinh đào thối đều là đã đạt đến áng kỉnh khoảng cách đỉnh phong chỉ có một bước ngắn sớm đã là ngư hà huyện đứng đầu tồn tại chính là phóng nhãn toàn bộ ngư hà huyện chứ mấy vị kêu hóa kỉnh lão k h á i có thể ổn vượt qua hắn còn lại còn có ai có thể cùng hắn đánh một trận tất nhiên bước vào võ giả một đạo. làm sao có thể sợ chiến trước đây thực lực yếu không thể không cẩn thận làm việc bây giờ hắn đã đến một bước này cần gì phải lại sợ hãi dù r ẻ lệ thiên hùng tuy mạnh cuối cùng cũng không bước vào hóa kình v ớ i b ạ n mượn cơ hội này cân nhắc một chút cân l ư ợ n g của mình dương cảnh không lui mà tiến tới ở xung quanh phi mã đạo trong ánh mắt kinh ngạc đột nhiên q u a y người đón lệ thiên hùng m à tới thể nội hai môn võ học luyện được ám kình không giữ lại chút nào mà dâng tới nắm tay phải b ă n g sơn quyển quyển ý ngưng tụ đến c ự c hạn phản phất có một tòa vô hình sơn nhạc tại quyển phong chỗ ngưng tụ mang theo trầm ngưng như núi khí thế hung hăng đánh phía lệ thiên hùng tự tìm cái chết lệ thiên hùng gặp hắn dám chủ động ư ứng chiến trong mắt hung quang tăng vọt hét lớn một tiếng cánh tay phải b ắ p thịt sôi sụp ám kinh rót phía dưới bàn tay lại mơ hồ nổi lên một tầng vàng đất sắc v g sáng chính là hắn dựa vào thành danh liệt sân trường một t r ư ờ n g vô bên dưới không khí phảng phất bị ép chặt phát ra n ộ t ngạt nổ vàng mang theo khai bia liệt thạch uy thế hướng về dương cảnh nắm đấm n ê n đón tiếp lấy quyền trưởng tương giao nháy mắt không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại sau một khắc một cỗ kinh khủng sóng khí lấy hai người làm trung tâm nổ t u n g xung quanh bụi đất bị hất bay vài cộng cao cỡ nửa người lệ thiên hùng chỉ cảm thấy một cỗ c u ầ n bạo mà ngưng luyện kinh lực từ đối phương trên quyền truyền đến giống như một thanh nung đỏ thiết truy hung h ă n g đâm vào trường lực của mình bên trong hắn gái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt sơn t r ư ờ n g kình lại tại c ố lực lượng này trước mặt liên tục bại lui giang có bất quá một hơi nội kình của mình liền bị đánh tan cỗ kia tràn trề cự lực theo cánh tay b à tới chấn động đến hắn khí huyết c u ộ n cuộn, cánh tay phải tê dại làm sao có thể lệ thiên hùng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn trên mặt hung lệ nháy mắt gặp khó lấy tin thay thế hắn liệt sơn trưởng đã luyện tới ám kinh đình phong trường lực cương mánh cực kỳ lại kiêm tu truy mệnh quyền thiết bố sang hai môn võ học đồng thời đều đem nó tu luyện đến minh k ì n h đ ỉ n h phong bình thường ám k ì n h đ ỉ n h phong tại dưới tay hắn cũng sống không qua mười chiều tiểu tử này tuổi còn trẻ làm sao có thể có như thế hùng hồ nội n kình không đợi hắn kịp phản ứng dưới chân đã không tự chủ được hướng về sau trở ra mỗi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại d ấ u chân thật sâu liền lùi lại ba bốn bước mới miễn c ư ơ n g ổn định thân hình trong cổ học một trận phát ngọt lại bị chấn động đến suýt nữa thổ huyết mà dương cảnh mượn cỗ này va chạm lực phản chấn thân hình đ ố n g nhiên rút lên như một cái mạnh mẽ hứng ứng tại trên không gạch qua một đường v ò n g c u n g vượt qua cao hơn hai t r ư i n g rào chắn vững vàng rơi vào trại bên ngoài trong trại phi mã đạo bọn họ nhìn trận mắt h ố t mồm chờ kịp phản ứng về sau lập tức có người hô to đại đương ra h uy vũ đem tiểu tử kia đánh bay lệ thiên hùng sắc mặt lại âm chầm đến có thể c h ả y ra nước nơi nào có nửa phần h uy vũ đ ắ c ý hắn luốt luốt tê dại cánh tay phải ánh mắt lạnh như băng đảo qua những cái kia gieo hò thủ h ạ doa đến mọi người nháy mắt im lặng bên cạnh dâu có ai nón chờ mấy tên ám kinh thủ lĩnh thấy rõ ràng trên mặt biểu lộ đều có chút phức tạp. vừa rồi một k í c h kia nhìn như cân sức ngang tải lệ thiên hùng lui lại mấy bước dương cảnh bị đánh bay ra ngoài có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra dương cảnh làm vượn va chạm lực lượng chủ động thoát thân không những lông tóc không thương còn thành công lao ra vây quanh rõ ràng là chiếm chủ động cùng tự phong đại ca dâu q u ai nón tráng hán há to miệng muốn nói gì lại bị lệ thiên hùng lạnh lùng đánh gãy truy đuổi theo cho ta liền tính đào sâu ba thước cũng phải đem tiểu tử kia cùng họ lưu tìm ra hắn sao có thể tha thứ loại này k h đ ụ tại địa bàn của mình được người cứu rời đi chất còn đón đỡ chính mình một trường mượn chính mình lực trốn ra trại c h u y ế n đi hắn lệ thiên hùng về sau còn thế nào tại ngư hà huyện đặc t h â n ngoài sân trại trong rừng rậm một chỗ lý thiết vân chính hạ g i ọ n g đối ba tên thủ hạ nói l ù i đi phi mã đạo hang hổ thủ vệ nghiêm ngặt chỉ là trên mặt n ổ i ám k ì n h cao thủ liền có năm sáu cái chúng ta cứng rắn sông chính là chịu chết hắn nhìn qua cách đó không xa tòa kia bị bảng gỗ vây lên sân trại cao mày lần này thu lưu ra y quán quán chủ lưu trí n g ậ t năm ngàn lượng tiền đặt cọc nhìn thấy hát phong cốc chột người thất bại về sau bám theo một đoạn phi mã đạo mà đến vốn muốn tìm cơ hội đục nước béo có cứu g a lưu mậu lâm nhưng tận mắt nhìn thấy phi mã đạo chiến trận mới biết được chuyến này việc phải làm có nhiều khó trở về đem phi mã đạo tại vân sơn chỗ này hang ổ nói cho lưu quán chủ cũng coi như hết lực lý thiết vân thở dài trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ chỉ là lưu gia sợ là khó khăn liền tính nói cho lưu quán chủ nơi đây hắn cũng cầm phi mã đạo không có biện pháp mười vạn lượng bạch ngân móc giống lưu gia vừa liếng suy tàn đang ở trước mắt đến mức báo quan lý thiết vân cười nạo một tiếng bây giờ thế đạo này rất nhiều nơi quan phủ liền huyện thành đều chưa hẳn trông coi đến ăn ổn ngư hà huyện tốt một chút nhưng tinh lực đều đặt ở phòng bị bên ngoài quân cùng nội bộ phản quân phương diện nào có tinh lực quản ở cái này việc không ai quản lý khu vực đạo phỉ nói không t r ư ờ n g phi mã đạo có thể hoành hành lâu như vậy phía sau còn có quan phủ cái bóng để quan phủ đến tiêu diệt phi mã đạo gần như không có khả năng lắc đầu hán đang chuẩn bị dẫn người quay người sau lưng hán tử g ầ y gò đột nhiên thấp giọng h ô ban g chủ ngươi nghe lý thiết vân xứng sở ngưng thần lắng nghe chỉ thấy phi mã đạo trong sơn trại đột nhiên t r u y ề n đến một trận ồ n nào mơ hồ sen lẫn binh khí va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết phá vỡ phía trước bình tĩnh chuyện gì xảy ra một tên khác thủ hạ kinh nghi bất định chẳng lẽ là phi mã đạo nội chiến lý thiết vân đưa tay ra hiệu mọi người im lặng chính mình thì lặng lẽ chuyển đến một cây đại thụ về sau xuyên thấu qua bảng gỗ khe hở vào trong nhìn lại chỉ thấy trong trại chẳng biết lúc nào loạn thành một nồi cháo nguyên bản vây quanh ngân xa phỉ chúng chạy trốn từ phía một người trẻ tuổi chính có người tại trong trại mạnh mẽ đâm tới người tuổi trẻ kia thân pháp nhanh đến mức kinh người giống như một đạo ma quỷ phàm là c ả n đường đạo phỉ hoặc là bị hắn một q u y ề n đáy bay hoặc là bị một chân đập lăn ngắn ngủi một lát liền rết xuyên hai đạo bức tường người trên mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể lý thiết vân cùng ba tên thủ hạ nhìn trận mắt h ố t mồm giúp ban g chủ đây là người nào a giữ t ậ n hán tử nuốt ngủ nước bọn âm thanh phát run dám một mình sông phi mã đạo hạ hổ còn rết như thế h ông ác lý thiết vân không có trả lời con mắt gắt gao nhìn chằm c h ầ m đạo kia tuổi trẻ thân ảnh hắn thấy được rõ ràng hán tử kia trên l ư n g tựa hồ còn nằm người chẳng lẽ hắn cũng là đến phi mã đạo cứu người lý t h i t vân đột nhiên nói ánh mắt phát sáng lên trước đ ư n g lui lại nhìn xe m nói không chừng chúng ta có thể nhặt cái tiện nghi hãn từ trước đến nay nặng nhất giang hồ thanh danh thu tiền đặt cọc lại khổng sọ làm thành sự tình chuyến đi hà ban mặt mũi đều muốn mất hết bây giờ đột nhiên toát ra như thế cao thủ làm d ố i có lẽ thật sự là cứu ra lưu mậu lâm cơ hội phi mã đạo người bị cái này cao thủ dẫn đi trong sơn trại tất nhiên trống g i ố n g nếu như cái kia lưu mậu lâm còn sống ngược lại là có cơ hội đem nó từ trong sơn trại cứu ra đúng lúc này trong trại biến cố càng thêm kịch liệt trẻ tuổi cao thủ một đường rết tới bảng gỗ một bên mà phi mã đạo đại đương ra lệ thiên hùng đã mang người đuổi theo hai người tại cột một bên cứng đối cứng đối một chiều quyền trưởng tương giao trầm đục ngăn cách thật xa đều có thể nghe thấy ngay sau đó khiến người khiếp sợ một màn phát sinh trẻ tuổi cao thủ mượn va chạm l ự c đạo lại trực tiếp vật lên giống như đại đ i ể u vượt qua gần cao hai t r ư ợ n g bảng gỗ vững vàng rơi vào trại bên ngoài trong núi rừng thân thủ tốt lý thiết vân nhịn không được thấp khen một tiếng t r o n g mắt tràn đầy sợ hãi thằng phục vừa rồi một quyền kia một trưởng hẳn thấy rõ ràng lệ thiên hùng liệt sơn trưởng cỡ nào cơn mánh hán tử kia có thể vững vàng đón đỡ lấy đến còn mượt lực phản chấn thoát thân. phần này thực lực sợ là so với mình còn phải mạnh hơn một b ậ càng c khó hơn chính là đối phương thoạt nhìn bất quá chừng hai mươi tuổi như vậy có bực này tu vi chỉ có thiên tài có thể hình dung trên lưng hắn có người hán tử gầy v ò thấp giọng nói xem ra thật sự là cứu người lại sông đi ra lý thiết vân gật gật đầu trong lòng c ả m khái âm thầm hổ thẹn bốn người bọn họ do dự nửa ngày không dám đậu thủ người trẻ tuổi này lại dựa vào sức một mình cứng rắn sông hạ hổ thật đúng là đem người cứu ra như vậy can đảm cùng thực lực thực tế để người bội phụ người tuổi trẻ kia sẽ là ai giữ tợn hán tử hiếu kỳ nói ngư h à huyện lúc nào ra nhân vật này lý thiết vân lắc đầu cũng nghĩ không thông hắn mặc dù cảm thấy người trẻ tuổi này thực lực cao siêu thân pháp chắc tuyệt nhưng cũng không đem nó cùng lưu mậu lâm liên hệ tới dù sao phi mã đạo giam giữ con tin không ít lý thiết vân ánh mắt lại trở xuống phi mã đạo sân trại giờ phút này trong trại hỗn loạn tư n g b ừ n g lệ thiên hùng mang theo đại đội nhân mã đuổi theo ra trại bên ngoài lưu tại trong trại phần lớn là chút phổ thông phỉ chúng phòng thủ rõ ràng chống không rất nhiều nếu là nhân cơ hội này chui vào trong trại có lẽ có thể tìm tới lưu mậu lâm, đem người cứu ra đúng lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng ô ban g chủ ta biết bọn họ là ai nói chuyện chính là bên cạnh hơn ba mươi tuổi hà bang phó ban g chủ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào từ trong sơn trại vọt ra dương cảnh giờ phút này hai mắt trợn tròn xoe khắp khuôn mặt là khiếp sợ lý thiết vân quay đầu nhìn hắn ồ người biết nhận biết phó ban g chủ khẳng định gật đầu chỉ vào dương cảnh nói người trẻ tuổi kia kêu, kêu dương cảnh năm nay ngư hà huyện giáo trường t h ì h à bốn hắn trên lưng hắn chính là lưu mậu lâm hai người đều là tôn thị võ quán đệ tử là đồng môn sư h u n h đệ dương cảnh đây là tới cứu lưu mậu lâm cái gì lý thiết vân bỗng nhiên xứng sở trên mặt viết đầy khó có thể tin hắn bay đầu nhìn hướng phó ban g chủ ngựa khí mang theo vài phần hoài nghi ngươi không nhìn nhầm liền cái này thân thủ tại giáo trường thi bên trên chỉ có thể xếp thứ tư cái kia xếp tại trước mặt hắn ba vị phải n h i ề u mạnh phải biết vừa rồi dương cảnh đón đỡ lệ thiên hùng một trưởng lông tóc không thương còn có thể mượn lực thoát thân phần này thực lực đã là đăng phong tạo cực đừng nói thứ tư theo lý thiết vân chính là vấn đỉnh đứng đầu bảng cũng dư xài giáo trường thi xếp hạng hiện tại lại kịch liệt đến loại này tình trạng cái kia phó ban chủ nội và nói ban chủ ta tuyệt sẽ không nhận sai hắn giải thích nói ta tuổi tắc vẫn chưa tới ba mươi lăm năm nay cũng báo danh tham gia giáo trường thi mặc dù tại lôi đài trong chiến đấu bại bởi ám kỉnh đỉnh phong t ừ q u ò n uy nhưng cùng lưu mậu lâm phân tại cùng một cái lôi đài còn giao thủ qua đ ố i hắn không thể quen thuộc hơn được vừa rồi dương cảnh trên lưng người kia rõ ràng chính là lưu mậu lâm đến mức dương cảnh phó ban g chủ d ừ n g một chút ngựa khí cũng có chút nghi hoặc giáo trường thi lúc hắn xác thực chỉ xếp thứ tư lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy hắn là dựa vào một tay tinh rượu thối pháp cùng bận khí mới miễn cưỡng chen vào bốn vị trí đầu không nghĩ tới hắn lại tàng đến như thế sâu hắn đến nay còn nhớ rõ giáo trường thi bên trên dương cảnh mặc dù biểu hiện không tầm thường nhưng còn xa không có hôm nay như vậy kinh thế hái tục thực lực ngắn ngủi mấy tháng có thể từ giáo trường thi thứ tư trưởng thành đến có thể đ ố i cứng lệ thiên hùng trình độ vực này tiến cảnh quả thực không thể tưởng tượng lý thiết vẫn nghe đến tao mày trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn trà trộn giang h ồ nhiều năm thấy qua thiên tài cũng không ít nhưng chưa từng thấy qua như vậy không hợp thói thường giáo trường thi thứ tư cái này nếu là thật cái k ê m ngư hà huyện thế hệ trẻ tuổi khó tránh cũng quá tàng long h à hộ ban chủ hắn hắn hướng chúng ta tới một bên giữ tợn hắn t ử thần sắc đột nhiên du lên chỉ về đằng trước nói lý thiết vân cũng nhìn về phía trước cái kia dương cảnh quả nhiên có n g lưu mậu lâm hướng phía bên mình tới chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta ý nghĩ này tại lý thiết vân trong đầu trợt lóe lên đón lấy thần sắc hắn mãnh liệt chầm giọng nói chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng để ta chặn lại lệ thiên hùng những người khác giao cho các ngươi chỉ cần tranh thủ thời gian để cái kia dương cảnh chạy thoát liền tốt dương cảnh nảy ra rào c h á n không ngừng bước trực tiếp có lưu mậu lâm chạy thẳng tới lý thiết vân bốn người chỗ n thân mà đến đã theo phi mã đạo trong hang ổ đi ra vàng thân pháp của hắn có thể nói là trời cao mặc chi bay trong lòng của hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều tiếp xuống dương cảnh liền muốn nhịn bốn người kia có phải là lưu quán chủ mời tới giúp đỡ dương cảnh bay đầu liếc qua sau lưng từ trong sơn trại lao ra theo đ u ổ i không b ỏ lệ thiên hùng t r ở phi mã đạo phỉ chúng trong mắt vẻ lạnh lùng l ó e lên có lưu m ậ u lâm động thủ tóm lại có chút bó tay bó chân nếu thật là giúp đỡ hắn nhưng là không định chạy dương cảnh còn không có tiếp cận bốn người kêu bên trong cầm đầu tráng hắn liền mẹ ra cất cao giọng nói dương công tử tại hạ hà bang lý thích vân chịu lưu quán chủ nhờ bà trước đến nghị cách cứu viện lưu mậu lâm công tử ngươi chỉ để ý mang theo lưu công tử đi trước chúng ta vì ngươi lót đằng sau dương cảnh ngay vậy trong lòng vui mừng thẩm nghĩ quả là thế hắn lúc này chạy như bay không do dự nữa mấy cái lên xuống ở giữa liền đi đến lý thiết vân trước người dương công tử đi mau chúng ta đ ộ t lý thiết vân nói còn chưa dứt lời liền gặp dương cảnh đem phía sau lưu mậu lâm một chuyện rời một cái lý thiết vân giật mình sau một khắc trong ngực liền nhiều ra một người hắn túi đầu xem xét lưu mậu lâm đã bị nhét vào trong lồng ngực của mình lý ban chủ lưu sư h u n h liền giao cho ngươi ta đi gặp một hồi phi mã đạo Dương cảnh âm thanh rơi xuống, người rơi Cảnh thanh xuống, cũng âm một đã lệ ầ n nữa thẳng gây chạy trở tới về, l thiên hùng đ ba lập tức ớ xứng sở hắn không nghĩ ra đối phương rõ ràng đã thoát khỏi vòng đây giờ phút này vốn nên liệu mạng bỏ chạy mới đúng làm sao dám chủ động trở về ngắn ngủi kinh ngạc sau đó lệ thiên hùng trên mặt dâng lên cười gần nói t ố t rất tốt tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi vân sơn bên cạnh hắn dâu vai nón thủ lĩnh ánh mắt đảo qua sau l ư n g dương cảnh đột nhiên nhận ra lý thiết vân đám người thân ảnh sát mặt biến hóa tiến đến lệ thiên hùng bên thai thấp giọng nói đại ca là hà bang lý thiết vân nhóm người này vậy mà cũng tới lệ thiên hùng theo hắn ánh mắt nhìn quả nhiên thấy lý thiết vân chính ôn lưu mậu lầm cùng ba tên thủ hạ đứng tại cách đó không xa phía sau cây, h i ệ n nhiên là cùng dương cảnh cùng một bọn. trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia thầm h ậ n hà ban g cùng phi mã đạo tại ngư hà huyện khu vực từng có ma sát, lý thiết vân càng làm m ấy lần làm hỏng chuyện tốt của hắn, không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này lại gặp được. một đám tôm k é p nháy nhép cũng dám đến nuốt dâu hùng. lệ thiên hùng chửi nhỏ một tiếng, trong lòng sát ý càng tăng lên. nhưng giờ phút này dương cảnh đã giết tới gần, hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa làm sao đối phó lý t h i t vân chỉ có thể trước tập trung tinh thần ứng đối trước mắt cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử. tiểu tử, lệ thiên hùng gầm thét một tiếng hai tay bắp thịt sôi sục màu vàng đất v ầ n g sáng lại lần nữa tại lòng bàn tay ngưng tụ liệt sơn trưởng v ậ n sức chờ phát động nhưng mà dương cảnh nhưng căn bản không có ý định cùng hắn chính diện liều mạng chỉ thấy dưới chân hắn kinh đảo thối thi chuyển đến cực hạ thân hình giống như quỷ mị n h o á n một cái lại lấy một cái bất khả tư nghị góc độ tránh đi lệ thiên hùng trừng ư phong sát bên người của hắn b ọ c tới chạy chỗ nào lệ thiên hùng gầm lên q u a y người đã thấy dương cảnh đã nhào về phía phía sau hắn nhân mã phanh phanh, phanh. quyền ảnh tung bay tối phong gào t é t dương cảnh giống như hổ vào bề dê chuyên chọn những cái k i a ám kình thủ lĩnh cùng m i n h kình cốt cán hạ thủ một tên đột phá ám kình không lâu thủ lĩnh mới vừa vung đao bộ tới liền bị hắn một q u y ề n đánh trúng mặt kêu thảm bay rớt ra ngoài một tên khắc minh kình đỉnh phong phỉ chúng nghị từ bên cạnh đánh lén lại bị hắn một chân đạp gây sương đ u ổ i đ a u đến lăn lộn đầy đất tốc độ của hắn thực tế quá nhanh tại phi mã đạo trong đám người xuyên qua không t r ư ờ n g mỗi một lần xuất thủ đều nhất định có một người nga xuống ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền có ba bốn tên tuổi mắt không chết cũng bị thương nguyên bản chỉnh tề truy binh hàng ngũ nháy mắt bị váy đến đại loạn lệ thiên h lại hết lần này tới lần khác đổi không kịp dương cảnh tốc độ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ bị tàn sát tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ỉ n h tiểu tử có gan đ ừ n g chạy cùng lao tử chính diện đánh một trận dương cảnh lại mắt biết a i ngơ vẫn còn tại trong đám người du tàu xung phong hắn rất rõ ràng chỉ cần giải quyết những này trung tầng thủ lĩnh còn lại phổ thông phỉ chúng liền không đáng sợ đến mức lệ thiên hùng trước tiên đem những này chướng ngại quét dọn sạch sẽ lại chính diện một trận chiến hắn cũng muốn cùng vị này quay đến ngư hà huyện dư luận xôn sao cao thủ đỏ sức đỏ sức dương cảnh thân hình như điện tại phi ma đạo đao quan kiếm ảnh bên trong xuyên qua một tên phỉ chúng đao thép mang theo hàng quang bộ tới dưới chân hắn điểm nhẹ kinh đào thối ám kỉnh lưu chuyển thân hình đột nhiên lướt ngang nửa thước vừa lúc tránh đi lơi ư lao đồng thời nắm tay phải nắm chặt băng sơn q u y ề n kỉnh lực bộc phát một q u y ề n nện ở đối phương ngực cái kêu phỉ chúng t ê u lên một tiếng đau đớn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài đâm vào sau lưng trên thân hai người ba người cùng nhau ngã lăn xuống đất hắn một bên né t r á n h bốn phương tám hướng binh khí một bên ra q u y ề n như gió ngắn ngủi một lát lại trọng thương hai tên mình kỉnh đạo phỉ quyền trưởng cùng binh khí va chạm g i ò bang p h chúng tiếng ê u thảm thiết liên tục không ngừng giữa rừng nú dương cảnh dành thời gian liếc qua quần áo trên người đã bị lưỡi đao v ạ c h phá mấy đạo lỗ hổng nếu không phải kinh đảo thối tốc độ nhanh đến cực hạn giờ phút này sợ là đã thêm mấy đạo vết thương trong lòng hắn thầm nghĩ xem ra cần phải mau chóng luyện một môn ngạnh công hoặc là binh khí loại võ học ngạnh công có thể tăng lên thân thể phòng ngự đối thực lực tổng hợp tăng lên cũng rất lớn đến mức binh khí loại võ học băng sơn quyền mặc dù cưng mánh trung b i là tay không tất sát đối mặt những n à y kẻ liệu mạng đ a o phủ tổng cần phân tâm né tránh nếu không phải băng sơn quyền cùng kinh đảo thối đều là đã vào ám kỉnh trong ngoài phối hợp chỉ dựa vào một bộ q u y n pháp hôm nay sợ là khó có như vậy thông d o n g phía sau cây lý thiết vân nhìn đến hai mắt đăm đăm hầu kết nhịn không được đông n ú c ních qua một cái dương cảnh thân ảnh tại đông đảo phi mã đạo vây công bên trong như vào chỗ không người quyền đến chỗ nhất định có thương vong cái kia phần cử trọng n h ư ợ c khinh t ư thái p h ả n phất không phải ám k ì n h mà là một tên hóa k ì n h võ sư ở trước mặt bên cạnh giữ t ậ n tráng hán cùng hán tử gậy v ò cũng nhìn ngốc khe nhất miệng lửa ngày nói không ra lời thực lực thế này nói là hóa k ì n h phía dưới không có đi thủ sợ là cũng không đủ ban chủ chúng ta làm sao bây giờ g ữ tợn tráng hán cuối cùng lấy lại tinh thần âm thanh có chút căng lên mà hỏi thăm lý thiết vân ánh mắt tại dương cảnh cùng lệ thiên hùng ở giữa dạo qua một vòng trong mắt l ó e lên một tia quyết đoán hắn nhìn thấy lệ thiên hùng bị dương cảnh kiềm chế đến sức đầu mẹ chán dưới trướng thủ lĩnh tử thương thảm trọng chính là phi mã đạo suy yếu nhất thời điểm mã triều vân lý thiết vân đột nhiên mở miệng đem trong ngực lưu mậu l â m cẩn thận đưa cho tên tia tuổi trẻ phó bang chủ ngươi ở lại chỗ này xem trọng lưu công tử chớ hành động mù quáng mã triều vân vội vàng tiếp nhận lưu mậm chủ nghiệp gật đầu bang chủ yên tâm lý thiết vân lại nhìn về phía hai người khác trong mắt lõe lên một tia quân hai người các ngươi theo ta lên đã sớm nhìn đám này phi mã đạo không vừa mắt hôm nay vừa bận thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lời còn chưa dứt hắn đã dẫn đầu liền xông ra ngoài bên hông xích sắt bá rút ra ám kinh rót phía dưới xích sắt hiện ra ô quang lao thẳng tới một tên chính vây công dương cảnh phi mã đạo thủ lĩnh giết g i ữ t ậ n tráng hắn cùng hắn tử g ầ y gò lướp nhau cũng rút đau đuổi theo trong miệng phát ra gầm thét h i ệ n nhiên là bị trước mắt chiến cuộc đốt lên tâm huyết dương cảnh chính một quyền đánh bay một tên p h chúng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn lý thiết vân ba người z tới đây lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt lý thiết vân xích sắt làm cho cơn ư g mãnh lăng lệ vừa ra tay liền quấn lấy tên kia ám k ì n h định phong phi mã đạo dâu q u a y nón thủ lĩnh giữ tợn tráng hán cùng hán tử g ầ y v ò cũng cắt tìm đối thủ nháy mắt vì hắn chia sẻ không ít áp lực、Tốt. dương cảnh trong lồng ngực hào khí tỏa ra cất cao giọng nói lý bang chủ trưởng nghĩa hôm nay chúng ta liền hợp lực là ngư hà bách tính trừ cái này lớn hại có lý thiết vân ba người theo bên cạnh kiềm chế dương cảnh lập tức nhẹ nhõm rất nhiều hắn không tại cần phân tâm ứng đối nhiều tên cao thủ g â công thân hình càng thêm linh động kinh đào thối đạp ở lá dụng cùng đá vụn bên trên gần như nghe không được tiếng vang giống như một đạo như quỷ mị tại phi mã đạo bên trong xuyên qua lệ thiên hùng vẫn như cũ theo đuổi k h ô n g bỏ liệt sơn trưởng lần lượt mang theo khai sơn liệt thạch thế đánh tới nhưng dù sao bị dương cảnh nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi dương cảnh thì mượn thân pháp ưu thế chuyên chọn những cái kia lạc đạn phỉ chúng hạ thủ gặp gỡ ám kỉnh liền lấy băng sơn quyền chính diện đ ố i cứng hai ba chiêu bên trong nhất định có một người trọng thương ngã xuống đất đụng phải minh kình hoặc phổ thông phỉ chúng càng la quyền đến chính là đánh chết căn bản không ai cả nổi ngắn n g ủ thời gian nốt một nén hương đã có hai tên ám kình thủ lĩnh bị hắn trọng thương bảy tên minh kình quất cán bị mất mạng tại chỗ đến mức phổ thông phỉ chúng càng là tử thương ba mươi bốn mươi người thi thể giữa rừng núi trải đ ầ y đất phi mã đạo tổng cộng cũng liền chừng hai trăm người trải qua cái này t à n sát h ạ c h tâm chiến l ự c đã hao tổn gần nữa chương một trăm lẻ bảy n ổ t ậ n gốc hai chương một trăm lẻ bảy n ổ t ậ n gốc hai nhất là nhìn thấy dương cảnh cái k i ế t như vào chỗ không người chơi liều không ít phỉ chúng trong mắt bắt đầu hiện lên sợ hãi cầm tên đao phủ run nhẹ nhẹ bước chân cũng vô ý thức lui lại càng làm cho bọn họ sụp đổ chính là lý thiết vân ba người bên kia đồng dạng giết đến hung hãn lý thiết vân xích sắc u ố n lấy phi mã đạo tam đương ra d ầ u q u a y nón vừa mới giao thủ liền áp chế đối phương cùng l ạ ám kình đ ị n h p h o n g nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn có không nhỏ tranh lệ h h á n tử gầy g ò cũng đ ố i lên một tên ám kình thủ lĩnh đánh có đến có bể ngươi tới ta đi khó phân thắng bại chỉ có cái kia giữ tận chẳng h á n phi mã đạo trong lúc nhất thời đã rút không ra ám kình cao thủ đến kiềm chế hắn giống như một đầu mánh hổ trong tay đao thép vung vẩy đến hổ hộ sinh phong chuyên chọn phổ thông phỉ chúng hạ thủ chém dưa thái dao g i t đến huyết n ụ c văng tung tóe chạy mau a đánh k ô n g không biết là ai kêu một tiếng nháy mắt đốt lên phỉ chúng sợ hãi trong lòng có người ném đi đa phủ quay người liền hướng bốn chu phương hướng trốn ngay sau đó càng ngày càng nhiều người đi theo tán loạn nguyên bản trận hình triệt để loạn thành một nồi cháo lệ thiên hùng nhìn đến vẻ mắt lại hết lần này tới lần khác đ ổ i không kịp dương cảnh tốc độ đối phương tựa như một đầu xảo trá tàn nhẫn cá chạch rõ ràng đang ở trước mắt làm thế nào cũng bắt không được ngược lại bị hắn không ngừng từng bước xâm chiếm thủ hạ của mình phế bật tất cả đứng lại cho ta lệ thiên hùng giống giận nhưng căn bản ngăn không được tán loạn tình thế hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa dâu vai nón đã bị lý thiết vân xích s ắ t ép đến liên tiếp lui về phía sau b ả vai bị đánh một cái máu tươi chảy r ò n g mắt thấy là phải không chịu nổi lao tam lệ thiên hùng trong lòng v i n h lên biết không thể lại truy dương cảnh dâu vai nón là dưới trướng hắn đắc lực nhất t ư ớ n g tài nếu là g â y tại chỗ này phi mã đạo thực lực đem lại hao tổn một đoạn hắn cắn răng một cái từ bỏ truy kích dương cảnh đống nhiên quay người hai bàn tay rót tắm k ì n h mang theo tiếng gió g à o thét hướng về lý thiết vân sau lưng vỗ tới tính toán mức lui lý thiết vân cứu dâu vai nón đối thủ của ngươi là ta ngay tại lúc này một đạo cười sang sảng âm thanh từ sau lưng chuyển đến dương cảnh chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua lệ thiên hùng sau lưng mang trên mặt một vệ tung dung tiêu ý vừa rồi hắn mượn thanh lý phỉ chúng công phu đã xem xung quanh trướng lại dọn sạch giờ phút này lại không nỗi lo về sau vừa v ặ n có thể bông tay bông chân cùng vị này phi mã đạo đại đương ra thật tốt đọ sức một phen dưới chân hắn phát lực kinh đào thối thi c h u y ể n đến c ự c h ạ n thân hình như mũi tên đuổi kịp lệ thiên hùng nắm tay phải nắm chặt b ă n g sơn quyển kình lực ngưng tụ đến t ự c h ạ n mang theo trầm ngưng khí thế thẳng đến lệ thiên hùng hùng hậu tâm l sắc mặt đột biến không thể không từ bỏ cứu viện dâu quay n ó n đỗng nhiên xoay người lại hai bàn tay giao nhau che ở trước ngực đón lỡ dương cảnh một q u y ề n này ẩm quyền trưởng chạm vào nhau một cố cùng bạo sóng khí nổ tung xung quanh cây cối đều bị chấn động đến dì rào rung động lá r ụ n g bay tán loạn lệ thiên hùng chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một trận kịch liệt rung động dương cảnh trên q u y ề n g ọ t tới nội k ì n h giống như lao nhanh sông lớn xôi trào mãnh liệt lại cứ thế mà giải khai hắn giao nhau hai bàn tay dọc theo cánh tay ép thẳng tới ngực nội kinh của hắn muốn là không bằng dương cảnh giờ phút này dương cảnh toàn lực đ ư c kích hắn lại là vội vàng đường đ ố i lệ thiên hùng kêu lên một tiếng đau đớn dưới chân liên tiếp lui về phía sau mỗi một bước đều tại trên mặt đất dâm ra g i ấ u chân thật sâu c h ọ n vẹn lui sáu bảy bước mới đứng bước thân hình hai tay tê dại ngực càng làm ộ t trận khí huyết c u ộ n cuộn ngươi không phải vẫn muốn truy ta sao dương cảnh từng bước ép sát mang trên mặt một vệ lệnh leo tiêu ý hiện tại có cơ hội giao thủ làm sao ngược lại lui về sau lệ thiên hùng sắc mặt tái xanh trong mắt tràn đầy kinh sợ hắn không nghĩ tới dương cảnh nội kinh lại hùng hồn đến loại này tình trạng vừa rồi một phần kia nếu không phải hắn kịp thời về trường phòng ngự sợ là đã bị trọng thương tiểu tử đ ư n g vội càn rỡ lệ thiên hùng nổi giận gầm lên một tiếng cưỡng ép đệ xuống khí huyết sôi t r à o toàn thân ám kinh không giữ lại chút nào b ộ c phát h á n chủ tu liệt sơn trưởng bốn là lấy cương mánh sưng giờ phút này toàn lực tôi động hai bàn tay mơ hồ nổi lên màu vàng đất vầng sáng mang theo khai bia liệt thạch uy thế hướng về dương cảnh liên miên bất t u y ệ t đánh tới trưởng phong gào thét đem không khí xung quanh đều quay đến dối loạn không những như vậy h á n kiêm tu truy mệnh quyền cùng thiết bố sang cũng đồng thời vận chuyển quanh thân nội kinh bành trướng mánh liệt thân hình tại trường pháp khoảng cách xê dịch nắm đấm thỉnh thoảng từ xảo trá góc độ tập kích mà quanh thân da thịt mơ hồ nổi lên một tầng nhạt nhạt màu đồng cổ. thực lực như vậy nói là hóa kình phía dưới đứng đầu nhất một nhóm cao thủ tuyệt không lạ quá nhưng mà dương cảnh đối mặt như vậy tấn công mạnh không chút nào không sợ dưới chân hắn kinh đ ả o thối biến nào khó lường thân hình lúc thì như thanh phong phất liếu nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi lăng lệ trường phong lúc thì như lôi đỉnh bôn tập mượn bộ pháp quản tính đem băng sơn quyền uy lực phát huy đến thực h ạ n băng sơn quyền cương manh cùng kinh đ ả o thối linh động kết hợp hòa mỹ hai môn ám kỉnh võ học r a chỉ bên dưới nội kình của hắn liên tục không ngừng lại mơ hồ ép qua lệ thiên hùng một bậc hai người quyền đến t r ư ờ n hướng giữa rừng núi thần tốc du tẩu mỗi một lần va chạm đều kèm theo ngột ngạt tiếng vang cùng tản đi khắp nơi khí kỉnh dương cảnh bằng vào tốc độ nhanh hơn cùng càng tinh diệu hơn thân pháp luôn có thể ở giữa không cho phát lúc tránh đi lệ thiên hùng sát chiêu đồng thời bắt l ấ y sơ hở của đối phương p h ả n kích rất nhanh chiếm cứ thờ p h ò n g thế công càng ngày càng mãnh cơ hồ là đẻ lên lệ thiên hùng đánh làm sao có thể lệ thiên hùng trong lòng càng kinh hãi hắn có thể cảm giác được dương cảnh không những quyền tình cưng mãnh bộ pháp càng là tinh diệu việt luân chân kia phát hiện nhưng cũng đã đạt đến ám kỉnh tiểu từ này vậy mà đem hai môn võ học đều luyện đến ám kỉnh phải biết kiêm t ù võ học vốn là khó khăn có thể đem một môn luyện tới ám kình đã thuộc không dễ đồng thời tinh thông hai môn ám kình võ học hơn nữa nhìn nó dung mạo còn cực kỳ tuổi trẻ quả thực là chưa từng nghe thấy hai người giao thủ đã qua hơn mười c h i ệ u lệ thiên hùng dần dần lực bất tòng tâm trên thân đã thêm mấy đạo vết thương tuy có thiết bố sang hộ thể chưa thương tới yếu hại nhưng cũng ảnh hưởng tới động tác đúng lúc này dương cảnh bắt lấy lệ thiên hùng lực cũng đã hết lực mới chưa sinh n á y mắt dưới chân đ ố n g nhiên đập mạnh thân hình đột nhiên lần đến gần nắm tay phải như điện mang theo băng sơn liệt thạch chi thế hung hăng đập về phía lệ thiên hùng lực trái lệ thiên hùng thầm nghĩ không tốt muốn trôn tránh cũng đã không bằng chỉ có thể miễn cưỡng rẽ rủa thân thể đem bả vai n ê n h đón tiếp lấy dang d ắ c một tiếng do nét tiếng xương nứt văng lên lệ thiên hùng lảo đảo lui lại chỉ cảm thấy bả vai chuyển đến mức dứt kịch liệt đau nhức phảng phát xương đều nứt ra đồng dạng toàn bộ cánh tay nháy mắt mất đi khí lực liệt sơn trưởng rốt cuộc không sử dụng ra được phía trước ưu thế người lệ thiên hùng nhìn xem dương cảnh trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi h ã biết mình bại bị bại triệt triệt để vực này n ư ơ kỷ thực lực thế này sau này sợ rằng có thể đột phá hoá kinh lưu đến thanh sơ tại không lo không có c ủ i l ố t lệ thiên hùng trong lòng đ ố n g nhiên lóe lên ý nghĩ này bảo mệnh g ụ c vọng ép qua tất cả hắn nhìn thoáng qua xung quanh tán loạn thủ hạng lại liếc qua nơi xa đang bị lý thiết vân kéo chặt lấy dâu phai nón cắn răng quay người liền hướng nơi núi rừng sâu xa lao nhanh chỉ cần có thể chạy đi bằng hắn c ă n cơ luôn có đông sơn tái khởi một ngày nhưng mà hắn mới vừa chạy ra hai bước sau lưng liền chuyển đến một trận âm thanh xẻ gió dương cảnh âm thanh giống như quỷ mị băng lên muốn chạy、một. chỉ thấy dương cảnh thân hình thoắt một cái kinh đào thối thi c h u ể n đến cực h ạ n tốc độ lại so trước đó nhanh hơn m giống như một đạo tia chớp màu xanh ngáy mắt đuổi kịp lệ thiên hùng chặn đường đi của hắn lại đối thủ của ngươi còn chưa nói kết thúc đây dương cảnh ánh mắt b ă n g lãnh nắm tay phải lại lần nữa nắm c h ặ t b ă n g sơn quyển kình lực l ạ g yên ngưng tụ t r ư n g một trăm lẻ bảy n ổ tận gốc ba c h ư n g một trăm lẻ bảy n ổ tận gốc ba lệ thiên hùng nhìn xem ngăn tại trước người dương cảnh sắc mặt tâm trầm như mực tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh hắn căn bản chạy không thoát chỉ có thể bị kéo chặt lấy lại không có thể chạy thoát cùng lúc đó một chút còn tại miễn cưỡng chống cự phi mã đạo phỉ chúng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn lệ thiên hùng quay người muốn trốn thân ảnh mỗi một người đều cả kinh trận mắt há hôm ồ n đại đương g i a lại muốn chạy ý nghĩ này mới vừa lên bọn họ lại nhìn thấy dương cảnh như bóng với hình n g á y mắt ngăn cản lệ thiên hùng đ ư ờ n g đi lệ thiên hùng đã là nọ mạnh hết đ à đỡ trái hở phải b à vai rũ cục lấy h i ệ n nhiên bị thương không nhẹ song không biết là ai lẩm bẩm một tiếng chết để đánh nát phỉ chúng trong lòng cuối cùng một tia may mắn liền đại đương g i a đều bị bước đến muốn chạy trốn tình trạng còn bị nhân ra nhẹ nhõm ngăn lại hôm nay một cái này sợ là tránh k h n g khỏi phía trước còn tại liều chết mấy tên phi mã đạo phi m ánh mắt nháy mắt lóe lên lặng lẽ xê dịch bước chân nhìn thấy sơn lâm phương hướng chỉ đợi thời cơ liền muốn chạy từ phía lý thiết vân ba người cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh c h ô n g nhẹ lý thiết vân chính lấy xích s ắ c áp chế dâu quay nón khoe mắt liếc qua thoáng nhìn lệ thiên hùng bị dương cảnh đánh đến liên tiếp lui về phía sau khoe miệng chảy máu bà vai mất tự nhiên vai tả hiển nhiên đã bị thương nặng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hán nguyên lai tưởng rằng ngắn ngủi một lát có thể đem cái này ngang dọc ngư hà nguyện đạo phỉ đầu lĩnh đánh đến muốn đoạt đường mà chạy còn ngăn đến như vậy nhẹ nhõm thực lực thế này lý thiết vân âm thầm liễu lưỡi trên tay xích sắt lại càng thêm lăng lệ ép đến dâu q u a y n ó n tiếng kêu gen liên hồi trong lòng hắn đã sáng tỏ liền tính ba người bọn họ không xuất thủ dương cảnh một người sợ cũng có thể toàn thân trở ra thậm chí có thể dựa vào kia quỷ thần khó lường tốc độ cùng c ư ờ n g mánh cực kỳ q u y â n pháp kéo sụp đổ toàn bộ phi mã đạo hắn nhịn không được lại lần nữa nhìn hướng dương cảnh đem tấm kia tuổi trẻ lại trở ngồn khuôn mặt thật sâu ghi ở trong lòng vực này nhân vật ngày sau tất thành đại khí tuyệt đối không thể đại khí tuyệt phản phát bị dương cảnh y tế h lây nhiễm g i ế t đến xung quanh phỉ chúng đều cha gọi mẹ bên kia dương cảnh ngăn lại lệ thiên hùng thế công càng thêm m á n h liệt lệ thiên hùng m u ố n cũng không phải là dương cảnh đối thủ giờ phút này b ả vai trọng thường cánh tay trái gần như không nhắc lên nổi liệt sơn trưởng uy lực giảm nhiều càng lộ vẻ chật vợ hắn chỉ có thể dựa vào thiết bố sang n ạ n h k h á n g đồng thời lấy đơn trưởng miễn cưỡng đ ó nữa bước chân lào đ ả o không ngừng lùi lại dương cảnh băng sơn quyền lại một quyền quan trọng hơn một quyền mỗi một quyền đều mang băng sơn liệt thạch vì thế ép đến lệ thiên hùng khí huyết của tuận miệm mũi chảy máu ầm ầm ầm ngắn ngủi mười mấy chiêu bên trong lệ thiên hùng trên thân lại thêm mấy đạo vết thương ngực bụng dưới liên tiếp trùng q u y ề n vết máu ở khoe miệng càng ngày càng nhiều cuối cùng dương cảnh bắt lấy một sơ hở lệ thiên hùng đơn trưởng đón đỡ hắn q u y ề n trái lúc sườn phải lộ ra lỗ hổng dương cảnh ánh mắt run lên chân phải hơi quong mượn kinh đạo thối quán tính bỗng nhiên đưa về đằng trước nắm tay phải giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở lệ thiên hùng ngực hoa lệ thiên hùng như gặp phải t r ọ n kích phun ra một miệng lớn máu tươi cả người giống giống như rượu đất dây bay tứ tung đi ra trùng điệp đâm vào một k h o ả hai cánh tay ôm thô trên đ g i a n g d á t một tiếng văng dọn thân cây lại bị đâm đến có chút u ố n cong lá cây gì rào rơi xuống lệ thiên hùng theo thân cây trửa xuống trên mặt đất ngực sụt đổ một khối hiện nhiên bị thương không nhẹ lệ thiên hùng dãy r ủ i lấy môn u đứng lên lại chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức khó nhịp mỗi động một cái cũng giống như có vô số cây kim đang thắt xương phẳng phất đều nát hắn ngầm đầu nhìn xem từng bước một hướng chính mình tới gần d ư ố n g cảnh trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không c ă m lòng người tới đều tới đây cho ta ngăn lại hắn lệ thiên hùng gào thét âm thanh thẳng mang theo sau cùng dãy ruộ nhưng mà đáp lại hắn chỉ có giữa rừng núi tiếng gió cùng nơi xa lẻ k h ẻ t ê u thảm đại bộ phận vì chúng sớm đã trốn đến không còn chút tung tích còn lại một chút cũng bị g i ữ tợn tráng hắn giết đến sợ hãi chỉ lo chạy chối chết hai tên ám kình thủ lĩnh bị lý thiết vân cùng hắn tử g ầ y gò kéo chặt lấy tự thân khó đảm bảo tam đương ra dâu q u a y n ó n hắn tử càng là bị lý thiết vân xích s ắ c dồn đến t u y ệ t lộ liền ngẩm đầu công phu đều không có căn bản không có người có thể tới cứu hắn lệ thiên hùng nhìn xem dương cảnh càng ngày càng gần thân ảnh tấm kia trên gương mặt trẻ chúng không chút do dự chỉ có sát ý lạnh như băng trong lòng hắn dâng lên vô tận chính mình ngang dọc nửa đời không nghĩ tới lại sẽ chết tại chỗ này gây tại dạng này một cái không biết tên cao thủ trẻ tuổi trong tay chết đến như vậy bị quất dương cảnh từng bước một đi đến trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nắm đấm chậm dài nắm chặt lưu m ậ u lâm tứ chi đứt đoạn dáng dấp tại trong đầu hắn hiện lên trong mắt hàn ý càng lớn người người là ai lệ thiên hùng trong miệng khạc ra máu khàn d ọ c hỏi hắn muốn biết chính mình đến tột cùng chết ở trong tay ai không muốn chết đến không minh b ạ c h dương cảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất kéo dài hơi tàn lệ thiên hùng ánh mắt lạnh đến giống mâm băng trong thanh âm không có một tia nhiệ ngươi loại này hai tay dính đầy máu tanh đao phủ không xứng biết tên của ta hắn ánh mắt đảo qua lệ thiên hùng tấm k ê u bởi vì thống khổ mà vặn vào mặt trong đầu không ngừng hiện lên lưu mậu lâm tứ chi đứt đoạn sắc mặt đ ả m đạm rắn g dấp sắc ý trong lòng giống như bị châm lửa giã hỏa điên cuồng c u ộ n phi mã đạo tại ngư hà huyện h i ể u giang huyện khu vực hành hành bá đạo cướp bóc c ớ p giết không biết hủy bao nhiêu gia đình hại bao nhiêu tính mệnh lưu mậu lâm chỉ là một trong số đó những cái kia bị bọn họ bắt đi con tin bị cướp đi tài vật thương hộ bị giết hại dân chúng vô tội mỗi một bút nợ máu đều nên dùng mạng của bọn hắn đến đối loại này b a o phủ căn bản không cần có bất kỳ thương hại dương cảnh không tại nói nhảm tay trái bỗng nhiên lộ ra như kìm sắt chụp vào lệ thiên hùng thụ thương b ả v a i ạch à lệ thiên hùng kêu t h ả m một tiếng vô ý thức muốn d â y ruộng có thể trọng thương phía dưới hắn động tác chậm chạp đến giống như lao hậu cánh tay mới vừa nâng lên một nửa liền bị dương cảnh một mực nắm lấy cái tay kia phản g phất mang theo thiên quân lực lượng đ ố t ngón tay hãm sâu vào da thịt của hắn bên trong kịch liệt đau nhức theo bà vai chuyển khắp toàn thân để hắn gần như mất dương cảnh không có chút nào dừng lại nắm lấy bờ vai của hắm bỗ lệ thiên hùng thân thể như cái phá bao t ả i bị quật bay đi ra tại trên không đạch qua một đường vòng cung t r ủ n g h ậ p ngã tại ngoài mấy t r ư ợ n g trên đất trống vừa định bỏ lên đã thấy dương cảnh ánh mắt ngưng lại ánh mắt rơi vào bên chân một cây từ phỉ chúng trong tay rơi xuống trường thương bên trên dương cảnh chân phải đột nhiên phát lực mũi chân tinh chuẩn đá vào trường thương cuối cùng ông trường thương phát ra một tiếng run dày giống như được trao cho sinh mệnh mang theo tiếng gió gào thét giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về lệ thiên hùng kích xả m à đi phốc phốc một tiếng ngột ngạt xuyên thâu tiếng vang lên trường thương tinh chuẩn xuyên thủng lệ thiên hùng lồng ngực mũi thương từ sau lưng hắn xuyên ra mang theo thân thể của hắn tiếp tục hướng phía trước đinh một tiếng thật sâu đâm vào phía sau một cây đại thụ thân cây bên trong lệ thiên hùng bị cứ thế mà đính tại trên cây hai chân cách mặt đất thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà kịch liệt run dậy hắn mở to hai mắt nhìn miệng há thật to tựa hồ muốn nói cái gì lại chỉ có thể phát ra ôi hôi thoát hơi âm thanh máu tươi theo thân thương không ngừng nhỏ xuống tại trên mặt đất tích lấy một bãi chói mắt đỏ trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi có thể sinh mệnh khí tức lại tại cấp tốc tiêu tán con người dần dần tăng ă ã cuối cùng triệt để mất đi thần th dương cảnh đường tại chỗ nhìn xem bị đính tại trên cây lệ thiên hùng m ạ i đến xác nhận hắn triệt để cắt t ờ nằm chắc quả đấm mới chậm rãi bung ra ts ờ canh thứ nhất đưa đến câu một chút nguyện phiếu canh thứ hai lời nói có lẽ còn là tại khoảng mười một giờ nếu như quá muộn các minh đ ệ tỉ bội không cần chờ ngày mai lại nhìn phía trước vấn đề xuất hiện tiếp x u ố n g sẽ mau trong sửa đại gia cũng mời đưa ra chương 108, chất, một trăm lẻ tám truyền thuyết phẩm chất bắt phôi chân công một lệ thiên hùng bị đóng đinh trên tảng cây một khắc này toàn bộ rừng rậm chiến trường p h á n phất bị nhân xuống nút tạm rừng đột nhiên rơi vào hoàn toàn t ĩ n h m ị n h vô luận là chém giết phỉ chúng hay là t ắ m huyết hà nhóm cao thủ ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía cây kia nhuần máu đ ạ i thụ vừa rồi mọi người mặc dù đều có đối thủ lại đều nhịn không được phân tâm chú ý dương cảnh cùng lệ thiên hùng chiến cuộc hai người này thắng bại chính là cả chàng chiến đấu mấu chốt nhưng làm lệ thiên hùng thật bị một thương đóng đinh bộ kia treo ở trên c à n h cây thi thể mang theo mùi máu tanh đồng đậm im lặng tuyên cáo phi mã đạo hủy diễn lúc mọi người vẫn là bị bất tỉnh lính kết cục r u n động phải nói không ra lời nói tới cái kia tại ngư hà huyện hành hành để quan phủ cũng nhức đầu phi mã đạo đại đương ra cái tia trưởng lực có thể làm dạn núi mở thạch ám kinh đỉnh phong bên trong đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy chết rồi không ít người kinh ngạc nhìn trên cành cây dần dần cứng n g ắ t thi thể trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tĩnh mịch chỉ kéo dài một lát liền bị phi mã đạo phỉ chúng sụp đổ triệt để đánh b ỡ đại đương ra chết không biết là ai phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu khóc nháy mắt đốt lên tất cả phỉ chúng sợ hãi trong lòng ý chí chống cự giống như, như khí cầu bị đâm thủng nháy mắt tiêu tán vô tùng có phỉ chúng phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất ném đi binh khí càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ hô tha mạng tha mạng a có thì xoay người chạy liền ao phủ đều không để ý tới nhặt liều mạng hướng nơi núi rừng sâu xa chui chỉ cầu có thể cách đây như địa ngục chiến trường xa một chút nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trận hình hoàn toàn tán loạn chỉ còn lại đầy đất vừa bộn cùng t ê o g ê n thương binh lý thiết vân cầm xích sắt tay có chút xích chặt trong lòng cũng là đột nhiên giật mình hắn nhìn xem dương cảnh tấm tia bình tĩnh không lay động mặt lại nhìn xem trên cành cây lệ thiên hùng hầu kết nhịn không được đông nhúc n í c qua một cái lệ thiên hùng thực lực hắn lại quá là rõ ràng luận mạnh thực lực còn muốn hơi thắng chính mình một bậc có thể tại dương cảnh thủ h ạ lại ngay cả trăm chiêu đều nhịn không được chết đến như vậy gọn gàng mà linh hoạt người trẻ tuổi này thực lực đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng đúng lúc này hắn phát giác được t r ư ớ c người dâu q u a y non khí tức rối loạn chiêu thức ở giữa lộ ra sơ hở hiển nhiên lệ thiên hùng chết triệt để đánh sụt vị này tam đương ra đấu trí hắn ánh mắt lập lòe bước chân phù phiếm đang suy nghĩ tìm cơ hội trốn mất chạy chỗ nào lý t h i t vân k h á quát một tiếng bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội xích sắt như rắn ra khỏi hàng thế công đột nhiên lăng lệ rất nhiều dâu quay nón vốn là bị lý thiết vân áp chế giờ phút này tâm thần đại loạn càng là đỡ trái hở phải chỉ có thể miễn cưỡng đó n đỡ, không hề có lực hoàn thủ lý thiết vân mặc dù chiếm hết thượng phong nhưng cũng biết đối phương dù sao cũng là ám kình cao thủ m u ố n tốc chiến tốc thắng cũng không phải là chuyện dễ chỉ có thể bước bảng một chút xíu tiêu hao đối phương ký lực dương cảnh sát nhận lệ thiên hùng triệt để tắt thở về sau chậm dài xoay người ánh mắt như đảo qua chiến trường hắn ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một luồng áp lực vô hình phàm là bị hắn đảo qua phỉ chúng đều dọa đến hồn phi phép tán hoặc là dập đầu như giã tỏi hoặc là lộn nào h chạy trốn căn bản không ai dám nhìn thẳng hắn rất nhanh hắn ánh mắt rơi vào lý thiết vân cùng dâu q u a i nón chiến đoàn bên trên dương cảnh bước chân hướng về bên kia đi đến bước tiến của hắn không nhanh lại mang theo một c ố vô hình uy hiếp khí thế mỗi một bước cũng giống như giấm tại mọi người trong lòng dâu q u a i nón khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn dương cảnh chính hướng chính mình đi tới tấm kia trên gương mặt trẻ trung không có chút nào biểu lộ lại làm cho hắn từ trong sương sinh ra một cỗ hàn ý lệ thiên hùng hạ chẳng còn rõ mồn một t r ư ớ mắt hắn không chút nghi ngờ chỉ cần dương cảnh gia nhập chiến cuộc chính mình sẽ lập tức bỏ mình chết. đáng chết dâu quai nón trong lòng hoảng hốt bị dọa bề mật rốt cuộc không lo được bố cục đ ỗ n g nhiên giả thoáng một chiêu quay người liền nghĩ chạy trốn có thể hắn cái này hoảng hốt sơ hở lớn hơn kinh nghiệm lao đạo lý thiết vân hà có thể bông thà cơ hội này trong mắt của hắn tinh quang loại lên xích sắt đảo ngược mang theo tiếng gió gào k h é t hung hăng quất hướng dâu quai nón cái cổ phốc phốc một tiếng v a n g giòn xích sắt sắc bén biên giới trực tiếp cắt đứt dâu quai nón cái cổ viên kia tràn đầy dữ tợn đầu phóng lên tận trời mang theo máu tươi tại trên không mạch qua một đường vòng cung rơi ầm ầm trên mặt đất lan ra thật xa con mắt còn tràn đầy sợ hãi cùng không c ă m lòng không đầu thi thể lung lay ầm vang ngã xuống đất máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ dưới thân thổ điện lý thiết vân thở hồn hẹn cầm xích sắt tay run nhẹ nhẹ nhìn xem trên đất đầu trong mắt l ó e lên một tia phức tạp u i chấn nhất thời phi mã đạo cứ như vậy kết thúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía dương cảnh thấy đối phương đang nhìn chính mình liền ô quyền ngự a khí mang theo v à i phần kính nghệ dương công tử thân thủ tốt dương cảnh cũng là đối với lý thiết vân chắc tay ngự khí ôn hòa lý bang chủ quá khen vừa rồi nếu không phải bàn g chủ t r ư ở n g nghĩa xuất thủ k i ể m chế lại phi mã đạo rất nhiều cao thủ ta cũng không thể thuận lợi như vậy ban g chủ xích s ắ t công phu cương mánh lăng lệ tại hạ bội phụ lý thiết vẫn nghe vậy n ở nụ cười xua tay dương công tử lợi này liền k h ạ c h phí vừa rồi nếu không phải ngươi đem cái k i a tam đương ra d ầ u quai nón sợ vỡ mật để hắn lộ ra lớn như vậy sơ hở ta nghĩ bắt lấy hắn sợ là còn phải phí chút công phu hắn nhìn hướng trên mặt đất d ầ u quai nón thi thể trong mắt mang theo vài phần cảm cái nhắc tới hay là dương công tử ngươi lực uy hiếp càng hơn một bờ ca lý bang chủ thực lực vốn là hơn xa hắn cầm xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn dương cảnh cũng cười cười giọng nói mang vẻ mấy phần thản nhiên hai người nhìn nhau cười một tiếng phía trước bởi vì lạ lẫm mà thành ngăn cách giảm đi không ít chủ yếu cũng là lý thiết vân nhìn thấy dương cảnh thực lực biết dương cảnh không phải vật trong ao ngày sau có hy vọng h ó a kỳnh tận lực muốn kết giao dương cảnh dương cảnh ánh mắt đ ả o qua xung quanh chỉ thấy còn có l ẻ tẻ một chút phi mã đạo phỉ chúng chính hóc lưng lại như m è o hướng chỗ rừng sâu c h u i hiển nhiên là muốn thừa dịp loạn chạy trốn hắn ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói những n à y cá lọt lưới giữ lại cũng là t a i họa không bằng thuận tay quét dọn một cái đi lý thiết vân gật đầu đồng ý nên như vậy lời còn chưa dứt hai người đã đồng thời động dương cảnh thân hình như điện nháy mắt đuổi kịp một tên tính toán chạy trốn ám kình thủ lĩnh chính là phía trước bị hán tử gậy gò c u ố n lấy người kia đầu mục kia gặp dương cảnh đánh tới doa đến hồn phi phát tán nâng đao t r á n h liền lại bị dương cảnh thủy tiện tránh đi dương cảnh thuận thế đấm ra một q u y ề n chính giữa nó ngực đầu mục kia kêu thẳng một tiếng bay rớt ra ngoài còn không có dễ dụa hai lần liền bị dương cảnh một chân đạp gây ít hầu tại chỗ tắt thở bên kia lý thiết vân cũng không có nhản rỗi xích sắt vung vẩy ở giữa đã xem hai tên minh kình phỉ chúng chém giết giữ tợn tráng hán cùng hán tử g ầ y go thấy thế cũng lập tức truy hướng mặt khác phổ thông c h ố n phỉ đao quang lập lọe rất nhanh liền đem còn lại hơn mười tên phỉ chúng toàn bộ giải quyết một phen thanh lý về sau phiến rừng rậm này cuối cùng triệt để yên tĩnh lại ngột ngang trên đất nằm lấy năm sáu mươi bộ thi thể mùi máu tơi ư bao phủ trong không khí cùng trong rừng có cây khí tức hôn tạp cùng một chỗ lộ ra đặc biệt g â y mũi còn đứng chỉ còn lại dương cảnh lý thiết vân g ữ tợn tráng hán hán tử gậy go bốn người cùng với nơi xa ôm lưu mậu lâm canh giữ ở tại chỗ tuổi trẻ phó bang chủ mã triệu vân lý thiết vân lau chùi xích s ắ t bên trên vết máu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phi mã đạo sơn trại hơi n h ữ n mày trong mắt mang theo một vệ vẻ chờ mong nói vừa rồi kiểm lại một chút phi mã đạo nhị đương ra từ đầu đến cuối không có lộ diện khả năng còn tại trong trại mà còn chạy đi phỉ chúng cũng không ít nếu là bỏ m ặ t không quan tâm khó đảm bảo ngày sau sẽ không chết s á m phục nhiên hắn dừng một chút nhìn hướng một bên dương cảnh tiếp tục nói theo ta thấy không bằng nhân cơ hội này trực tiếp đánh vào sơn trại chảm thảo trừ căn một bên giữ tợn tráng hắn cùng hán tử gậy gò nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra kích động vẻ mặt h ư n phấn ánh mắt sáng rực nhìn về phía tòa sơn trại kia chương một trăm lẻ tám truyền thuyết phẩm chất bất phôi chân công hai chương một trăm lẻ tám truyền thuyết phẩm chất bất phôi chân công hai phi mã đạo tại cái này vân sơn chiếm cứ nhiều năm năm gần đây càng là làm việc năng lượng c ư ớ c bóc thương đội không có một trăm cung co tám mươi tích lũy tài phú tất nhiên không ít nếu là có thể cầm xuống sơn trại cái k i a thu mạnh nhưng là quá lớn dương cảnh cũng khẽ gật đầu thần sát trịnh trọng nói lý bang chủ nói rất có lý những n à y phỉ chúng trên tay đều dính lấy máu bỏ mặt bọn họ chạy trốn sẽ chỉ tiếp tục làm hại quê nhà đến mức cái kia phi mã đạo nhị đương ra tất nhiên không có lộ diện khả năng còn giấu ở trong trại nếu như còn chưa chạy trốn vừa vặn cùng nhau giải quyết tránh khỏi lưu lại hậu hoạn hắn cũng không phải đơn thuần tham đồ phi ngựa trộm tài bảo cũng lo lắng l â y tất nhiên đã đậu thủ liền muốn triệt để tiêu trừ nhóm này ác phỉ cũng coi là ngư hà huyện bách tính trừ bỏ một lớn hại Tốt. lý thiết vân gặp dương cảnh đồng ý mừng nữa, việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền khởi hành bốn người trao đổi cái ánh mắt không do dự nữa lập tức hướng về phi mã đạo sơn trại phương hướng tiến、đến. lý thiết vân cùng dương cảnh đặc biệt đi vòng qua mã t r i ề u vân bên cạnh c a n dặn hắn xem trọng lưu mậu lâm ở tại tại chỗ đường lộn xộn sau đó liền hướng về kia tọa tiền phương phi mã đạo sơn trại vội vã đi bốn người tới phi mã đạo sơn trại phía trước cầu treo đã sớm bị hốt hoảng phỉ chúng thả xuống dương cảnh một ngựa đi đầu đ ạ p lên cầu treo xông vào cửa trại lý thiết vân ba người theo sát phía sau trong trại đã là một mảnh hỗn độn không ít phỉ chúng không để ý tới thu thập tài vật đang dùng cả tay chân từ sau rào chắn lật ra đi động tác bối rối liền rơi xuống đao phủ đều không để ý tới đi nhặt mà tới gần ngân xa địa phương thì vây quanh một đám phi mã đạo phỉ chúng bọn họ hiển nhiên bị bạc làm choáng váng đầu góc đang liên tục cậy mở hầm gỗ nắm lấy nén bạc hướng trong ngực nhét lẫn nhau ở giữa thậm chí vì tranh đoạt nén bạc xô đẩy đánh nhau loạn thành m ộ t b ầ y giết lý thiết bân khép quát một tiếng cấp tốc hướng ngân xa chỗ lao đi tại tiếp cận ngân xa về sau trong tay xích sắt dẫn đầu vung ra thẳng đến một tên chính ô m nén bạc chuẩn bị chạy trốn phỉ chúng cái kia phỉ chúng liền phản ứng cũng không kịp liền bị xích sắt xuyên thủng l ồ n ngực bị mất mạng tại chỗ dương cảnh cùng hai người khác cũng đồng thời đập t ủ giờ phút này trong trại phi mã đạo phần lớn là chút liền nội kỉnh đều không có luyện được phổ thông phỉ chúng đối mặt bốn tên ám kỉnh cao thủ quả thực giống như cựu non vào miệng hổ chạy mau a tranh đoạt nén bạc phỉ chúng thấy thế doa đến hồn phi phép tán nhộn nhịp từ trên xe ngựa nhảy xuống chạy từ phía nhưng bọn họ tốc độ tại dương cảnh đám người trước mặt thực tế quá chậm nhất là dương cảnh kinh đào thối thi chuyển đến thực hạn thân hình nhanh như quỷ mị trong nháy mắt liền đổi kịp phía trước nhất mấy tên phỉ chúng hãn thậm chí không vận dụng băng sân quyển chỉ là dựa vào ám kỉnh gia chỉ khí lực một quyền nện ở một tên phỉ chúng hậu tâm người kêu kêu t h ẳ n một tiếng liền ngã n à o xuống đất lại vươn tay đánh ra chính giữa b ụ n g dưới một tên khác phỉ chúng lập tức giống con tôm con người lên lại không một tiếng động đối phó những n à y phổ thông đ ạ o phỉ căn bản không cần hao phí quá nhiều khí lực dương cảnh cướp đến ngân xa bên cạnh nhìn lướt qua những cái kề hòm gỗ bảy chiếc xe ngựa phía trên n h ấ t h ò m gỗ nắp h ò m bị cậy mở bên trong nén bạc giải rác đi ra lan đến đầy đất đều là nhưng phần lớn còn lưu tại trong dương dù sao nén bạc phân lượng nặng nghề một người trưởng thành tối đa cũng liền có thể ôm đi bảy tám tỏi bị tranh đoạt bạc kỳ thật cũng không tính nhiều hướng bên kia chạy hà bang giữ t ậ n trắng hám chỉ vào một đám hướng sơn trại chỗ sâu chạy trốn phỉ chúng hét lớn một tiếng đuổi theo dương cảnh cùng lý thiết vân lẫn nhau cũng lập tức đuổi theo bốn người giống như quét dọn lá rụng đem m e n đường chạy trốn phỉ chúng từng cái chém giết máu tươi nhuộm đỏ trong trại đường đất một lát sau trong sơn trại đạo phỉ đã bị thanh lý không sai bị lắm dương cảnh ánh mắt rơi vào cái kia ba gian giam giữ con tin trên nhà gỗ giờ phút này cửa nhà gỗ trống giống trông coi sớm đã trốn đến không còn chút tung tích hắn nhớ tới phía trước xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy những cái kia có giúp ở nơi hẻo lánh con tin trong lòng hơi đậu, dưới chân hướng về nhà gỗ phóng đi ẩm dương cảnh một chân đá văng đệ nhất gian nhà gỗ cửa trong phòng mười mấy danh nhân chất lập tức dọa đến hét dầm lên n ộ n nhịp co lại đến nơi hẻo lánh hoảng sợ nhìn xem hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi những ngày này bị phi mã đạo tra tấn bọn họ bên trong rất nhiều người cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị s ụ đổ đừng sợ ta là tới cứu các ngươi dương cảnh chậm lại ngữ khí tận lực để thanh em của mình nghe tới ôn hóa chút các con tin là người nhìn xem dương cảnh trên thân mặc dù nhốn máu nhưng cũng không có hung lệ chi khí răng dấp lại nhìn một chút rộng mở cửa phòng cùng bên ngoài truyền đến động tĩnh trong mắt dần dần đốt lên một tia hy vọng dương cảnh không cần phải nhiều lời nữa lấy ra đòn nào đi đến trước mặt mọi người đem bọn họ trên tay chân dây gai từng cái cắt đ ứ t c bị trói thật lâu các con tin hoạt động chết lặng tay chân nhìn hướng dương cảnh ánh mắt tràn đầy cảm kích ngay sau đó dương cảnh lại đi tới k h á c một bên nhà gỗ đã tung cửa về sau dùng phương pháp giống nhau cứu ra bên trong bảy tám người trong những người này có trẻ có giả còn có hai tên nữ tử mới đầu cũng là dọa đến run l y bẫy nhưng làm nhìn thấy dương cảnh thật vì bọn họ mở trói xác nhận chính mình được cứu về sau lập tức kích động đến lệ nóng d a n h trọng dương cảnh nhìn xem đám này sống sót sau hai nạn con tin mở miệng nói các ngươi t r ư ớ c tập hợp tại chỗ này đợi một lát chớ có đi loạn cái này vân sơn xung quanh nói không chừng còn có lọt lưới phi mã đạo một mình đi ra quá nguy hiểm đợi lát nữa ta mang các ngươi cùng rời đi mọi người nghe vậy liền vội vàng gật đầu xác nhận nhìn hướng dương cảnh ánh mắt càng thêm cảm kích một tên mặc tơ lụa trường sam giống như là thương nhân dáng dấp nam tử trung niên tiến lên một bước chắp tay nói đa tạ ân công ân cứu mạng d á n hỏi ân công cao tính đại danh chúng ta ngày sau ổn thỏa bạc áp mấy người khác cũng n ộ n nhị phụ họa muốn biết vị này ân nhân cứu mạng tính danh dương cảnh xua tay nói một cái nhấc tay không cần báo đáp dứt lời hắn không cần phải nhiều lời nữa quay người hướng về lý thiết vân bên kia đi đến vừa đi chưa được mấy bước liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến một trận k i ế m chế tiếng kêu t h ả g thiết dương cảnh dương mắt nhìn lên chỉ thấy lý thiết vân ba người chính vây quanh một cái bị đè xuống đất phỉ chúng cái k i a phỉ chúng mặc so phổ thông đạo phỉ tinh xảo hơn giắt ra trên thân căn phòng h i ệ n nhiên là một tên phi mã đạo c ố t c á n giờ phút này đang bị h ắ n tử g ầ y gò trói gô hai tay đau đến toàn thân run r u y dương cảnh bước nhanh tới chỉ thấy hán tử gậy gò chính năm cái tia phỉ chúng cổ tay nó g tay lấy một góc độ vái lạ và mẹo mơ hồ là phân cân thác cốt thủ đường lối loại này thủ pháp chuyên phá gân m ạ n h đau đứng lên b ứ c dứt ứ cốt người bình thường căn bản không chịu nổi a ta nói ta nói cái kia minh k ì n h cảnh giới phi mã đạo cốt cán đau đến chán nổi gân xanh lên mồ hôi lạnh chảy dòng không có chống đỡ một lát liền kêu khóc cầu xin tha thứ các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói đừng có lại v ạ n lý thiết vẫn nhìn hướng dương cảnh gặp hắn gật đầu liền trầm giọng nói các ngươi nhị đương ra đâu cái kia phỉ chúng đau đến nghe răng trợt mắt vội vàng nói nhị đương ra nhị đương gia sớm tại đại đương gia cùng cái tia nhỏ hảo hán lúc ra thủ liền mang theo mấy cái tâm phúc từ sau đối chạy hắn nói tình huống không đúng trước đi nơi khác trốn tránh chờ danh tiếng qua trở lại lý thiết vân hơi nhữ mày tiếp lấy lại hỏi phi mã đạo tài vật giấu ở nơi nào phỉ chúng trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại bởi vì đau đớn mà lộ ra bật mẹo thê t h n g nói ta không biết ta tài vật đều là đại đương gia đích thân quản giống chúng ta loại này tiểu lâu la căn bản tiếp xúc không đến hán tử h gầy gò không tin trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần cái k i ê u phỉ chúng lập tức phát ra k ê u thảm như heo bị làm thịt thân thể giống c a chạch giống như bà ạ mẹo thật không biết ta ta nếu là biết cũng đã s ớ m nói thà cho ta đi hắn đau đến gần như muốn mất đi nước mắt nước mùi rán một mặt nhưng thủy trung nói không nên lời tài vật hạ lạc xem bộ dáng là không biết lý thiết vân thấy thế xua tay ra hiệu hán t ử g ầ y gò dừng tay ngược lại hỏi các ngươi đại đương ra ở nơi nào chương một trăm linh tám truyền thuyết phẩm chất bất phôi chân công ba cái tiêu phỉ chúng như được đại xá vội vàng hướng về trong sơn trại tâm phương hướng chỉ chỉ, tại ở bên kia trong trại lớn nhất cái gian phòng kia nhà gỗ chính là hán tử gậy v ò sách theo hắn gãy cổ áo giống k é o c h ó chết giống như đem hắn kéo dậy dẫn đường vì chúng không d á m chống lại chỉ có thể lảo đảo ở phía trước dẫn đường dương cảnh cùng lý thiết vân giữ t ậ n tráng hắn theo sát phía sau hướng về trong sơn trại tâm đi đến không bao lâu một tòa rõ ràng so xung quanh nhà gỗ càng rộng rãi hơn khí phái kiến trúc xuất hiện ở trước mắt cái này nhà gỗ chừng bình thường gian phòng hai cải lớn nóc nhà phủ lên thật dày mỏ xanh cửa còn đứng thẳng hai cây chạm trổ gỗ mặc dù hình thức thô giác lại lộ ra một c ô đương ra làm chủ khí phái, h i ệ n nhiên chính là lệ thiên hùng c h ô ở bốn người đứng tại nhà gỗ phía trước ánh mắt rơi vào đóng chặt cửa phòng bên trên trong mắt đều hiện lên vẻ mong đợi há n tử gầy gò nhìn thoáng qua cái kia sụi lơ trên mặt đất phi mã đạo c ố t cán c h ê hắn trướng mắt đưa tay một trường chém vào hắn phần gáy đối phương hử đều không có hử một tiếng liền hôn mê bất tỉnh bị tiện tay ném ở nhà gỗ bên cạnh đống củi một bên bốn người đi đến trước cửa nhà lý thiết vân tiến lên một bước trong tay xích sắt có chút dùng sức chỉ nghe răng rắc một tiếng văng giòn thanh kia đồng thao khóa cửa liền bị cứ thế mà hắn đưa tay đẩy cửa phòng một tiếng q u ọ t kẹt mở ra trong phòng bảy biện cũng là đơn giản vào cửa chính là một gian phòng khách chính giữa bảy biện một tấm gô môn bàn bắt tiên trên mặt bàn để đó một bộ thô sứ ấm trà trên trà đáy vũ còn lưu lại một ít trà nước đọng cái bàn hai bên cắt để đó hai cái ghế mảnh ghế dựa che mặt hư hại ra bàn bắt tiên phía sau chính đối cửa phòng tường phía trước đứng thẳng một cái cao cỡ nửa người cái bàn trên mặt bàn bảy biện một cái hắc đàn một bản thờ phật bên trong cung phục một tôn lớn chừng bàn tay bằng gô phật tượng phòng khách cùng trong phòng p h ò ngủ n g dùng một đạo vải xanh rèm ngắn cách mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong b ả y biển một tấm giường gỗ chia ra tìm xem c ẩ n t h ậ n chút lý thiết vân mở miệng nói dẫn đầu hướng đi phòng khách bên tường cái b à n dương cảnh bén rèm lên đi vào phòng ngủ lý thiết vân đi tới cái b à n phía trước hai tay chắp lại thấp tụt một tiếng sau đó bắt đầu kiểm tra b à n thờ phật giữ t ậ n tráng hán cùng hán tử g ầ y gọt thì ở phòng khách tìm kiếm trong phòng khách trừ cái b à n không có vật gì khác nữa lý thiết vân đem tôn kia p ậ t tượng từ bản thờ phật bên trong lấy ra lại nhìn một chút bản thờ phật, bên trong cũng không có kép, lại đem phật tượng thả trở về trong phòng ngủ dương cảnh kéo ra dựa vào tường một cái tủ gỗ ngăn kéo bên trong chỉnh t ề mã một hộp cá vàng hai mươi cây vàng thỏi bị vàng v ả i tơ b ọ c lấy mỗi cái đều có ngón tay d à i ngắn hình dạng và cấu tạo tinh xảo hắn mới vừa cầm lấy lý thiết vân ba người liền đi đến dương cảnh đem hộp gỗ đưa cho ba người nhìn lý thiết vân cầm lấy một cái vàng thỏi ước lượng một chút nói cái này cá vàng mỗi cái ước chừng năm lượng hai mươi cây chính là một trăm lượng hoàng kim cũng coi như bút thu hoạch không nhỏ giữ tận hán tử thì tại một cái khác trong ngăn kéo lật ra ba bản đóng trị sách trang địa trên phân biệt viết phách phong t r ư ờ n g thiết bố sam truy mệnh quyển trang giấy ô bảng hiển nhiên nhiều năm rồi là lệ thiên hùng võ học b í tịch giữ tợn hán tử đem sách đưa tới dương cảnh cầm lấy b ả n kia thiết bố sam lật nhìn bài trang trong mắt không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ cái này thiết bố sam chính là trên giang hồ nổi tiếng khổ luyện võ học luyện thành phía sau nhục thân phòng ngự có thể để cao một mảng lớn vừa vặn có thể đền bù hắn phòng ngự bên trên ngược điểm lý thiết v â n nhìn t h ầ n sắc hắn cười nói những bí tịch này cùng tài vật không bằng chức từ dương công tử thu chờ lục soát hoàn chỉnh cái sân trại lại kiểm kê rõ ràng chúng ta đến lúc đó thỏa thuận cái tỷ lệ thống nhất phân phối làm sao dương cảnh lắc đầu đem bí tịch đưa trả lại cho lý thiết vân hay là t r ư ớ c tử lý bang chủ đảm bảo a dạng này nhất là công bằng hắn biết lý thiết vân ba người là cùng một chỗ từ đối phương đảm bảo lẫn nhau đều có thể yên tâm tránh khỏi ngày sau sinh khẽ hở lý thiết vân cũng không chối từ khẽ gật đầu cũng tốt vậy ta liền t r ư ớ c thu cuối cùng lại cùng nhau thanh toán hắn đem vàng thỏi cùng bí tịch cẩn thận tất kỹ bỏ vào tùy thân trong b a quần áo bốn người lại tại trong phòng ngủ cẩn thận tìm kiếm một lần dưới b á n giường cái tủ phía sau đều điều tra lại không có phát hiện cái khác thứ đăng giá lý thiết vân lông mày dần dần n h ắ n lại trầm giọng nói không nên như vậy lệ thiên hùng dẫn đầu phi mã đạo cướp bóc tài vật vô số kể làm sao có thể chỉ có điểm này vô liếng có thể hay không giấu bí mật hơn dữ t ậ n hán tử gãi đầu một cái lại tại trong phòng dạo qua một vòng thậm chí gò gò vết tưởng nghe có g i n h hay không tâm địa phương nhưng như c ũ không thu hoạch được gì hán tử gầy gò cao mày đ ỗ n g như nói có thể hay không tài vật căn bản không tại đại đương ra trong phòng mà là dấu ở mặt khác đương ra nơi ở hoặc là có cái khác cái gì bảo khố lý thiết vân trầm ngâm một lát khẽ gật đầu có cái này khả năng nhị đương ra chạy tam đương ra chết rồi nhưng bọn hắn nơi ở tổng vẫn còn ở đó đi chúng ta đi mấy cái khác đương ra trong phòng tìm xem bốn người trao đổi cái ánh mắt lúc này quay người rời đi h á n tử gây v o cùng giữ t ậ n tráng hắn dẫn đầu đi ra nhà gỗ chạy thẳng tới đống tủi một bên tên kia bị đánh mất s u minh kính c ố t cán tính toán làm tỉnh lại hắn lại vận hỏi vài câu nhìn có thể hay không lấy ra liên quan tới tài vận cái khác manh mối lý thiết vân theo sát phía sau chuẩn bị đi phi mã đạo nhị đương ra tam đương ra nơi ở lạc qua bước chân mới vừa bước ra cửa phòng lại phát hiện dương cảnh cũng không cùng lên đến hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy dương cảnh đứng tại cửa quay đầu trở về nhìn tựa như vẫn có không tam l ò n g lý thiết vẫn lắc đầu lúc này cất bước hướng đống củi bên cạnh vừa v ẫ n bị thức tỉnh tên kia phi mã đạo cốt cắn chỗ đi đến dương cảnh giờ phút này cũng không phải là không tam l ò n g mà là l ò n g đầy nghĩ hoặc hắn ánh mắt rơi vào chính đối cửa phòng bàn thờ phật phía trên vừa rồi mới vào gian phòng lúc hắn liền chú ý đến cái kia trước bàn thờ phật lư lương tàn hương tuy nhiều lại giống như là tích thật lâu già xám cũng không phải là ngày ngày thêm mới lương gián dấp lệ thiên hùng bực này hai tay dính đ ầ y máu tanh tội phạm vì sao lại có thành tâm lễ phật nhà tâm sợ l à b à y cái phật tượng cũng bất quá là làm ra vẻ bộ dáng thật là đơn thuần giả vờ già vì sao đây không phải là thuần tâm cho chính mình một ngạt sao chẳng lẽ một đạo linh quang đột nhiên trong đầu hiện lên dưỡng cảnh ánh mắt dừng lại tại bàn thờ phật bên trong tôn kia phật tượng bên trên hắn lúc này quay người bước nhanh đi trở về trong phòng đi tới cái bàn phía trước vừa rồi lý thiết vân kiểm tra bàn thờ phật lúc cầm lấy phật tượng kiểm tra phía trước còn đối với bàn thờ phật phật tượng vỗ tay thi lễ một cái võ giả đối phật đạo có nhiều kính sợ tuy là lý thiết vân bực này giang hồ hán tử cũng không dám đối phật tượng có quá nhiều khinh n h ậ n kiểm tra lúc khó tránh khỏi lưu lại phật tớp bàn thờ phật bản thân một lớp mỏng manh như thật giấu đồ vật rất khó không thể gạt được lý thiết vân con mắt như thế nói đến nếu quả thật có vấn đề như vậy liền hơn phân nửa xuất hiện ở cái này phật tượng trên thân dương cảnh không do dự nữa từ bên hông rút ra đoàn nào nội tình lặng yên rót thân nào hắn hít sâu một hơi cổ tay xoay chuyển đoàn nào mang theo một đạo h à n quang tinh chuẩn chém vào phật tượng sau lưng giang một tiếng v a n g giòn một phật tượng sau l ư n g ứng thanh r á c h ra một đạo lỗ thủng cấp tốc lan tràn ra ngay sau đó một bản bao thư có màu nâu xanh cổ phát sách từ lỗ thủng bên trong rơi ra rơi vào cái bàn bên trên cùng lúc nào một sắp thật dày ngân phiếu cũng theo đó giải rác bay bổng rơi vào mặt bản cùng trên mặt đất mỗi tấm mệnh giá đều in một ngàn lượng chữ rõ ràng là đại ngạch ngân phiếu dương cảnh ánh mắt nhưng trong nháy mắt bị bản k i a màu nâu xanh bao thư sách hấp dẫn con ngươi đột nhiên qua vào bao thư bên trên biết bốn chữ lớn bất phôi chân công chân công cái này vậy mà là một môn chân công dương cảnh trong lòng dung mạnh hô hấp đều đột m ộ t nhịn hắn từng bởi vì lý ra kim cương đại thủ ấn phẩm chất quá cao mà hỏi qua sư phụ biết được võ học công pháp cũng có phẩm cấp phân chia mà chân công phẩm chất còn tại lý ra môn kia kim cương đại thủ ấn bên trên đúng lúc này ngoài cửa truyền đến lý thiết vân âm thanh dương công tử làm sao vậy hiển nhiên là nghe đến động tĩnh mấy người lại gãy trở về dương cảnh phản ứng cực nhanh tay mắt lanh lẹ nắm lên trước người cái bàn bên trên bất phôi c h â n công thuận thế nhét vào chính mình n g ư c trong bàn áo t i ế p thân dấu kỹ c h ư n một trăm lẻ chín danh chấn ngư hà một c h ư n một trăm lẻ chín danh một làm xong tất cả những thứ này hắn mới quay người nhìn hướng cửa chỉ thấy lý thiết vân ba người đã đi đến ánh mắt chính rơi vào giải r ắ c ngân phiếu bên trên trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc đây là lý thiết vân nhìn xem đầy đất ngân phiếu lại nhìn một chút rách ra phật tượng lập tức hiểu được nguyên lai tài vật giấu ở chỗ này lệ thiên hùng quả thật xảo trá dương cảnh lấy lại bình tĩnh chỉ vào phật tượng khe n ư ớ c n g a khí bình tĩnh nói vừa rồi cảm thấy cái này phật tượng tại chỗ này có chút cổ quái liền thử một chút không nghĩ tới bên trong cất giấu những thứ này hắn tận đ ư c xem nhẹ bản kia trân công không nói tới một chữ theo dương cảnh biết chân công mặc dù phẩm chất cực cao nhưng tu luyện độ khó đồng dạng cực lớn lệ thiên hùng mặc dù được đến môn này chân công nhưng cũng không luyện được môn nào gì hẳn là khốn câu n g ệ tại chân công tu luyện bình cảnh dù cho đem môn này chân công báo cho lý thiết vân đáng người bọn họ tỷ lệ lớn cũng khó luyện thành đến lúc đó chân công thông tin truyền đi ngược lại là một cọc phiền phước nghĩ đến trong ngực môn này bất phôi chân công dương cảnh mặc dù còn không có lật xem nhưng trong lòng một mảnh lửa nóng cái này nên là cơ duyên của hắn đối với người khác đến nói tu luyện môn v à n khó khăn chân công đối không có bình cảnh hắn đến nói nhưng là không thể tốt hơn lý thiết vân khẽ gật đầu đi đến cái bàn phía trước không lưng nhặt lên mấy tấm bay xuống trên mặt đất ngân phiếu ngón tay vân vê mệnh giá bên trên một ngàn lượng chữ trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc bước này đại ngạch ngân phiếu bình thường thương đội đều chưa hẳn có thể lấy ra mấy tấm không nghĩ tới lệ thiên hùng lại t ặ n g nhiều như thế hay là nói hắn đem rất nhiều tiền tài đều đổi thành loại này ngân phiếu dương cảnh thì đem cái bàn bên trên giải rác ngân phiếu từng trương thu hồi gấp lại trình tề quay người đưa cho lý thiết vân lý ban chủ những này cũng cùng nhau từ người đảm bảo đi lý thiết vân do dự một chút nhìn xem dương cảnh đưa tới trước mặt b à tay hít sâu một hơi tiếp nhận cái kia thật d à y một sấp ngân phiếu cầm trong tay nặng chính trị thô sơ giản lược khe đếm lại có hơn chẳng tấm tính xuống chính là mười mấy vạn lượng bạch ngân trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc nhìn hướng dương cảnh ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nghệ b ư c này khoản tiền lớn đổi lại người khác sợ là sớm đã chiếm làm của riêng dương cảnh lại có thể thản nhiên như vậy giao cho hắn đảm bảo phần khí độ này thực tế khó được phải biết phía trước cái kia hai mươi cây vàng thỏi mặc dù vì giá nhưng còn xa không bằng cái này mười mấy vạn lượng ngân phiếu giá trị lấy dương cảnh thực lực liền tính đem những này ngân phiếu độc chiếm hắn cùng thủ hạ cũng không dám có dị nghị t h ú n g chi cái này ngân phiếu vốn là dương c á n h phát hiện nhưng đối phương lại không thèm để ý chút nào phần này tín nhiệm để trong lòng lý thiết vân có chút hưởng thụ dương công tử yên tâm ta chắc chắn ổn t h o a tốt đẹp đảm bảo cuối cùng cùng nhau kiểm kê lý thiết vân trịnh trọng gật đầu đem ngân phiếu cẩn thận bỏ vào tay m ả i chỗ sâu cùng lúc trước bàn tỏi bí tịch đặt chung một chỗ vừa cẩn thận thắt chặt tay m ả i mang giữ t ậ n hán tử cùng hán tử g ầ y g ò cũng lên phía trước kiểm tra rách ra phật tượng xác nhận bên trong trừ ngân phiếu bên ngoài không có vật gì khác nữa liền đem phật tượng thả lại bàn thờ phật đi thôi lại đi phòng bọn h à n n h ì n lý thiết đề nghị bốn người lúc này lấy lệ thiên hùng nhà gỗ làm trung tâm hướng về xung quanh gian phòng mở rộng điều tra phi mã đạo mặt khác thủ lĩnh nơi ở mặc dù không bằng đại đương g i a khí phái nhưng cũng giấu không ít tài vật có tại dưới v á n giường cất dấu t ỏ i vàng có tại hốc tường bên trong nút lấy ngân phiếu còn có hòm gỗ bên trong chất đống g i à n h được tơ lụa ngọc khí châu máu dương cảnh mấy người phân công hợp tác đem những tài vật này từng cái thu nạp từ lý thiết vân thống nhất đảm bảo không bao lâu lý thiết vân tay nải liền tăng phòng hiển nhiên thu hoạch tương đối khá dương cảnh thì đặc biệt lượn q u a n h v ề ngân xa bên cạnh đem những cái kia bị phỉ chúng tranh đoạt lúc giải rác nén bạc từng cái nhặt lên hắn đem nén bạc toàn bộ ném vào xe ngựa hòm gỗ bên trong một lần nữa đắp kín nắp hòm lại tìm đến dây t h ư ờ n g đem dương buộc chặt để tránh đến tiếp sau vận chuyển lúc giải rác làm xong tất cả những thứ này hắn lân cận hướng đi một gian hơi lớn chút nhà gỗ nhìn gian phòng bày biện hẳn là cái nào đó minh k ì n h cốt cán nơi ở bên trong tủ lật ra chỉ có chút giải rác bạc vụn c ộ n lại bất quá mười mấy lượng dương cảnh lắc đầu quay người đi ra nhà gỗ phi mã đạo nhị đương ra trong nhà gỗ cái nhà này so phổ thông phỉ trúng nơi ở tinh xảo chút giường phụ lên thật dày đệm chăn h á n tử gây g ò tìm kiếm đến cực kỳ cẩn thận ngón tay tại đệm chăn bên dưới tìm tòi lúc đột nhiên chạm đến một chỗ nhẹ nhàng cao vút ân ánh mắt hắn sáng lên đột nhiên bén lên đệm chăn chỉ thấy một sấp ngân phiếu chính chỉnh t ề đẻ ở dưới gối tất cả đều là ngàn lượng mặt giá trị ngân phiếu khoảng chừng hai mươi tấm h á n tử gây g ò giật mình trong lòng nhìn xung quanh một chút gặp không có người đi bảo nhanh chóng rút ra năm tấm nhét vào trong, ngực, đem còn lại tấm trong tay trên mặt lại giả vờ làm điểm nhiên như không có việc gì hắn tiếp tục tại dưới giường t ngón tay đụng phải một cái lệnh bớt h ồ t gỗ lại có hàng lớn hán tử gầy gò trong lòng đ n g nhiên vui mừng mở ra xem bên trong không có bàn g bạc chỉ có một khối lớn t r ừ n g bàn tay lệnh bài màu đen lệnh bài biên giới khắc lấy phức tạp hoa văn chính diện viết cựu giang hai chữ vào tay rơi xuống tựa như một loại nào đó hiếm thấy huyền thiết tạo thành đây là cái gì hán tử gầy gò những mày mặc dù không biết lệnh bài công dụng lại trực giác vật này bất p h m h á n do dự một chút đem lệnh bài ôm vào trong lòng tính toán ngày sau lại chậm rãi tìm tòi nghiên cứu lại kiểm tra một phen xác nhận không còn có cái khác đồ vật sau đó liền bay người đi ra nhà gỗ cách đó không xa lý thiết vân đang từ tam đương ra dâu vai nón trong phòng đi ra cầm trong tay một sấp ngân phiếu hán tử g ầ y g ò đ ộ i vàng nên đón giơ tay lên bên trong mười lăm tấm ngân phiếu ban g chủ tại cái này trong phòng tìm tới một vạn năm ngàn lượng lý thiết vân gật đầu nói ta bên này tìm tới một vạn ba ngàn lượng dứt lời tiếp nhận hán tử g ầ y g ò đưa tới ngân phiếu cùng nhau bỏ vào tay n ả i một lát sau bốn người tại đại đương ra lệ thiên hùng trong nhà gỗ tụ lại lý thiết vân đem tay mãi đặt ở trên bàn bắc tiên đổ ra bên trong tải vật từng cái kiềm kê cuối cùng châm giọng nói tất cả hoàng kim pizza thành b ạ n h ngân tăng thêm ngân phiếu cùng b ạ c vụ tổng cộng chừng mười bảy mươi mốt phẩy ba trăm lượng ngoài ra còn có bảy môn võ học b í tịch hắn nhìn hướng dương cảnh trịnh trọng nói ra lần này có thể diệt đi phi mã đạo h ã n hộ toàn bộ nhờ dương công tử ngăn cơn s ó n g giữ nếu là không có ngươi ta ba người tuyệt đối không thể xông tới những tài vật này ngươi cầm đầu tiên kinh địa nghĩa ta nhìn rằng này ngươi cầm mười vạn lượng còn lại bảy vạn lượng ta ba người phân đến mức cái này bảy môn võ học ta sao chép một phần lưu ngạo mườn nguyên bản đều thuộc về ngươi võ học bên trong có chút bức họa chú giải sao chép lúc chưa hẳn có thể tật điện khó mà phục khắc ra tinh túy bất quá võ học quý ở tinh không quý ở nhiều đối lý thiết vân bọn người tới nói sở trường một môn võ học kiêm tu một hai môn cũng đã đầy đủ lại nhiều võ học chỉ là gần cả sở dĩ sao chép xuống chủ yếu cũng là vì hà ban g về sau phát triển dương cảnh nghe vậy lắc đầu nói mười vạn lượng quá nhiều dương công tử lời ấy sai rồi lý thiết vân xua tay đánh gãy từ trong bao quần áo đếm ra một trăm tấm ngàn lượng mặt giá trị ngân phiếu hướng dương cảnh đưa tới đây là ngươi nên được nếu không phải ngươi chém giết lệ thiên hùng đánh tan phi mã đạo chúng ta liền cửa trại đều chưa hẳn có thể đi bảo chớ nói chi là phân đến những tài vật này trong lòng hắn đánh đến rõ ràng dương cảnh t u ổ i còn trẻ liền có thực lực như thế ngày sau thành tựu i không thể đoán trước giờ phút này tốn chút tiền kết giao xa so với nhiều chiếm chút chỗ tốt có lời dương cảnh gặp lý thiết vân thái độ kiên quyết liền không tại kiên trì tiếp nhận ngân phiếu cẩn thận gấp kỹ nhét vào trong cổ áo bên cạnh tiếp thân áo trong túi lý thiết vân thấy thế liền đem còn lại ngân phiếu cùng một chút từ phỉ chúng trong phòng tìm ra châu báu thu hồi lại từ một bên tìm đến bút mực giấy nghiên cầm lấy bảy bản võ học bí tịch dựa ban viết nhanh không bao lâu liền đem bí tịch nội dung sao chép xong xuôi những n à y võ học phần lớn là sách mỏng câu chữ ngắn gọn tăng thêm lý thiết vân vốn là quen thuộc võ đạo thuật ngữ sao chép đứng lên cực nhanh chương một trăm lẻ chín danh trấn ngư hà hai chương một trăm lẻ chín danh trấn ngư hà hai cuối cùng hắn đem bảy bản ố vàng vốn là sách chỉnh lý tốt hai tay đưa cho dương cảnh dương công tử cất k ỹ là được dương cảnh tiếp nhận bí tịch đầu ngón tay chạm đến thô giáp tràn giấy trong lòng k ẽ n ú c ních chuyến này không những cứu trở về lưu sư mình còn phải m ờ i vạn lựa bạch ngần tổng số cửa võ học trọng yếu nhất chính là thu hoạch ngoài ý muốn bắt phôi chân công cái này một đại cơ duyên thật là thắng lợi trở về chia xong tài vật bốn người liền chuẩn bị rời đi dương cảnh trước đi đem tụ tập tại trên đất chống hơn hai mươi danh nhân chất gọi tới để bọn họ bên trong biết lái xe ra khỏi hàng hỗ trợ đội vàng cái kêu bảy chiếc ngân xa những con tin này phần lớn là thương khách trong đó vừa lúc có mấy người quen thuộc xa giá đội vàng ứng thanh tiến lên dương cảnh đặc biệt từ trong sơn trại tìm c h i ế c mang buồng xe xe ngựa dọn dẹp sạch sẽ về sau lại trải lên từ phỉ chúng trong phòng lật ra đựng tràn mặc dù đơn sơ nhưng cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi ra khỏi núi trại dương cảnh cẩn thận từng ly từng tí đem lưu mậu lâm từ mã triều vân trong ngực tiếp nhận bỏ vào trước kia mang đồn xe xe ngựa mọi người n ộ n nhịp dắt qua phi mã đạo lưu lại ngựa hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ hộ vệ lấy bảy chiếc ngân xa chậm dài hướng về ngư hà huyện huyện thành phương hướng tiến đến huyện thành phía tây ngoài mười dặm tùng lâm dịch chẳng biết lúc nào đã nổi lên b n g tuyết vụ mặt hạ tuyết t đánh lấy xoáy rơi xuống cho dịch đạo hai bên cây tủng chùm lên một tầng mỏng trắng trong không khí lộ ra lạnh leo thâu xương l i u quan chủng quay trượng đứng đại dịch c h ặ n cửa sắc mặt tái n h u t như tờ giấy vết liền nhịn không được ho khan môi cục một tiếng đều dính r ấ t vết thương từng trận đau ngầm ngầm lao ra ngài hay là trở về nhà nghỉ ngơi đi nơi này có chúng ta nhìn chằm chằm đây lao quản ra ở một bên gấp đến độ thẳng xoa tay nhìn xem lưu q u á n chủ lung lay sắp đổ bộ dạng đầy mắt lo lắng lưu q u á n chủ xua tay âm thanh k h ẳ n g giọng chờ một chút chờ một lát nữa hắn toàn thân rất r u n cũng không phải là bởi vì thời tiết mà là bắt nguồn từ đáy lòng tuyệt vọng tiền chuộc đưa ra ngoài phi ma đạo đám kia sài làng lại không có tính toán thả người thật chẳng lẽ muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen gần như muốn đứng c h n g vững đúng lúc này một danh gia b ộ t đột nhiên chỉ vào phương xa la lớn là nhà chúng ta ngân xa bảy chiếc ngân xa đều trở về lưu quán chủ toàn thân chấn động đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa dịch đạo phân c ố i quả nhiên xuất hiện một đội xe ngựa cái k i a bảy chiếc b ê n thuộc ngân xa chính chậm rãi lai tới bên cạnh xe hộ vệ bóng người lại không phải phi mã đạo trang p h ụ mậu lâm lưu quán chủ tim đập loạn đứng lên hắn lảo đảo muốn lên phía trước lại dưới chân mềm lún suýt nữa ngã sấp xuống may mắn bị bên cạnh lão quản ra đỡ lấy nhanh dịu tát ớ i đội xe dần dần dần lưu quan chủ hít mắt thấy rõ dẫn đầu là lý thiết vân còn có mấy cái hà bang ám kỉnh cao thủ nhưng thủy trung không thấy được nhi t ử thân ảnh hắn tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc một cấu ngai ngái s ô n g lên cổ họng mậu lâm thật chẳng lẽ không có cảm giác hôn mê lại lần nữa đánh tới lưu quan chủ trước mắt biến thành màu đen nếu không phải lão quản g i a gắt gao đỡ lấy sợ là sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất đúng lúc này đội xe ngừng lại lý thiết vân đám người tung người xuống ngựa hướng về lưu quan chủ chắp tay hành lễ phía sau cùng chiếc kia mang gồm xe xe ngựa màn xe bị một cái tay nhẹ nhàng vất lên dương cảnh ôm một người từ trong xe đi ra người kia sắc mặt trắng bệnh tứ chi mất tự nhiên vung phóng chính là lưu mậu lâm thiếu thiếu ra lao quản gia đầu tiên là xứ sở lập tức hai mắt trợn trọn xoe hắn run dậy chỉ hướng dương cảnh người trong l ự c âm thanh cũng thay đổi điều lão lao ra ngài nhìn là thiếu ra là thiếu ra trở về dương cảnh ôm lưu mậu lâm vững vàng rơi xuống đất ánh mắt nhìn hướng sắc mặt trắng bệnh lưu quán chủ trầm giọng nói lưu quán chủ lưu sư minh thương thế không nhẹ còn mời mau chóng chuẩn bị một chiếc thoải mái dễ chịu tượng đặng xe ngựa tiện hắn về y quản trần trị lưu quan chủ cái này mới như ở trong ngậu mới tỉnh run r ậ y tiến lên ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưu m ậ u lâm mặt tái nhợt gò má lại thăm dò mạch đập của hắn làm mò lấy cái kia yếu đớt lại ổn định nhảy lên lúc hắn nỗi lòng lo lăng thoáng thả xuống có thể nhìn đến lưu m ậ u lâm mất tự nhiên rủ xuống tư chi đốt ngón tay chỗ mơ hồ có thể thấy được tím xanh sắc mặt lại trở nên trắng bệnh trong nháy mắt tư chi lưu quan chủ âm thanh phát r u n kinh doanh y quán nhiều năm hắn một cái liền nhìn ra nhi tử tứ chi sợ là đã đức còn tốt còn tốt mệnh bảo vệ hắn tự lẩm trong mắt nổi lên lệ quang có đau bẩm càng có mà hơn sai lầm không i p bao lâu một chiếc trang trí khảo cứu xe ngựa liền ngừng đến phụ cận trong xe phủ lên thật giày thảm lông nơi hẻo lánh để đó làm bằng đồng lò sưởi ấm áp hòa thuận vui vẻ thừa dịp mọi người thu xếp xe ngựa công phu lý thiết vân đi lên trước đem chuyện hôm nay giản lược nói một lần hán cường điệu nói dương cảnh cứu lưu mậu lâm quá trình từ một mình s ô n g chạy đến chém giết lệ tiên hùng lại đến liên thủ tiêu diệt còn sót lại phỉ chúng nói đến kinh tâm động p h á c h nếu không phải dương công tử can đảm qua người thực lực mạnh mẽ đừng nói cứu ra mậu lâm công tử chúng ta sợ là liền sơn chạy một bên đều sợ không tới lý thiết vân nhìn hướng dương cảnh trong giọng nói tràn đầy tán thưởng lần này có thể diệt đi phi mã đạo dương công tử làm cư công đầu lý bang chủ quá khen nếu không phải các vị kịp thời cứu trợ ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy dương cảnh vội vàng xua tay ngữ khí khiêm tốn lưu quan chủ cùng xung quanh láo còn ra bọn hộ vệ nghe đến trận mắt há hớ mồm bọn họ biết dương cảnh leo lên giáo trường thi bảng thực lực bất phàm lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này trẻ tuổi hậu sinh lại có như thế bản lánh thông tiên triệt đ ị a một mình sông xào h u y ệ t g i ế t chùm thổ phỉ d i ệ t toàn bộ trại chuyện như thế dấu vết quả thực giống như là thoại bản bên trong truyền kỳ mọi người rung động nhìn về phía dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng kinh ngạc nhất là nghĩ đến lưu mậm có thể còn sống trở về toàn bộ dựa vào vị này người trẻ tuổi l i ề u mạng cứu rút càng là cảm kích không thôi chờ xe ngựa chuẩn bị tốt dương cảnh cẩn thận đem lưu mậu lâm ôm vào b ố n g xe lưu quan chủ nhìn xem nhi t ử an ổn nằm tại thảm lông bên trên cuối cùng kìm nén không được kích động trong lòng cùng cảm kích n g ẫ nhiên đẩy ra đỡ lấy chính mình lao quang hằng g hai chân u ố n c o n g lại muốn đôi dương cảnh q u ỉ xuống dập đầu lưu quan chủ không thể dương cảnh kinh hãi liền nội vàng tiến lên một bước hai tay vững vàng đỡ lấy lưu quán chủ cánh tay ta cùng mậu lâm sư minh thân như minh đệ cứu hắn vốn là thuộc bổn phận sự tình ngại cái này cúi đầu c h ế t sắt bắn lưu quan chủ bị hắn bước vàng đỡ lấy vì không đi xuống trong mắt nhiệt lệ lan xuống dương thiếu hiệp đại ân không lời nào cảm tạ hết được lưu gia thiếu ngươi một cái mạng ngày sau nếu có phân công núi lao biển lửa không chối tử hắn lại chuyển hướng lý thiết vân chắp tay nói đa tạ lý bang chủ cùng chư vị h ả o hán trượng nghĩa tương trợ phía trước nói xong thù lao về thành phía sau ta lập tức để người đưa đến hà bang tuyệt không thất nợ lý thiết vân xua tay lưu quan chủ k h á c ký việc này vốn là ngươi ta ước định cẩn thận không gấp đang lúc nói chuyện phía ngoài tuyết dần dần lớn lên lưu quan chủ nhìn xem trong xe hôn mê nhi tử lại nhìn mổ tột bên người dương cảnh cùng lý thích vân trầm giọng nói trước không chậm trễ chúng ta về thành trước đi mọi người nhộn nhịp gật đầu xe ngựa tại đất tuyết bên trong chậm rãi tiến lên chiếc kia thư thượng đẳng xe ngựa buồng xe bên trong ấm áp xuyên thấu qua lò sưởi tràn ngập ra xua tán đi phía ngoài hà khí lưu quan chủ ngồi tại phủ lên tơ lụa trên nệm ê m nắm thật chặt lưu mậu lâm lạnh b u ố t tay đầu ngón tay nhẹ nhàng vớt ve nhi tử mu bàn tay da thịt viền mắt p h i m hồng còn a người có thể vụ c h ế c cha thành âm hắn nghẹ nào mang theo mất mà được lại run dậy cha cho rằng cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nhìn xem nhi tử trắng xám lại ổn định hô hấp gương mặt lưu quán chủ trong lòng trăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang từ biết được nhi tử bị phi mã đạo bắt đi đến gom góp tiền c h u ộ t lại b ạ t vô âm tín lại đến tuyệt vọng lúc sinh ra một tiêu may mắn cho tới giờ k h ắ c này thấy tận mắt nhi tử trở về mấy ngày nay dày vỏ giống như một tràng ác mộng bây giờ ác mộng tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút khô nhưng lại có một dòng nước cấm từ đáy lòng x u n g tới để hắn tinh thần tốt rất nhiều một lát sau hắn ánh mắt xuyên thấu qua màn xe khe hở rơi vào bên ngoài cưỡ giương cạnh trên thân trong lòng dâng lên nồng đậm cảm kích. lý thiết vân lời mới rồi còn tại bên thai văn vọng chính là chúng ta không xuất thủ dương thiếu hiệp cũng có thể cứu ra lưu công tử lưu quán chủ âm thầm c ư ờ i khổ lúc trước để dương cảnh tại y quán tạm giữ trước bất quá là xem tại nhi tử mắn mũi dù sao dương cảnh chỉ là hạ đẳng căn cốt hắn lúc trước không hề xem trọng người trẻ tuổi này nhưng hôm nay xem ra có thể cùng dương cảnh dính l ư u quan hệ càng là lưu gia cơ duyên to lớn lưu quán chủ ánh mắt dần dần thay đổi đến thanh minh theo nhi tử được cứu trở về ngày xưa cơ chí cùng quả quyết một lần nữa trở lại trong mắt của hắn dương cảnh không những cứu mẫu lâm bệnh càng là bảo vệ lưu gia y quán nếu là nhi tử có cái không hay xảy ra hãn bộ xương giả này sợ là cũng nhịn không được lưu gia y quán tất nhiên cũng sẽ không còn sót lại chút gì nói dương cảnh là lưu gia ân nhân cứu mạng không một chút nào quá đáng càng quan trọng hơn là dương cảnh tiềm lực thâm bất khả chắc tuổi như vậy liền có nghiền ép ám k ì n h đ ỉ n h phong thực lực n g à y sau đột phá hóa kình hy vọng cực lớn cho dù là hiện tại dương cảnh chỗ biểu hiện ra thực lực cũng đã là ngư hà huyện có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật mà dương cảnh cùng mẫu lâm thân như minh đệ phần tình nghĩa này chính là lưu gia có thể dựa vào đại thụ che trời phải cùng dương cảnh buộc chặt quan hệ lưu q u á n chủ ở trong lòng hạ quyết tâm bắt đầu suy nghĩ làm sao duy trì phần ân tình này ngoài xe ngựa đông tuyết càng rơi xuống càng lớn rơi vào dương cảnh b ả bai rất nhanh tích lấy một lớp mỏng manh lưu gia vốn muốn vì hắn cùng lý thiết vân đám người chuẩn bị xe ngựa lại bị mấy người từ chối nhã nhặn cưới ngựa ngược lại dễ dàng hơn dương cảnh tìm chặt dây cương ngầm đầu nhìn về phía phương xa dần dần rõ ràng huyện thành hình dáng trong lòng nhẹ nhàng thở dài mỗi lần xuất thủ sợ là giấu không được hắn muốn định điệu thấp tu luyện tích lũy thực lực, tránh đi không cần thiết quan tâm có thể phi mã đạo bắt đi lưu mậu lầm hắn không có khả năng ngồi yên không để ý đến cùng phi mã đạo xung đột không thể tránh được trong trại nhiều người như vậy chất chạy tứ t a n phỉ chúng còn có lý thiết vấn đ á m người một trận chiến này thông tin không che giấu nổi tất nhiên sẽ cấp tốc chuyển khắp ngư h à huyện mà thôi nổi danh liền nổi danh đi dương cảnh nắm chặt dây cương trong mắt lóe lên một tia thản nhiên hắn bây giờ đã có một ít thực lực không còn là mặc người trà đạp trên bàn thịt cá khoảng cách hoa kình cũng chỉ có một bước ngắn liền tính bại lộ thực lực cũng có sức tự vệ hắn vô ý thức sợ lên ngực nơi đó cất dấu bất phồi chân công sách lần này cơ d u y n thâm hậu được môn này t r â công hắn trước đây từng trải qua tối cường võ học chính là lý gia kim cương đại thủ lớn mà chân công phẩm chất còn tại lý gia môn kia thanh danh hiển hách kim cương đại thủ lớn bên trên nếu là có thể tại cái này cửa chân công bên trên co thành h i ệ u h ó a k ì n h cường giả lại có thể thế nào đợi hắn bước vào h ó a k ì n h phóng nhã ngư n h à n g huyện lại có mấy người có thể làm gì được hắn dương thiếu hiệp lúc này lý thiết vân dục ngựa b u lại mang trên mặt nụ cười ôn hòa mới vừa nghe đến lưu quán chủ đối dương cảnh xưng hô hắn cũng thuận thế sửa lại miệng lộ ra càng thân g ầ chút lần này có thể thành việc này may mắn mà có dương thiếu hiệp lý thiết vân nói lên từ đáy lòng nếu không phải ngưng ngăn cơn sóng giữ đừng nói tiêu diệt phi mã đạo chúng ta liền lưu công tử mặt cũng không thấy chớ nói chi là có những thứ này thu hoạch dương cảnh cười cười lắc đầu nói lý bang chủ quá khiêm tốn nếu là không có chư vị tương trợ ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy giải quyết lệ thiên hùng tiêu diệt phi mã đạo là đại gia hợp lực kết quả tuyết thế càng thêm lớn tuyết lớn như sợi thô bay là tả rơi đầy trời đem dịch đạo nhuộm thành một mảnh mênh mông nơi xa huyện thành hình dáng trong tầm mắt đều thay đổi đến mơ hồ đội xe tại trong gió tuyết chầm rãi tiến lên vó ngựa đạp nát tuyết đ ộ n g tiếng v a n g ngột ngạt mà quy luật cùng bánh xe ép qua đất tuyết kẹt kẻ tâm thanh đan vào một chỗ không biết bắt đầu từ khi nào trong đội xe ánh mắt đều lặng lẽ hội tụ đến cùng một cái thân ảnh bên trên cưới tại trên lưng ngựa dương cảnh thanh sam đã dính tuyết lại thẳng tắp phảng phất một gốc nên tuyết mà đứng thanh tùng gò má của hắn tại trong gió tuyết lộ ra đặc biệt rõ ràng hai đầu lông mày mang theo cùng tuổi tắc không hợp trầm ổ n tuy là gió tuyết đời trời cũng khó nén cái kia phần lỗi l ạ khí độ lưu gia y quán hộ vệ đội trưởng cầm trôi đao tay có chút năm chặt nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt kính đây chính là ngang dọc đầy đất phi mã đạo dương cảnh lại độc thân sông xào huyện chém c h ù m thổ phỉ như lấy đồ trong túi như vậy thủ đoạn đủ để cho bất luận cái gì giang hồ hán tử say mê lao quản g i a đi theo bên cạnh xe ngựa nhìn qua dương cảnh thẳng tắp b ó n g lưng v ẫ n đục trong mắt nổi lên phức tạp quang hán sống hơn nửa đời người thấy qua tài tuấn không h ít, nhưng chưa từng thấy qua tuổi như vậy liền có như thế vì thế sau ngày hôm nay dương cảnh hai chữ này sợ là phải giống như như kinh lôi nổ vàng tại ngư hà huyện mũi một góc g i ó tuyết càng gấp hơn phản phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều bao trùm thật có chút người có một số việc nhưng là không lấn áp được có thể tưởng tượng tiêu diệt phi mã đạo sự t ì n h chuyển vào trong thành về sau sẽ gây nên cỡ nào to lớn vận sóng trong huyện nha huyện tôn cùng chư vị đại nhân sẽ biết các đại gia tộc tộc trưởng sẽ biết trong thành bóc u á n bang phái sẽ biết những cái kia tiềm ẩn tại huyện thành chỗ tối thế lực những cái kia chiếm cứ một phương đại nhân vật đều đem chân chính nhận biết cái tên này kể từ hôm nay ngư hà huyện đem lại ra một vị khó lường nhân vật truyền kỳ